như lai nhất định phải bài không năm chương một trăm m ư ơ i chín gió từ thiên cung canh năm đông hải bầu trời mây đen cuồn cuộn che trăng mờ sấm vang chớp giật sóng lớn sóng kim sĩ đại bằng cùng đặng thiên quân áp chiến chính liệt thiên binh cùng yêu quái chém giết một mảnh tạo thành một đoàn hỗn loạn nồng mây chân quân ngươi dám c h ố n g l ệ n h lôi công hóa thành một tia x ế p tách ra trường kích chất vấn n h ị lang chân quân, c h ố n g l ệ n h n h ị lang chân quân ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, ta bảo vệ mình nhà có sai sao, một mình ngươi c h ố n g l ệ n h cũng là thôi, liền không vì ngươi những thuộc hạ kia suy nghĩ sao, lôi công lớn tiếng quát, ta có thể không gọi bọn họ đồng thời, n h ị lang chân quân nói rằng, ở bên cạnh hai người, một mảnh đen diệt thảo đầu thần cùng lôi bộ chúng thần s a o đánh nhau, Hoa quả sơn nhưng là nhà của bọn họ, sành ăn, rồi r à o mỹ h ả o c á c h nào để người khác phá hoại, thảo đầu thần nhóm giận không nhịn nổi, lôi bộ chúng thần không cam lòng yếu thí, nhì lang chân quân bốn phía nồng mây cuồn cuộn, chỉ nghe binh binh nhào nhào kinh thiên địa, sát sát ui u y c h ấ n g ư ờ n g thần, lôi công nhìn mấy lần, liền đã biến sắc, lời đã nói tận, chỉ có lấy lực thủ thắng, lôi công niệm chú bấm quyết, sấm gió đột nhiên nổi lên, hắn điều động sấm gió hướng về n h ị lang chân quân phóng đi, thanh thế kinh người, vọt tới một nửa, hắn bỗng nhiên một trận biến sắc, là ai, hắn hướng phía dưới làm r a phòng ngự tư thái, một trận vo ve tiếng nổ vang rền truyền vào trong tay, tiếp theo, một vệt kim quang bỗng nhiên từ đáy biển phun ra, xé rách mây mù, chỉ một thoáng va ở trên người hắn, lực sung kích cực lớn kia trước mắt liền đem lôi công đánh bay, vẽ ra một đường vòng cung, cho đến biến mất ở chân trời. A, n h ị lang chân quân nghe được hét thảm một tiếng, không biết bao nhiêu hải lý ở ngoài trên mặt biển, một cái trường cá voi nhìn thấy, mở ra miệng rộng, vừa vặn một khẩu nuốt xuống, phát sáng cá, Lần thứ nhất nhìn thấy, cá voi nghĩ, nuốt vào cái bụng, làm sao có loại điện giật cảm giác, ăn không ngon, nó lại đem hắn từ trên lưng phun ra ngoài, đạo kia phá biển mà ra kim quang, xui xẻo không chỉ là lôi công, thảo đầu thần cùng lôi bộ chú tướng cũng đều bị khủng bố sóng khí hất bay, hỗn chiến bên trong nồng mây xuất hiện một cái lỗ t h ủ n g to, một ánh hào quang từ bên trong bắn ra, Này nồng mây càng bị một vệt kim quan g trực tiếp đâm xuyên, nguy hiểm thật. n h ị lang chân quân miễn c ư ỡ n g tách ra, kim quan g kia sát hắn trước người x ẹ t qua, kém chút bị thương, đó là cái thứ gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vệt hào quang kia xé nát tầng mây, bay về phía nhìn bằng mắt thường không gặp phía chân trời. n h ị lang chân quân, bỗng nhiên đông hải long vương từ hải lý đuổi theo ra, c h ộ t liền tóm lấy n h ị lang chân quân quần áo. Ta giúp ngươi tạo đào. ngươi dĩ nhiên cướp ta long cung c h ấ n hải bảo vật. Hắn khí hai mắt trừng trừng. dâu sồng bay lượn. cái gì c h ấ n hải bảo vật. n h ị lang chân quân một mặt mộng bức. Hắn còn chưa từng gặp đông hải long vương phát lớn như vậy hỏa. nam thiên môn. lý thiên vương không biết tại sao tôn ngộ không thu hồi công đức hóa thân. nhưng hắn lại không muốn sai qua cơ hội này. bắt cầm yêu hầu, hắn phất tay quát lên, vết a, các thiên b i n h thiên tướng tập hợp lại, tiếng hô vết rung trời, dốc hết sức vung vẩy binh khí hướng về tôn ngộ không công lại đây. nhưng mà bọn họ vừa mới lao ra, quang từ mây đáy đột nhiên vọt ra, đem tất cả xung quanh in nhuộm thành màu vàng, theo sát cột sáng lao ra một cái lóng lánh trường bổng, Mang theo xuyên thấu vân tiêu vọt một cách chi uy. đ e m vừa mới vây lên đến thiên binh thiên tướng toàn bộ đánh bay. Toàn bộ hành quân trận doanh bị đạo này không biết chỗ đến kim quang mạnh mẽ bổ ra hai nửa. Thình lình xuất hiện một cái thông thiên đại đạo. ngay cả trên bầu trời tùy ý có thể thấy được mây khói đều tiêu tan không dấu vết. nhưng vệt hào quang kia tựa hồ không có ngừng lại ý tứ. nó vẫn phá tan thiên binh phong tỏa. mạnh mẽ bổ ra một cái quang đường tôn ngộ không nhìn kim cô b ồ n g kim cô b ồ n g tại chỗ xoay chuyển một hồi mới phát hiện không đúng nó quá mức hưng phấn chạy quá mức rồi đây là pháp bảo gì nó từ đâu tới lợi hại như vậy phía sau vây xem các tiên quan lớn tiếng kinh ngạc thốt lên c h ụ c tiên thấy nó uy thế kinh người lúc này lại lao ra chiến đoàn gần ngay trước mắt đều đưa tay muốn thu phục nó, kim cô bổng lại đánh cái c ong, đem những kia muốn sợ nó tiên nhân quét bay, sau đó một cái đi vòng vèo, bay đến tôn ngộ không bên người, nó đứng ở tôn ngộ không trước mặt, tia sáng lóng lánh, không nhúc nhích, hình như tại chờ đợi, tôn ngộ không lắc lắc đầu, đưa tay một nắm chắc nó, một luồng cảm giác quen thuộc ấm ở trong lòng, phàng phất vốn là một thể, hắn có thể cảm nhận được kim cô bồng hưng phấn, kim cô bồng cũng có thể cảm nhận được hắn nhiệt huyết, tôn ngộ không hít sâu một hơi, đêm đen sắp từ trần, xa xa ánh mặt trời chậm rãi bay lên, ánh bình minh tia sáng từ phương xa trong mây mù t ả n ra mà mở, chiếu giỏi ở tôn ngộ không giáp c h ụ trên, một mảnh kim quang lấp lóe, cũng không ai biết kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì cũng không ai biết tôn ngộ không phải làm gì trong thiên đình nhất thành bất biến tháng ngày bọn họ đã quên suy tư biến hóa bắt đầu đi ở chục tiên thần sắc khác nhau trong ánh mắt tôn ngộ không d ơ lên trường bổng cái kia một bổng càng nâng càng cao ánh bình minh ánh sáng chậm rãi hội tụ đến bổng thân nó biến thành vạn trưởng trí cao hào quang lóng lánh Rực d ỡ không gì sánh được, thiên địa thật sống sớm bị chiếu cái thông suốt sáng như tuyết, chỉ đơn giản một động tác, các tiên nhân lại đều biết trong đó bất phàm, một mặt khiếp sợ nhìn tôn ngộ không, mau lui lại, cứ linh thần kinh hãi, thép ra lệnh thuộc hạ bước ra lui nhanh, hắn bản thân càng là x o a y người liền chạy, hắn cảm nhận được chim cô bồng khủng bố, bởi vì hắn rời đến gần nhất, Kim cô bồng không khí quanh thân bắt đầu vặn vẹo. đó là sóng nhiệt b ố c hơi mà lên đánh dấu. hắn muốn công kích rồi. chúc tiên nhìn chằm chằm kim cô bồng. tia sáng này không phải tiên thuật. lại bảo quang sán lạn như thực chất. lớn như vậy một cây gậy vung xuống. không biết sẽ khủng bố cỡ nào. phía sau áp trận thiên binh thiên tướng không dám thất lễ. cùng nhau thả ra phòng ngự tiên thuật. một cái ngưng tụ to lớn lồng ánh sáng đem tháo chạy binh tướng hồ ở trong đó kim cô bồng không khí quanh thân bắt đầu vặn vẹo đó là năng lượng ngoại phóng sóng nhiệt b ố c hơi mà lên đánh dấu đại thánh c h ậ m đ á t xa xa truyền đến thái thượng lão quân tiếng kêu tôn ngộ không không nói một lời hướng phía dưới vung lên một khắc đó lói tia sáng cự bồng ở giữa mây mù hiện ra đường viền chạy như bay mà xuống, cấp túc phóng to, thiên binh phòng ngự lồng ánh sáng dễ dàng sụp đổ, căn bản không lên đến bất kỳ tác dụng gì, oanh một tiếng, vô số thiên binh thiên tướng miệng phun máu tươi, bị một bổng đánh rơi tầng mây, trong bầu trời đêm tựa hồ hạ xuống một hồi tiên nhân mưa, hắt quả nhiên vẫn là như vậy thoải mái, tôn ngộ không một bổng vung xuống, phía trước thiên binh thiên tướng chỉ còn dư lại một nửa, hắn đối mặt nửa kia, khó miệng vỉnh lên, hoa quả sơn, thảo đầu thần nhóm khiếp sợ nhìn giữa bầu trời rơi xuống ánh sao ngút trời, đang muốn kéo nhị lang chân quân lấy lại công đạo ngao hoàng ngơ ngác ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bất chi bất giác buông ra y phục của hắn, cái kia, cái kia đình hải thần châm, nếu như ngươi nói chính là vừa nãy tia sáng kia, n h ị lang chân quân tránh ra, sửa sang lại quần áo, lạnh giọng nói rằng, đại khái đi tìm hầu vương đi, hầu, hầu vương, nga hoàng ngơ ngác nhìn bầu trời, đình hải thần châm tìm người không phải n h ị lang chân quân, mà là tôn ngộ không, là con rể của hắn, tam tinh động, b ô đề lão tổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, r ố t cuộc lộ ra bồn tướng sao, hắn đổ nhi kia, vốn là như vậy bướng bình đáng yêu kiếm đã ra khỏi vỏ liền không còn đình chỉ thao h a o h a o à b ồ đề lão tổ không nhìn được nở nụ cười thiên địa này thật muốn thay đổi à nếu như trời cao không có đàn sinh ra tôn ngộ không n à y vạn vật còn phải ở trong đêm trường bồi hồi bao lâu đây hầu vương triển lộ gió từ thiên cung bao phủ tam giới như lai nhất định phải bại không năm chương một trăm hai mươi hủy thiên môn tôn ngộ không đem kim cô bổng trống trên vai trên bình tĩnh nhìn quét phía trước trung tiên các thiên binh thiên tướng nhìn hắn trong mắt đều là sợ hãi sợ hãi tôn ngộ không người mặc giáp vàng sau lưng kim quang lấp l ó e tay cầm dài vạn trượng bổng giống như đỉnh thiên lập địa chiến như thần vừa nãy một bổng chi huy còn rõ ràng trước mắt một đòn liền có thể đem mấy vạn thiên binh thiên tướng đánh rơi tầng mây nhân vật cỡ này phải như thế nào cùng là địch lại có ai có thể cùng hắn là địch đại thánh thái thượng lão quân xuyên qua tầng tầng phong tỏa đi ra khuyên bảo hà tất như vậy đây tôn ngộ không nhìn hắn ta à cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi rõ ràng cái gì thái thượng lão quân hỏi để thiên cung cùng nhân gian thời gian đồng dạng phương pháp tôn ngộ không khẽ cười một tiếng thái thượng lão quân lấy làm kinh hãi ngươi tôn ngộ không giơ lên kim cô bổng nếu ngọc đế khó làm quyết đoán ở thái thượng lão quân trong ánh mắt kinh hãi tôn ngộ không một bổng vung xuống vậy ta đến thế hắn làm tốt rồi phảng phất một đạo khai thiên thần lôi cao vạn trưởng kim cô bổng oanh rơi vào nam thiên môn trên chỉ một thoáng, nam thiên môn hóa thành ngàn vạn khối ánh sáng lộng lấy ảm đạm đá vụn, đổ nát rơi xuống, đang lấp lánh hỏa d i ễ m cùng kim quang ở trong, vành đá vụn bốc cháy quang rồn rập rơi xuống thế gian, vô s ố người nhìn tình cảnh này, đều không thể tin được con mắt của chính mình. nam thiên môn, tự hồng mông mở ra liền sừng sững đến nay tiên nhân kiến trúc, dĩ nhiên chỉ ở một đòn bên trong liền sụp đổ rồi. Tùy theo mà đổ nát, có lẽ còn có bọn họ nhất thành bất biến niềm tin. tôn ngộ không ánh mắt lóng lánh nhìn tình cảnh này. Hắn đã quyết định quyết tâm. Nếu tiên nhân đều là cao cao t à i thượng, yêu thích tránh tại thiên cung, vậy thì do Hắn tự tay đem bọn họ kéo xuống, Hắn xoay người hướng bắc, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ trên trời g á n g xuống, Quay đầu đem hắn bao phủ trong đó. Chạy đi đâu. Có người gầm lên. tôn ngộ không động tác chậm chạp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tới. Là lý thiên vương. Hắn dùng chiếu yêu kính khóa lại tôn ngộ không. tôn ngộ không. ngươi dám to gan phá hoại nam thiên môn. thác tháp lý thiên vương nhìn phá nát nam thiên môn hải cốt. phấn nộ lòng đang trong lồng ngực thiêu đốt. phấn nộ sao. Tôn ngộ không nhìn sang, như vậy liền tốt, thế nhưng ta biết, trong mắt hắn tỏa ra h ỏ a diễm, ta biết, có người so với ngươi càng tức giận, trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn kim quang bốc lên, to lớn hai cánh triển khai, công đức hóa thân xuất hiện lần nữa ở hắn trước người, chân đạp phế tích, uy nghiêm ánh mắt mà mang có vô tận phấn nộ, nhanh diệt yêu hầu, lý thiên vương biết nữ nhân này lời hại tâm trạng hoảng hốt hét lớn một tiếng các thiên binh thiên tướng phản ứng lại làm sao sai qua tôn ngộ không bị g i à n g buộc thời cơ lại một lần nữa cầm lấy binh khí hướng về tôn ngộ không sung phong mà đi nữ nhân tay phải ở trong h ư không tiện tay một đòn chỉ nghe đùng một tiếng lý thiên vương trên tay chiếu yêu chính cùng g i à n g buộc tôn ngộ không không gian trước mắt tan vỡ đó là vượt qua thời không một đòn lý thiên vương hít vào một ngụm khí lạnh còn chưa kịp lần thứ hai phát lệnh người phụ nữ kia lại lại một lần nữa tiêu tan hóa thành kim quang quanh quẩn ở tôn ngộ không cùng kim cô b ồ n g phía trên tôn ngộ không chu vi giấy lên xôi trào hỏa d i ễ m đó là vạn vật mong đợi trong đêm tối hy vọng ánh sáng hắn đem kim cô b ồ n g ở giữa không trung kéo cái vòng Lăng không nhẹ nhàng ngang vung. một luồng m i n h mông chi khí lấy hắn làm trung tâm giường như sóng trùng kích bình thường bộc phát ra. thiên cung trong phút c h ố c biển mây cuồn cuộn như sóng lớn ngập trời. trong vòng mười dặm, hết thảy thiên binh thiên tướng bị hất bay ra ngoài. không một người có thể may mắn thoát khỏi. bọn họ hộ thể tiên giáp hóa thành đất cát tán loạn. hộ thể phép thuật càng là không lên đến bất kỳ tác dụng gì. bị lan đến các thiên binh thiên tướng đứng dậy vừa nhìn từng cái từng cái mặt không có chút máu bị tôn ngộ không quét qua sau vũ khí của bọn họ triệt để mất đi tiên khí lại là công đức chi khí lý thiên vương bị kim cô bồng nhấc lên sóng khí đ ả o q u a linh lung bào tháp đều hơi tối sầm lại để trong lòng hắn kinh hãi không gì sánh được đầu tiên là cái kia khủng bố công đức hóa thân lại tới tôn ngộ không chính mình ngươi đến tột cùng đối với công đức làm cái gì lý thiên vương lên tiếng quát lên vì sao nó sẽ đối kháng chúng ta bọn họ nhưng là thần tiên công đức chi trù tôn ngộ không nhích môi nở n ụ cười xem ra ngươi còn không hiểu hắn cất bước về phía trước hai mươi tám tinh túc tinh quân nghe lệnh lý thiên vương giận tím mặt triển khai tinh túc đồ cái kia h ư nhật thử, mão nhật kê, tinh nhật mã, phòng nhật thỏ các loại tinh tú nghe lệnh bay lên, đứng đến từng người bảo vệ cung vị, liệt trận thi pháp, lên, ấm ánh ánh sáng từ trong h ư không đột nhiên hiện lên, từ h ư nhật thử nơi bắt đầu, dọc theo hai mươi tám tinh túc cung vị cấp tốt cướp đi, dường như đầu bút lông xẹt qua, giữa bầu trời thình lình xuất hiện một tấm to lớn hai mươi tám tinh túc đồ, Tinh túc đồ kia đem tôn ngộ không bao ở trong đó, trong tranh phong vân lôi biến, từng đạo ánh sao dường như thiên ngoại lưới g a o sắc, từ trên trời r á n g xuống, tôn ngộ không hoàn toàn không để ý tới, nhất bước muốn chạy, nhưng mà tinh túc đồ kia dường như thắt ở hắn đỉnh đầu diều bình thường, dĩ nhiên theo bước tiến của hắn, chăm chú đem hắn bao phủ trong đó, hắn đứng lại thân thể, ngửa đầu nhìn phía hai mươi tám tinh túc, này hai mươi tám tinh túc độ chính là tam thanh vẽ. thế gian vạn vật đều ở dưới ánh sao. ngươi làm sao có thể trốn. tư nhật thử lạnh d ò n quát lên. có đúng không? tôn ngộ không khẽ mỉm cười. sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, trên một tức gian. chúng tiên nhìn hắn còn đứng ở tại chỗ, mà xuống một tức đến. Hắn đã thả người đến hư n h ậ t thử phía sau. Tinh túc đồ này, có thể không phải chân chính ngôi sao. Mọi người phản ứng không kịp nữa. tôn ngộ không ở sau lưng một bồng quét tới. Nam thiên môn đều c h ố n g không ngừng hắn một bồng. huống hồ chỉ là hai mươi tám tinh túc. chỉ là một đòn. hai mươi tám tinh túc tựa như gặp đòn nghiêm trọng. đem như cắt đổ lúa mạch vậy từ đám mây rơi dụng. mỗi cái hỏa d i ễ m dừng lên, tiên quang mất đi, dĩ nhiên liền hai mươi tám tinh túc vậy, những người khác thấy cảnh này, mặt như màu đất, tôn ngộ không sao có như thế đại năng, hai mươi tám tinh túc nỗ lực tiêu diệt ngọn lửa trên người, không cần nhào, nhào bất diệt, tôn ngộ không bên ngoài cơ thể thiêu đốt đồng dạng hỏa d i ễ m nhưng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, các ngươi không có nghe thấy trong h ỏ a d i ễ m này âm thanh sao hắn có chút kỳ quái hỏi hai mươi tám tinh túc vội vàng lao vào lửa không có người trả lời là như vậy á? tôn ngộ không khẽ mỉm cười các ngươi đã không nghe thấy rồi vậy ta liền nói cho các ngươi hắn lại một lần d ơ lên kim cô bổng vô tận liệt d i ễ m q uấn q u a n h ở bổng thân chỉ cần đụng với liền sẽ không tắt đây là biến cách hỏa d i ễ m vạn vật đang tìm kiếm biến cách. tôn ngộ không cuối cùng đã rõ ràng rồi. hắn sẽ không thua sau lưng của hắn có vô số âm thanh, vô số ý chí. từ hồng mông mở ra bắt đầu, từ thiên cung thành lập bắt đầu, cái kia vô tận oán hận cùng khát vọng hình thành hỏa d i ễ m lúc này đều hóa thành sức mạnh của hắn, đều cút ngay cho ta. tôn ngộ không trường bổng vung lên. trước mắt, phía trước hắn trăm dặm mây lăn sóng lật, lửa cháy hừng hực đem thiên cung nhuộm thành màu đỏ thắm, đầy trời mây mù đều ở trong biển lửa thiêu đốt, bất luận cái gì tiên nhân chỉ cần một chúng vào ngọn lửa kia, liền cũng lại tiêu diệt không được, tiên lực biến mất, hơn một nửa cái thiên cung vang lên thất chinh tiếng kêu, truyệt, mau lui, thác tháp lý thiên vương hoàn toàn biến sắc hạ lệnh lui lại, ở tôn ngộ không công đức chi hỏa dùng hết trước đứng ở trước mặt hắn chính là chắc chắn phải chết các tiên nhân tượng thất kinh chim nhỏ t r u n g quanh bay loạn thiên binh thiên tướng ở trong ngọn lửa giãy r u a mấy chục ngàn năm tu vi hóa thành c h o tàn giữa biển lửa màu đỏ thấm tôn ngộ không hướng phía trước đạp bước lại không có người nào dám ở phía trước ngăn cản hắn ai cũng rõ ràng ai muốn đứng ở trước mặt hắn, thì sẽ thân tiêu đạo tổn, hào quang bên trong. một bóng người xuất hiện ở sau lưng của hắn, hiện để này đi cái gì là. c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, hủy tiên h môn, đạp lăng tiêu, tôn ngộ không trả lời, c h ấ n nguyên đại tiên thở dài một tiếng, ta không thể cùng ngươi đồng thời, tôn ngộ không khẽ gật đầu, ta một người là đủ. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, lại như một đạo thiêu đốt sao băng, bí mật mang theo vạn ngàn khí thế, hướng về bắc thiên môn phóng đi, như lai nhất định phải b ạ i không năm, chương một trăm hai mươi một nhanh đi xin mời tam thanh, kim cô bồng mang theo ngông cuồng chi thế rơi thẳng qua đi, bắc thiên môn dường như giấy bình thường t r ư ớ c mắt xé sách, một trận đất sung núi chuyển nổ vang, Tuyên cáo bắc thiên môn cũng theo đó sụp đổ. tôn ngộ không từ ngói vỡ tường đổ bên trong đi ra. Vô số tiên quang ở sau lưng của hắn nát tan. Tàn binh b ạ i tướng cầm trong tay binh khí ngã một đất. nhưng mà này không phải kết thúc mà là bắt đầu còn có hai tòa tôn ngộ không nhẹ dọn g niệm đến hắn ngầm đầu lên nhìn về phía kẻ địch trước mắt thông minh điện phiên trực vương linh cung cùng với từ phương xa đầy trời sắp xếp thiên hà thủy binh tôn ngộ không hơi h í p mắt lại trong mắt kia phiêu giật ánh sáng giỏi sáng thế giới thấy không một đám tiên quan đứng ở đằng xa rất xa nhìn chiến trường đại thánh con mắt sẽ phát sáng cũng không biết thiêu có đau hay không các tiên quan nhị luận sôi nổi nói đến có người hỏi Vương linh quan chống đỡ được đại thánh sao. Chống đỡ được. Bắt đầu tinh quân trả lời. Vương linh quan tuy rằng cấp độ không cao. nhưng quả thật ngoạ hổ tàng long. Thần thông tại thiên cung chiến tướng bên trong số một số hay. Vương linh quan năng lực phòng ngự. thiên cung không người vượt qua nó. t h ủ y đức tinh quân tiếp lời nói rằng tuy không thể thắng nhưng thêm vào thiên hà thủy binh. ngăn cản đại thánh tiếp tục phá hoại khẳng định được rồi. hành quân mây trước, thống lính thiên binh thiên tướng lý thiên vương cũng như thế n g h ĩ tôn ngộ không, ngươi đã đúc thành sai lầm lớn. hiện tại bó tay chịu c h ó i vẫn tới kịp. lý thiên vương nhìn thấy tôn ngộ không trên người quấn quanh hỏa d i ễ m đã hoàn toàn biến mất. công đức lực lượng hiển nhiên dùng hết rồi. hắn lớn tiếng quát, ngươi không còn công đức phù thể. làm sao đối phó ông trời nước sông binh thiên hà thủy binh tôn ngộ không ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia đầy trời thiên hà thủy binh không nhìn được gì cười một tiếng hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vương linh quan vương linh quan hơi thở dài sau đó thi lễ ngọc đế ý chỉ không dám làm cháy u v G, q W, ờ m tôn ngộ không gật đầu đến đây đi vừa dứt lời hai người gần như cùng lúc đó đồng thủ tôn ngộ không không chút do dự nào lóng lánh kim cô bổng liền hướng vương linh quan đánh tới bất luận là ai đều đừng hòng ngăn cản hắn tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được hắn nghiêm nhị chiến ý lý thiên vương vung lên lệnh kỳ thiên bồng nguyên x o á y nhanh đi hiệp trở vương linh quan bắt yêu hầu thiên bồng nguyên x o á y hô to một tiếng tuân lệnh Hắn lúc này phất tay một chiêu, tám mươi ngàn thiên hà thủy binh ở dưới sự hướng dẫn của Hắn nhảy vào chiến đoàn. Trong trước mắt, đầy trời thủy binh liền ở trên trời dưới đất đem tôn ngộ không vây lại đến mức lít nha lít nhít vây lại đến mức nước chảy không lọt, vô số tiên gia binh khí theo pháp quyết tế lên, tia sáng liền thành một vùng, cùng nhau hóa thành mấy vạn ánh sáng hướng Hắn vọt tới, tôn ngộ không khí thế dày nặng như núi, cho dù cùng vạn ngàn binh tướng lâm trận đối lập, cũng toàn không hề có vẻ sợ hãi, không có công đức hóa thân giúp đỡ. Hắn dùng một c á c h như ý kim cô bồng, bên trái tre bên phải ngăn. sau giá trước vung, bảo tán ra linh lực dư âm biển gầm vẫy hướng bốn phía bao phủ mà qua. thổi thiên hà thủy binh r ồ n dập thân bất do kỷ rút lui, hồ thể thần quang như nến tàn trong gió kịch liệt run d ẩ y cùng tám vạn thiên binh tranh đấu tôn ngộ không không chút nào rơi vào hạ phong thiên bồng nguyên x o á i cùng tám vạn thiên binh đem hết toàn lực đừng nói thương tổn hắn liền ngay cả tới gần đều không làm được cái kia kim cô bồng trong tay tôn ngộ không hóa thành vô số ánh sao thiên binh gần rồi chỉ cần dập quần áo chính là tiên giáp phá nát dập thân thể chính là đến bay bên ngoài trăm dặm có bao nhiêu người đi qua liền có bao nhiêu người ngã xuống chỉ chúc lát sau liền có hai mươi ngàn thiên hà thủy binh bị đánh rơi đám mây tôn ngộ không trái lại là tinh thần phấn chấn càng đánh càng hăng trên tay hắn kim cô bồng d ạ n g ngời ư rực rỡ mỗi lần vung quá liền có tiếng gió xíp gào mây lật sóng lăn tựa hồ là ở cười to hình như t à i vui vẻ, thiên bồng nguyên x o á i cầm trong tay c ử u xì đinh bá, vương linh quan tay réo kim tiên, cùng tôn ngộ không đánh nhau tay đôi cùng nhau, cũng là càng đánh càng tâm kinh, càng đánh càng khủng hoảng, đây là nhân vật c ỡ nào, c ỡ nào thần thông, bọn họ ngay cả chống đỡ, đều muốn vận lên toàn bộ tiên lực, làm sao có thể ngăn cản lại hắn, tôn ngộ không cười ha <cười> ha, thế tiến công như mưa to gió lớn thiên địa một mảnh nổ vang đè lên vương linh quan cùng thiên bồng nguyên x o á y một đường hướng về tây thiên môn bay đi làm sao có khả năng lý thiên vương kinh hồn bạc v i ế t cái kia thiên bồng nguyên x o á y chính là tử vi đại đế dưới cờ thiên hà đại tướng có khuyên sông ngược biển lật trời lực lượng mà vương linh quan càng là đều trời của phạt đại linh quan rất nhiều thiên đình thần tướng, không có người nào có thể dám nói thắng được với hắn. nhưng mà hai người này liên thủ, lại bị cái kia tôn ngộ không một người vững vàng áp chế. người này quả nhiên là thiên cung họ lớn. lý thiên vương cắn chặt hàm răng. thiên cung nam bắc cửa lớn đã bị tôn ngộ không phá hủy. hắn làm sao có thể khoan dung yêu hầu lần thứ hai làm dữ. Na là cha, hắn hét lớn một tiếng. Ngươi tốt đi trợ giúp vương linh quan cùng thiên bồng nguyên x o á y đem tôn ngộ không ngăn cản, tôn l ệ n h na cha chân đạp hỏa luôn, tay cầm hỏa tiêm thương, âm dương kiếm vọt vào hỗn loạn chiến cuộc, tam đại chiến tướng, đầy trời thiên binh, tiên khí sán làn, ánh sáng như mưa, cùng tôn ngộ không hỗn chiến với nhau, tôn ngộ không yêu nguyên không rơi xuống hạ phong, xa xa các tiên nhân xem trợn mắt ngoác mồm thiên cung tiếng tăm lừng lấy tam đại chiến tướng đều đang không ngăn được đại thánh nguyên lai đại thánh không chỉ có m ờ i khách hào phóng đánh nhau cũng như thế lời hại t h ủ y đức tinh quân thở dài nói xem ra chúng ta còn chưa đủ hắn hai côn đánh không ta cảm giác được các ngươi chịu không được hắn một côn có người nói người này tiếp lại thở dài nói Thật không nghĩ tới, hiện đ ệ dĩ nhiên có bản lãnh như thế, có thể đem đầy trời binh tướng quấn đấu coi là trò đùa. c h ú c tiên nhìn sang, hóa ra là trấn nguyên đại tiên, trấn nguyên đại tiên bên người, còn đứng thái thượng lão quân, lão quân, ngươi không ra tay sao, bắt đầu tinh quân hỏi, còn tiếp tục như vậy, đại thánh liền muốn đem mặt khác hai tòa thiên môn phá hoại rồi. Thái thượng lão quân lắc lắc đầu. Hắn tự biết thiên cung đối lý. Không phải vạn bất đắc dĩ. Thực sự không muốn đồng thủ. Phía trước chiến cuộc lại thay đổi. tôn ngộ không bỗng nhiên lấy một cái thân n g o ạ i hóa thân mê h o ạ t chúng binh tướng. xuất hiện đến vòng vây phía dưới. Hắn đứng ở đám mây. Tay cầm kim cô bồng hướng về phía dưới đâm một cái. chỉ một thoáng. Kim cô bồng xuyên qua rồi tầng mây. Chu vi mười dặm gió chuyển mây di chuyển, tôn ngộ không thoát thân mà ra, dưới chân như là một cách đ ã mở miệng phá động, phong vân tầng tầng tràn vào, hoa à à a, vô số thiên binh cuốn vào trong đó, hướng về thế gian rơi dụng, tôn ngộ không thân hình l ó i lên, bay lên trời, nhìn thấy vương linh quan bọn họ tiên quang lấp l ó i còn ở khổ sở kiên trì, không muốn xuống, Hắn cười lớn một tiếng, vậy ta tới đưa tiếng c ắ t ngươi. Hắn vung bổng mà xuống, ầm một tiếng gió vang, đầy trời phong vân vì đó rung động, đứng vững, vương liên quan mấy người vãi cả linh hồn, thậm chí không kịp hợp lực chống đối, liền tất cả bị đánh rơi xuống, tôn ngộ không. lý thiên vương rất là kinh hãi, ngươi càng dám lớn mật như thế. Tôn ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn Hắn, trong mắt một đôi con ngươi như hỏa lưu, lại đến chơi a. Hắn nói một tiếng, trên người kim quang d ự n g lên, liền hướng về tây thiên môn xông qua, lý thiên vương tức đến đầy mặt tái nhợt, nhanh đi xin mời tam thanh thiên tôn. Hắn kêu to một tiếng, như lai nhất định phải bài không năm, chương một trăm hai mươi hai quyết định, Lóng lánh kim cô bổng cắm ở tây thiên môn trên phế tích. tôn ngộ không độc thân ngồi ở bức tường đổ trên. đóng trên hai mắt nghỉ ngơi. các tiên nhân từ b ắ c thiên môn vội vã đuổi tới lúc. nhìn thấy chính là trước mắt tình cảnh này. lại một lần bụi bậm lắng xuống. tây thiên môn cũng phá hủy. không ít người phát ra thở dài. chỉ có trấn nguyên đại tiên lưu ý địa phương không giống nhau. hiện đ ệ này hóa trang càng ngày càng x o á i rồi trong lòng hắn nghĩ tôn ngộ không nguyên vốn là mỹ hầu vương hiện tại phối hợp giáp vàng kim mũ coi như là ngồi ở chỗ đó càng là đẹp trai mười phần cũng không biết lối ăn mặc này c á c h nào làm ta cũng phải đi làm một bộ c h ấ n nguyên đại tiên bắt đầu cân nhắc đầy trời hồng vân ư ớ đỉnh mà đến đó là khí thế hùng hổ hỏa bộ chúng thần trong đó còn có sót lại thiên hà thủy binh cùng với trật vật vương linh quan thiên bồng cùng na cha ba người c h ấ n nguyên đại tiên ngẩng đầu nhìn lại tôn ngộ không một bồng liền có thể đánh mười vạn thiên binh thiên tướng đến nhiều người hơn nữa thì có ít lời gì đây nhưng hắn rất nhanh sẽ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng phát hiện lại có mấy đạo tia sáng chạy nhanh đến hai vệt sáng đi đầu rơi vào bên cạnh hắn là chân võ đại đế cùng đông hoa đế quân đại đế đế quân c h ấ n nguyên đại tiên liền vội vàng hỏi chờ các ngươi cũng là tới bắt cầm hiền đệ chân võ đại đế lắc đầu hắn có thể đánh bại vương liên quan cùng na cha liên thủ vậy ta đi qua hơn nửa không chiếm được tiện nhi g đông hoa đế quân càng là hừ lạnh một tiếng Hắn tới trong này trước đi rồi một lần lăng tiêu bảo điện, biết chân tướng, đương nhiên sẽ không hướng về tôn ngộ không đồng thủ, nhưng đông hoa đế quân nhìn tôn ngộ không, trong lòng lại có chút nghi hoặc, rõ ràng là ở chiến đấu, lý thiên vương dương cung bạc kiếm lửa dần mút trời, tại sao ở tôn ngộ không trên người lại không cảm giác được bao nhiêu lệ khí, hỏa bộ chúng thần, lập tức bay trận, Thác tháp lý thiên vương phát ra chỉ lệnh, tôn ngộ không mở mắt ra, nhìn cái kia bay đầy trời đến thiên binh thiên tướng, cùng với cái kia trở về chiến trường ba viên đại tướng, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. tôn ngộ không trong lòng nghĩ, quyết định chủ động một điểm, nháy mắt kế tiếp, hắn cùng kim cô bổng liền đều biến mất không còn t â m hơi, chỉ ở tại chỗ lưu lại một tia hỏa d i ễ m không đợi thiên binh thiên tướng dọn xong trận hình tôn ngộ không trực tiếp vọt vào kim cô bổng ở trong tay hắn cử trọng nhược khinh tùy ý vung lên mãnh liệt côn gió trước mắt liền tàn phá ra biển mây ở mãnh liệt trong gió lăn lộn trong lúc nhất thời thiên binh thiên tướng t ư ở n g l ụ c bình bình thường bị hất bay đại trận bị lôi kéo liềng xiềng tôn ngộ không ăn ta một thương na ra ổn định thân hình biến thành ba đầu sáu tay mỗi cái trên cánh tay đều cầm trong tay không giống vũ khí đồng thời hướng về tôn ngộ không tấn công tới thiên bồng nguyên x o á i cùng vương linh cung cũng từng người từ phương hướng khác nhau trong tay cửa xì đinh bá cùng kim tiên thẳng hướng tôn ngộ không đánh tới tôn ngộ không lập tức l ắ c mình biến hóa tương tự biến làm ba đầu sáu tay hắn đem như ý bồng hoàng một hoàng kim cô bồng một phân thành ba sáu cánh tay dùng ra ba cái bổng dường như gồm quay tơ bình thường chặn lại rồi ba người tiến công hắn làm sao liền chiêu này cũng sẽ na cha biến sắc mặt vội vã nắm rồi một cái pháp quyết dưới chân phong hỏa luôn vèo thoát thân mà đi một cái lúc hô hấp luôn trên hỏa d i ễ m tăng vọt dường như chảy ngược nước biển dâng trào ra ngọn lửa màu đỏ lập tức nhấn chìm rồi tôn ngộ không toàn bộ thân thể. giáp trụ trên thép dòng trước mắt bị ngọn lửa thiêu đến đỏ chót. như dung nham vậy ở trên người hắn lưu c h u y ể n tôn ngộ không sắc mặt như thường. hắn kim cô bổng thuận vung tay lên. chỉ thấy hỏa d i ễ m dung nham từ trên người hắn hội tụ thành màu đỏ dung nham. tiếp theo này dung nham dường như giống như du long đi ngược dòng nước. trong nháy mắt đem kim cô bổng bao vây trong đó, như là cho kim cô bổng mặt vào d u n g nham áo giáp, tôn ngộ không lại đem phong hỏa luôn trên hỏa diễm, thu rồi sạch sành xanh, xa xa, lại có hai vệt sáng xuất hiện, đứng ở thái thượng lão quân bên người, đây là hai cái t ử mi thiện mục lão nhân, nhìn thấy trước mắt chiến cuộc, thượng thanh sắc mặt phát lạnh, lẽ nào có lý đó, ta giúp bọn họ một tay, tay phải hắn phất một cái, phất trần đột nhiên dối dài, xuyên qua gió thổi không lọt binh tướng, hướng về tôn ngộ không bó đi, tới s a o tôn ngộ không con mắt thoáng nhìn, phía sau đột nhiên kim quang đại phóng, phất trần vừa qua khỏi đi, gặp phải kim quang, tựa như d ầ u thấy đốm lửa, chớp mắt cháy hừng hực lên, vệt kim quang kia, lý thiên vương kinh hãi đến biến sắc, hắn công đức làm sao còn chưa dùng hết, tôn ngộ không trên người công đức không phải biến mất rồi à. trở về, thượng thanh thiên tôn vội vã thu hồi phất trần, nhưng là hoàn toàn biến sắc, làm bạn hắn mấy cái đại kiếp nạn phất trần đã bị đốt thành một đoàn sáng loáng quả cầu lửa, phần kia hỏa d i ễ m hung mãnh như vậy. trên người hắn tiên lực dĩ nhiên cũng ở những ngọn lửa này bên trong cảm thấy khủng hoảng trong nháy mắt phất chân đốt rụi hỏa d i ễ m như lửa xà vậy cấp t ố c lướt trên lan đến gần thượng thanh ốm tay cháy hừng hực lên đây là cái gì tà hỏa thượng thanh một tay xé ra ốm tay áo ném qua một bên giữ tờn hỏa d i ễ m trước mắt liền đem tay áo triệt để thôn phệ mãi đến tận lại không vật có thể thiêu mới từ từ tắt, may là thượng thanh thiên tôn phản ứng đúng lúc, mới không có lan đến gần tự thân. này công đức chi hỏa làm sao sẽ thiêu ta, thượng thanh giật mình hỏi, để ta xem cái rõ ràng, ngọc thanh hướng về chiến trường nhìn đi qua, sau đó trao mày, cái kia tựa hồ không phải công đức, ở tôn ngộ không bên người thiêu đốt ánh sáng, nhìn như công đức chi hỏa, thực chất cũng không phải, công đức chỉ là vật dẫn ở sau đó mặt là từng đoàn người thường không nhìn thấy khói đen vậy đồ vật khói đen không ngừng mà tràn vào kim quang để công đức hỏa d i ễ m không chỉ có không có tắt trái lại càng ngày càng r ồ i r à o ngọc thanh thiên tôn nhìn thấy những khói đen kia không nhìn được lui một bước đó là oán khí những oán khí này là tam giới khác loại căn bản không nên tồn tại Lúc này chúng nó là ở biến mất, nhưng mỗi biến mất một phần, cái kia tiền đồ sán lạn công đức chi hỏa liền tăng trưởng một phần, những oán khí này thiêu đốt mà thành công đức, để tôn ngộ không càng ngày càng mạnh mẽ, khói đen người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhảy vào hỏa d i ễ m phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường biến mất, chúng nó đang trợ giúp tôn ngộ không, hắn làm cái gì, Hắn ở phá hoại thiên cung. những oán khí kia đều là hướng thiên cung mà đến. ngọc thanh trong lòng ngơ ngác không gì sánh được. đây là thiên cung đại kiếp nạn. Hắn cùng thượng thanh liếc mắt nhìn nhau. bọn họ từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng cẩn thận. lão quân. ngươi kim cương trạc ó hữu dụng hay không. ngọc thanh hỏi. thái thượng lão quân bất đắc d ĩ thở dài một tiếng. từ trong tay áo cầm ra thủ trạc. sau đó hướng về tôn ngộ không ném tới kim cương trạc quanh quẩn trên không trung hai vòng tìm một c á c h không ngăn đột nhiên vim xuống đang một tiếng chụp vào kim cô bổng trên tôn ngộ không lập tức cảm giác được từ kim cương trạc trên truyền đến một luồng to lớn sức hút hắn đem kim cô bổng từ dưới lên dùng sức vẩy một cái vòng tay bị từ kim cô bổng trên mạnh mẽ vứt ra các ngươi xem đi Lão quân thở dài một tiếng. Ta không có cách nào rồi. đây là số trời. ngọc thanh nói rằng, chúng ta trưởng quản giáo hóa, cũng không để ý phóng ngự. Thượng thanh gật đầu. Hai người liếc mắt nhìn tôn ngộ không. Lắc lắc đầu. Liền xoay người rời đi. Hai vị thiên tôn, thác tháp lý thiên vương còn muốn giữ lại. tôn ngộ không có số trời hộ thể. chúng ta không muốn nhiễm nhân quả. Thái thượng lão quân nói như vậy nói. Hắn hơi mệt chút. chuyện này náo động đến. quản không được. Thái thượng lão quân lắc lắc đầu. tiếp đi rồi. tam thanh vừa đi. thác tháp lý thiên vương sắc mặt nhất thời trắng xám lên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía chiến trường. chỗ mắt nhìn tới đ ã hết thành một cái biển lửa. các thiên binh thiên tướng vẫn như c ũ hắn không sợ chết nhằm phía tôn ngộ không. này vốn nên là hào khí đột ngột sinh ra một màn. có thể lý thiên vương rõ ràng, hết t h ả y hào khí đều ngay lập tức sẽ bị tôn ngộ không đạp ở lòng bàn chân. trong lòng hắn làm ra quyết định, như lai nhất định phải b ạ i không năm, chương một trăm hai mươi ba thần tiên ư, tây thiên môn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thiên binh thiên tướng gào rết sầm trời, nhưng quả nhiên vẫn là không cách nào cứu vãn cuộc diện. Chu vi trong ă m rằm. mây múa Biển bị gió tôn ngộ không côn nhếu dương nanh quấy vuốt. t tranh đấu, lóa mắt phép thuật tia sáng đuổi tôn ngộ không bóng dáng, chung quanh nổ tan, nhưng thủy t r u n g vô pháp thương t ổ n được hắn mảy may, ngược lại là côn gió chỗ đi qua, thiên cung sừng sừng không biết mấy vạn năm đình đài lầu các, ngọc thù quỳnh hoa, toàn bộ đều hủy hoại trong chốc lát, lại có mấy vị hỏa thần kêu thảm thiết từ lý thiên vương bên người bay qua lý thiên vương quay đầu lại liếc mắt nhìn nhìn thấy trên người bọn họ từ từ lờ mờ tiên quang liền không tin cầm ngươi không có cách nào hắn cắn răng một cái tế nổi lên linh lung bảo tháp yêu hầu chớ có càn dỡ lý thiên vương giống to thiên cung thánh địa c á c h nào cho phép ngươi nhiều lần khiêu khích hắn nâng kiếm thổi tay m á u chiếu vào linh lung bảo tháp trên, ta làm c h ấ n thủ thiên cung, lý thiên vương triển khai vô thượng thần thông, thân hình cùng linh lung bảo tháp hợp lại cùng nhau, bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, ánh sáng vạn t r ư ợ n g bay đến giữa không trung, trở nên còn lớn hơn núi, bảo tháp tiên quang ống ánh, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, tháp thân điêu khắc đ ế n không hết phù văn màu vàng, phật quang tự tháp thân mà ra, vô số tiếng tụng kinh tự trong tháp truyền ra linh lung bảo tháp trong ngày thường bị lý thiên vương đoan ở trên tay xem ra bảo tượng uy nghiêm lúc này hiện ra nó b ổ n tướng lại làm cho người cảm thấy ngơ ngác linh lung bảo tháp hướng về tôn ngộ không giữa trời trùm xuống khí thế kinh người tôn ngộ không hướng lên trên liếc mắt nhìn nắm kim cô bồng tay phải gân xanh nhô lên kim cô bồng hơi rung động tựa hồ không thể chờ đợi được nữa muốn đi nghinh đón cái kia che ngợp bầu trời mà đến cử tháp tôn ngộ không vung lên hai tay một bổng vung ra một bổng kia đánh vào b ả o tháp bên trên như hồng hoang chi tiếng trung trấn toàn bộ thiên cung đất dung núi c h u y ể n tiếng nổ vang s ề n bao phủ mà qua mỗi c á c h tiên nhân đều che lỗ tay oanh một tiếng hỏa d i ễ m bao trùm b ả o tháp phía trên xuất hiện từng vết nứt sau đó, p h ị c h một tiếng nát, oa, lý thiên vương bị thương rất nặng, bị é p hiển lộ thân hình, phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung rơi xuống, trên người hắn cũng xuất hiện bất diệt hỏa d i ễ m linh lung bảo tháp, có thể trấn thiên hạ chúng sinh, lại chỉ có trấn không được tôn ngộ không, bảo tháp nát tan, lý thiên vương nhìn ngọn lửa trên người, nhất thời mặt không có chút máu, tôn ngộ không không tiếp tục để ý, lại lắc mình cùng vương linh quan bọn họ chiến thành một đoàn, hỗn chiến bên trong. n a c h a bỗng nhiên bước ra bay khỏi chiến đoàn, tôn ngộ không dinh ồ một tiếng, kỳ quái nhìn sang, đã thấy n a c h a đầy mặt vui sướng, hắn dĩ nhiên thu hồi binh khí, hướng về tôn ngộ không bái một cái, đa tạ hầu vương cho ta tự do, nguyên lai năm đó hắn tước cốt còn phụ, Vót thịt trả mẹ, giành lấy cuộc sống mới đi tìm lý thiên vương trả thù. Lại bị linh lung bảo tháp đè ớ p Na cha chỉ có thể bái tháp vi phụ, khuất thân với lý thiên vương dưới trướng. Hắn bị linh lung bảo tháp ràng buộc đã lâu. Ngày hôm nay, rốt cuộc được tự do, Na cha quay đầu liếc mắt nhìn lý thiên vương, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, nhưng là không hề nói gì. xoay người bay khỏi rồi. Na cha vừa đi. thiên cung một phương chiến lực giảm nhiều. quân trận dường như bị mở ra chỗ hồng đê đập. không có ba tên đại x t liên thủ kiềm chế tôn ngộ không. dường như hồ rơi bầy d i kim cô bổng cùng khí thế hùng hổ tấn công tới vạn ngàn phép thuật cùng thần binh va chạm. nổ tan ra từng đoàn tia sáng cùng ầm ầm ầm tiếng vang. các thiên binh thiên tướng bị m á n h liệt côn gió quét đến. từng nhóm một bị đánh bay ra ngoài, vương linh quan cùng thiên bồng nguyên soái căn bản không ngăn cản nổi, khi đến m i n h mông cuồn cuồn hỏa vân quân trận, đảo mắt liền bị hắn quấy n h u l i ề n xiềng, rút cục, vương linh quan cùng thiên bồng nguyên soái cũng không chống đỡ nổi, bị tôn ngộ không một bồng đánh bay, trên người tiên quang như ẩ m như hiện, tôn ngộ không tiện tay vung lên gim cô bồng, Chu vi tàn dư hỏa bộ thiên binh cũng tất cả đều bị hắn đánh bay nhất thời lại không binh đa o tiếng r ộ i hầu thác tháp lý thiên vương g i ã y dua từ dưới đất đứng lên nhìn tôn ngộ không hướng đông thiên môn bay đi ngươi thật muốn làm cho tam giới đại loạn à ngươi xứng đáng chúng sinh à lý thiên vương lớn tiếng chất vấn tôn ngộ không dừng bước lại quay đầu lại nhìn về phía hắn chúng sinh tôn ngộ không hướng đi lý thiên vương, ta liền để ngươi xem một chút chúng sinh, chỉ một thoáng, thiên địa b i ế n ảo, đại kiếp nạn qua đi, vô số sinh linh trên đất tự do chạy băng băng, chút tiên hướng về tôn ngộ không nhìn sang, ở sau lưng của hắn, có một vùng tăm tối rừng rậm, nhân loại đang ở nhóm lửa thịt nướng, mà ở hỏa d i ễ n soi sáng không tới rừng rậm nơi sâu xa, Vô số sinh linh dùng khát vọng cùng ánh mắt hâm mộ nhìn cái này hỏa d i ễ m đó là cái gì. các tiên nhân khiếp sợ nhìn tôn ngộ không sau lưng sinh linh. đó là yêu quái. có người trả lời. mọi người quay đầu. nhưng là c h ấ n nguyên đại tiên. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn tôn ngộ không sau lưng cái kia một cặp mắt khát vọng. đó là yêu quái a. hắn thở dài một tiếng. yêu quái sinh ra. chính là bắt nguồn từ đối với văn minh khát vọng. m à tình cảnh này, chính là lúc đó ngọc đế không muốn trở về đầu nhìn thấy hình ảnh. lý thiên vương nhìn tôn ngộ không, chỉ là yêu quái, cũng nghĩ nhiếu loạn tâm thần của ta. Hắn rời tầm mắt, nhưng mà hỏa d i ễ m yêu nguyên ở lý thiên vương trên người cháy hừng hực, hì hì. Trong ánh lừa, lý thiên vương thật g i ố n g nghe được tiếng cười. vô số yêu quái, vô số người khuôn mặt tươi cười ở trước mặt hắn xuất hiện, v ỡ v ụ n trên đất, xanh sao vàng vọt nam hài nằm ở mẫu thân trong lồng ngực, nhìn lên bầu trời, mẹ, trên trời có cái gì, thần tiên, thần tiên là cái gì, có thể làm cho thiên hạ mưa, bảo vệ chúng ta, để chúng ta người hạnh phúc, mẫu thân thấp giọng nói xong, vậy tại sao bọn họ không cho chúng ta trời mưa đây, Nam hải hỏi, rơi xuống mưa, chúng ta liền có ăn rồi, sẽ, ngươi ngủ một giấc, trên trời liền xuống mưa rồi, nhưng là mù mù, ta thật đói, ngủ đi, nữ nhân xoa xoa nam hải đầu, ngủ một giấc lên, ngươi liền có ăn rồi, nam hải chậm rãi nhắm mắt lại, cũng rốt cuộc không mở ra được rồi, ôm ôm ôm, nữ nhân ôm nam hải, những đau không được khóc thành tiếng, ở đó nghèo khó địa phương, người chết đói khắp nơi, vô s ấ u người ngã lăn ven đường, đến chết không chịu chợp mắt, vô tận khí đen dâng lên thiên cung, lý thiên vương cả kinh, phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy giống như chiến thần bóng s á n g đi tới trước mặt hắn, đừng nói chúng sinh, các ngươi liền nhân loại đều chăm sóc không tốt, tôn ngộ không nói rằng, Lạnh lùng giơ lên kim cô bồng, ngươi đi nhân gian lại học năm trăm năm đi, lóng lánh kim cô bồng vung lên mà xuống, lý thiên vương từ giữa mây rơi rụng, hừng hực liệt d i ễ m bao vây thân thể của hắn, để hắn tiên lực biến mất hầu như không còn, lý thiên vương tựa hồ lại nghe được vô số người đang cười, ngươi xem, thần tiên ư. thần tiên cũng sẽ giống như chúng ta, những kia tiếng cười nói xong, lý thiên vương ý thức được, chính mình lại cũng không trở về được thiên cung rồi. Hắn nỗ lực ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cái kia tiền đồ sán lạn thiên cung ở trước mắt cấp tốc đi xa, khí thế kia rộng lớn thiên môn, những cung điện mỹ lệ kia, ánh nắng ban mai rơi ở phía trên, d ạ n g dỡ phát quang, Hắn vất vả đưa tay ra, bệ hạ, cái kia trí cao vô thượng thiên tôn, cái kia quân lâm tam giới quân vương cái kia hắn thề sống chết muốn giữ gìn quân chủ không còn hắn lại có ai có thể bảo vệ hắn đây như lai nhất định phải bại không năm chương một trăm hai mươi bốn tất nhiên như vậy thiên cung đang run rầy lăng tiêu bảo điện cũng đang lay động đông thiên môn cũng bị phá hủy bên ngoài chuyện đến kinh hoàng tiếng gieo hò ngọc đế trái lại bình tĩnh lại một mình đối mặt bàn cờ chơi cờ, bẩm báo bệ hạ, cổ sát linh quan sắc mặt tái nhợt chạy vào, quỳ trên mặt đất nói rằng, yêu hầu kia đã đánh vỡ bốn cái thiên môn rồi, h ừ m ta biết rồi, ngọc đế trả lời, coi như không ai nói, hắn cũng có thể từ thiên cung bị chấn động cảm giác được, mấy chục ngàn năm kết giới đang ở tan vỡ, thiên cung đang ở trở lại chỗ cũ, bốn cái kia thiên môn là thời gian thủ hộ giả, toàn bộ phá hoại sau, lại không lâu nữa, liền giờ đến phiên lăng tiêu bảo điện rồi, bởi vì nơi này là khống chế địa phương, thiên cung lại như một cách to lớn linh võng, nếu muốn thay đổi thời gian, phải trước tiên phá hoại tiết điểm, cái kia tôn ngộ không đã thấy chân tướng, ngọc đế trong lòng nghĩ, bệ hạ, vương mẫu vẫn quỳ gối lăng tiêu b ả o điện, là ta cho thiên cung gặp phải như vậy mầm họ. không, ngọc đế lắc lắc đầu, ngươi không nói, ta sớm muộn cũng muốn làm ra cái này quyết đoán, nhắc tới cũng kỳ quái. một ngày này không có đến thời điểm, hắn đều là sẽ lo lắng sợ sệt, thế nhưng chân chính đến thời điểm, ngược lại là bình tĩnh rồi. tứ thiên môn hư hao vẫn chưa ở trong lòng hắn sản sinh bao lớn sung kích ngược lại lý thiên vương ngã xuống để hắn có chút thương cảm lý thiên vương có nhiều hơn nữa không được lòng trung thành lại không thể soi mói bệ hạ vương mẫu nói rằng lão thân đồng ý đi ngăn cản tôn ngộ không không cần phải nói rồi ngọc đế đứng lên đi ra ngoài ngươi theo ta đi ra ngoài đi một chút đi vương mẫu trong mắt hạ xuống nước mắt tôn ngộ không từ đông thiên môn đi ra cảm giác được mặt đất chấn động thiên cung ghép giới bị hắn ảnh hưởng đến rồi nhưng chuyện kế tiếp ngược lại là phiền phức rồi ba mươi ba tầng trời vô số lầu quỳnh điện ngọc đến tột cùng nơi nào mới là thời gian tiết điểm nếu như phá hoài sai rồi sợ không phải toàn bộ thiên cung đều sẽ ngã xuống tìm cá nhân hỏi một chút được rồi. tôn ngộ không nghĩ như thế. vừa vặn phía trước có một cái hoang dại người hiền lành. đại thánh, thái bạc kim tinh đứng ở đông thiên môn trước, k h o a n mình hành lễ nói. có thể hay không nể tình ta. không muốn lại động can qua rồi. tốt, tôn ngộ không đem kim cô bổng trống trên vai trên. nói rằng, nói cho ta phá hoại những địa phương nào có thể thay đổi thời gian. những nơi khác ta liền không hủy đi. Thái bạc kim tinh nghĩ thầm. Này không phải còn muốn đánh xuống đi không. đại thánh, việc đã đến nước này. ngươi có thể cùng bệ hạ thương lượng. Thái bạc kim tinh khom lưng đ ề nhị. không, tôn ngộ không lắc đầu. vẫn là chính ta làm so sánh được. ngọc đế do dự thiếu quyết đoán. hắn không muốn lại cùng ngọc đế cãi cọ rồi. Thái bạc kim tinh nhíu mày. Ngĩ nát úp muốn lời giải thích. đại thánh, chân trời một v ệ t sáng hạ xuống, một cái bà lão hiện ra thân hình, nghe lão thân một khuyên, không muốn lại đánh. thái âm tinh quân l ỏ m khòm thân thể nói rằng, tôn ngộ không khẽ cao mày, nếu như ta không nghe đây, vậy liền trước tiên quá rồi lão thân cửa ải này. thái âm tinh quân nói rằng, tôn ngộ không có chút gì quái, Thái âm tinh quân làm sao sẽ chủ động cản hắn. Hắn cũng không muốn đối với một cái bà lão đồng thủ. nhưng tôn ngộ không đồng d ạ n g rõ ràng. chính mình một khi cầm lấy kim cô bồng, liền không thể dừng lại. nếu như hắn hiện tại thỏa hiệp đình chiến, coi như ngọc đế đáp ứng thay đổi thời gian. vậy ngày sau phiền phức cũng cuồn cuộn không ngừng. tôn ngộ không quyết định. nếu chiến, phải chiến đến mục đích đạt thành mới thôi. đã như vậy, tôn ngộ không thở dài một tiếng, đem kim cô b ồ n g cắm trên mặt đất. tinh quân, đừng trách ta mạo p h ạ m xa xa vây xem chú tiên người một mảnh ngạc nhiên, bỏ vũ khí xuống còn mạo p h ạ m cái gì, sau đó lại một bóng người bay lên, chân võ đại đế đứng ở thái âm tinh quân bên người, hắn không biết tôn ngộ không phải làm gì, nhưng không thể ngồi coi một cái bà lão độc thân phấn khởi chiến đấu. đại thánh, chân võ đại đế nói rằng, ta đến trợ thái âm tinh quân một chút sức lực, tôn ngộ không gật đầu, như vậy rất tốt, hắn lấy ra quạt ba tiêu, đón gió rung động, không hề bảo lưu vung ra quạt một cái, nhất thời thiên địa b i ế n sắc, có chứa kim quang cuồng phong bao phủ mà đi. chân võ đại đế đã sớm nghe nói tôn ngộ không có như vậy pháp bảo vẫn không coi là chuyện to tát lúc này thân ở trong đó lại lĩnh hội được cái kia quạt ba tiêu mang đến mãnh liệt cảm giác ngột ngạt hắn cùng thái âm tinh quân đồng thời đổi sắc mặt nhấc lên hộ thể thần quang chống đối cuồng phong nhưng mà tôn ngộ không nếu như vung lên quạt ba tiêu mười vạn thiên binh cũng phải bị thổi chạy phân ở trên người hai người thì lại làm sao có thể đỡ được. hai người miễn cưỡng chống đỡ mấy giây. liền không địch lại cuồng phong kia. song song bị hất bay ra ngoài. không nhìn thấy thân hình. tôn ngộ không không có dùng kim cô bồng hạ sát thủ. chỉ là đem bọn họ thổi bay rồi. hắn đang muốn thu hồi quạt ba tiêu. lại nghe kim cô bồng phát ra một tiếng phảng phất cười nhạo ong ong. quạt ba tiêu bỗng nhiên từ trên tay hắn bay khỏi. hướng kim cô bồng kích đánh tới tôn ngộ không ngẩn người một chút chớ có hồ đồ hắn đem quạt ba tiêu thu hồi nhấc lên kim cô bồng tôn ngộ không chính muốn rời khỏi lại có một người che ở phía trước hắn khẽ cao mày đế quân ngươi cũng phải c ả n ta đông hoa đế quân đứng ở hắn trước người cùng hắn đối diện một lúc thì ra là như vậy tôn ngộ không chắp tay nói tả. Ta biết rồi. Hắn liếc mắt nhìn thái âm tinh quân bị thổi bay địa phương. Chẳng trách nàng sẽ ngăn cản chính mình. nguyên lai quảng hàn cung cũng là một cái tiết điểm. Thôi, đập cho thời điểm trước hết để cho các tiên tử rời đi quảng hàn cung là được rồi. tôn ngộ không lắc lắc đầu. xoay người hướng về một chỗ cung điện bay đi. xảy ra chuyện gì. các tiên nhân tất cả xôn xao. đại thánh đây là muốn đi nơi nào, đông hoa đế quân nói cho hắn t i ế t điểm vị trí, thủy đức tinh quân thở dài một tiếng, nhìn về phía tôn ngộ không rời đi địa phương, không biết là nhà ai tiên quan xui xẻo, lại bị hắn tìm tới rồi, thủy đức tinh quân, cái kia thật giống là ngươi biệt thự vị trí, có người nói, cái gì, thủy đức tinh quân cả kinh, nhìn kỹ lại, không phải là nhà hắn vị trí à. Hắn lập tức nhấc lên tường vân, cuống quýt đuổi tới. đại thánh chờ c h ú t chờ ta trước tiên đem đồ vật dọn ra à. thủy đức tinh quân kích thích ra trước nay chưa từng có tốc độ. cái khác tiên quan thấy cảnh này. r ồ n r ậ p ở trong lòng bồn trồn. không biết nhà ta có phải là cũng ở tiết điểm bên trong. nghĩ tới đây. bọn họ liền từng cái từng cái cáo từ rời đi. cảnh tượng vội vã chạy về nhà k h ô n đồ đi rồi tàn tả đông thiên môn ở ngoài một hồi cũng chỉ còn sót lại ba vị thiên tiên đế quân thái bạc kim tinh nhìn đông hoa đế quân vì sao phải nói cho đại thánh không nói cho hiền đệ ngươi thật muốn hắn trắng trợn phá hoại để thiên cung ngã xuống a trấn nguyên đại tiên nói rằng lấy hiền đệ tính cách hắn nếu làm nhất định phải đạt thành mục đích mới sẽ thu tay lại. nhưng hắn đến cùng nghĩ làm cái gì. Thái bạc kim tinh trên mặt mang theo vẻ ưu lo. chỉ sợ không chỉ là vấn đề thời gian. Trấn nguyên đại tiên gật đầu. tất nhiên như vậy, hắn không biết tôn ngộ không nghĩ làm cái gì. nhưng hắn tin tưởng tôn ngộ không sẽ có chừng mực bởi vì cho tới bây giờ, tôn ngộ không không giống như là đang trả thù thiên cung. đương nhiên trả thù tâm khả năng bao nhiêu sẽ có một chút như lai nhất định phải b ạ i không năm chương một trăm hai mươi năm đánh đâu thắng đó thiên cung khắp nơi bốc cháy lên lửa lớn rừng rực khắp nơi là ầm ầm ầm tiếng vang mười cung tám điện cũng không thể ở kim cô bồng dưới may mắn thoát khỏi với khó gặp phải tôn ngộ không tiên nhân tự than thở xui xẻo không gặp phải lại là sông về chính mình cung điện gọi tiểu tiên nhóm nhanh lên một chút đem đồ vật dọn ra đỡ phải bị cái kia tôn gia ra, ra đập chết tôn ngộ không hóa thành thiên cung áp ma đập nát tất cả ngăn c ả n hắn cung điện hắn đi đến thanh hoa trường nhạc giới đông cực diệu nham cung đông cực diệu nham cung là đông cực thanh hoa đại đế cũng chính là thái ấp cứu khổ thiên tôn cung điện làm bốn đế một trong giờ k h ắ c này có đếm không hết thiên binh thiên tướng bảo vệ ở đây. thiên binh thiên tướng g ạ p ra trận thế. lít nha lít nhít. uy n g h i ê m đồ sộ. đáng tiếc chỉ có rất ít thiên binh thiên tướng còn có thể duy trì trấn định. đông cực diệu nham cung ở ngoài bầu không khí vô cùng sốt sắng. những thiên binh thiên tướng này vì chiến mà sinh. lúc này lại là lòng tràn đầy sợ hãi. không phải bọn họ không đủ dũng cảm. thực sự là trước mắt tôn ngộ không cường làm người khủng hoảng hắn quét ngang toàn bộ thiên cung các ngươi tất cả lui ra một cái đỉnh đầu m i ệ n g lưu nam nhân bay ra vậy liền là đông cực thanh hoa đại đế thái ấp cứu khổ thiên tôn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy nhưng tôn ngộ không nhìn thấy trên người nó công đức không thấp hơn chính mình không khỏi sinh ra hào cảm trong lòng ta nghe nói nguyên do ngươi xác thực muốn phá hoại đông cực diệu nham cung sao, thanh hoa đại đế hỏi, xác định, tôn ngộ không gật đầu, đông cực diệu nham cung chính là một cái tiết điểm, cũng được, thanh hoa đại đế ốm tay áo vung lên, c ử u sắc thải liên bắn nhanh ra, hóa thành vạn ngàn hoa sen, vây quanh tôn ngộ không phát động tấn công, tôn ngộ không chống đối mấy lần, liền đem g i m cô bồng bung l ỏ n g Kim cô bồng không gió mà bay, cùng c ự u sắc thải liên áp chiến đồng thời, mỗi bồng đều có thể đánh rơi mấy mảnh lá sen. Thanh hoa đại đế âm thầm tâm d i n h vội vã triển khai thần thông, cùng tôn ngộ không chiến lên. trong thời gian ngắn, bọn họ chính là mấy lần giao thủ, thanh hoa đại đế cùng tôn ngộ không song song lui về phía sau, ai cũng không làm gì được đối phương, bọn họ thu hồi binh khí, Lần thứ hai chiến đến đồng thời, chớp mắt nổ tung ầm ầm tiếng vang, trở thành giữa vùng thế giới này duy nhất tiếng vang, đứng không đủ xa thiên binh, lập tức bị nhấc lên sóng khí dư âm thổi bay ra ngoài, tôn ngộ không tay cầm kim cô bồng, bồng thân kim hỏa thiêu đốt, nhiều lần đốt tới thanh hoa đại đế trên người, nhưng mà cái kia bất diệt chi hỏa một khi rơi xuống thanh hoa đại đế trên người, x é hóa thành mũi mũi hoa sen tiến nhanh cái kia cửa sắc thải liên trái lại càng ngày càng mạnh mẽ nghe tiếng đ á t lâu thái ấp c ứ u khổ thiên tôn chi tên quả nhiên danh bất hư truyền tôn ngộ không trong lòng nghĩ thanh hoa đại đế chỉ sợ là thiên cung duy nhất khắc chế người của hắn thanh hoa đại đế công đức vô lượng nắm giữ hóa giải thế gian nghiệp lực cùng nguyền rùa vô thượng thần thông thậm chí có thể đem tượng trưng nhiệt quả cùng địa ngục nhiệt lực máu hồ hóa thành chín màu ao sen. cần phải toàn lực ứng phó không thể. tôn ngộ không t r o n g lòng nghĩ. tư lắc một chiêu b ư ớ c ra trở ra. đại đế. tôn ngộ không hỏi. ngươi có từng nghe thấy trên người ta hỏa d i ễ m âm thanh. thanh hoa đại đế lắc đầu. ta chỉ nhìn thấy oán khí. vậy ngươi cũng không có thấy rõ. tôn ngộ không có chút cô quạnh. lại có chút thương cảm, n à y đầy trời tiên phật, rời chúng sinh gần nhất người, không gì bằng thanh hoa đại đế. nhưng mà mặc dù là hắn, vẫn không có lý giải những oán khí kia khát vọng, tôn ngộ không g ơ lên kim cô bồng, p h ả n phất là cảm ứng được ý chí của hắn, xôi chào công đức hỏa diếm tất cả hướng về kim cô bồng tôn u tới, những ngọn lửa này không phải đối với thanh hoa đại đế không dùng, mà là không đủ, vô số kim quang quấn quanh ở kim cô bồng trên, dường như thái dương bình thường trói mắt, ta đến nói cho ngươi hỏa diễm đang nói cái gì. đại đế, tôn ngộ không con mắt giấy lên liệt diễm, hắn giơ lên kim cô bồng, vung lên mà xuống, bầu trời cùng mặt đất hết thầy sinh vật, vạn vật đều là bị ban tặng tự do chi vật, thanh hoa đại đế điều động cửa sắc thải liên, ngăn ở trước người, vạn vật không quy thiên cung khống chế, tôn ngộ không hét lớn một tiếng, c ử u sắc thải liên ở chạm được kim cô bổng trong nháy mắt đột nhiên phá nát, như là héo tàn từng đ ó a từng đ ó a hoa sen, cấp tốt biến mất không còn t â m hơi, làm sao sẽ, thanh hoa đại đế kinh hãi đến biến sắc, không có chờ hắn phản ứng lại, to lớn tiếng nổ vang rền từ sau lưng của hắn vang lên, Kim cô bổng b ụ c phát ra to lớn sung kích rơi vào đông cực diệu nham cung, cuồng phong cuốn qua, ánh lửa lập tức phóng lên trời, thanh hoa đại đế xoay người, nhìn thấy chính là chính mình cung điện ở trong ngọn lửa cháy hừng hực, hướng đi diệt vong đông cực diệu nham cung ở trong ngọn lửa lóng lánh cầu vồng, tôn ngộ không một bổng chi uy lực, nặng tựa vạn cân, nhưng hắn lời nói mới rồi so với này một bổng càng thêm trầm trọng vạn vật không quy thiên cung khống chế thanh hoa đại đế đọc thầm câu nói này cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi tôn ngộ không sức mạnh đến từ vạn vật ý chí cách kia vô số năm ngưng tụ mà thành khát cầu biến cách ý chí thanh hoa đại đế coi như có bằng trời công đức cũng không cách nào vi phạm những ý chí này hắn thở dài một tiếng buông xuống tay những ý chí kia gia tăng ở trên người hắn. người như vậy, phải như thế nào chống đối. thanh hoa đại đế nghĩ như thế. hắn vô pháp thực hiện những ý chí kia. có thể thực hiện chúng nó chỉ có tôn ngộ không. có lẽ, tôn ngộ không chính là vì này mà sinh. tôn ngộ không thu hồi kim cô bồng. sau đó nếu như có cơ hội, chắc chắn bồi cho đại đế một tòa cung điện. Hắn hướng về thanh hoa đại đế hơi quốc cung. Lần này, thanh hoa đại đế lửa g i ậ n nhất thời biến mất rồi. Hắn thấy buồn cười. Sau đó lắc lắc đầu. Con khỉ này, thật đúng là kỳ quái. Thanh hoa đại đế không nhìn thấu tôn ngộ không. Bất quá Hắn biết một chút, tôn ngộ không rất mạnh. Mặc dù sức mạnh của cá nhân Hắn không đủ để chiến thắng thiên cung. nhưng vạn vật hội tụ ở sau lưng của Hắn sẽ để hắn đánh đâu thắng đó. thiên cung không có người có thể ngăn được hắn. như lai nhất định phải bại không năm. chương một trăm hai mươi sáu xin mời phật tổ. trên trời chiến đấu kéo dài hơn một giờ. từ hoa quả sơn nhìn lại. bầu trời lại dòng giã theo đốt mười mấy ngày. thời gian mười mấy ngày này. hoa quả sơn chiến đấu vẫn không có đình chỉ. nhưng mấy ngày nay. cái kia bao phủ b ầ u trời lôi vân lại từ từ lui đi ngừng ở bên ngoài không nhúc nhích bọn họ làm sao không công kích rồi ngao loan ở vân tiêu thành nhìn nhìn bên ngoài lôi vân có chút kỳ quái hỏi bởi vì trên trời thất bại n h ị lang chân quân trả lời trên trời thất bại ngao loan quay đầu lại huyên trưởng thắng sao liền ngay cả thanh hoa đại đ ế cũng bại bởi hắn n h ị lang chân quân mới vừa nhận được tin tức, cảm khái nói. Hắn phá hủy bốn tòa thiên môn, quét ngang toàn bộ thiên cung, cơ hồ đem hết thầy thiên binh thiên tướng đánh hết rồi, ngao loan con mắt nhất thời sáng lên, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp hoa quả sơn. các ngươi nghe nói không, hết thầy yêu quái đều ở hưng phấn đàm luận trên trời chiến đấu, đại vương quét ngang thiên cung, Hắn thực sự quá l ợ i hại rồi. những ngày này hoa quả sơn bị vây nhốt, đám yêu quái có thể không ít ghi nhớ đại vương của bọn họ. b â y giờ nghe đại vương tin tức, những yêu quái này tự nhiên là vui mừng khôn nguôi. có người nói lý thiên vương bị hắn một gậy dáng thành phàm nhân, đặt xuống thiên cung rồi. cái kia chẳng phải là đến ngã chết rồi. khẳng định đến ngã chết, đám yêu quái lại hưng phấn lại khích động. Chẳng trách những thần tiên kia ở bên ngoài không dám động. Quá nửa là bị đại vương sợ vỡ mật. cái kia ngược lại không là. vạn tuế hồ vương vừa băng bó vết thương. vừa nói. lý thiên vương thống lĩnh thiên cung binh tướng. hắn bị đại vương gó chết. thiên binh thiên tướng liền rắn mất đầu. sĩ khí cũng cùng sụp đổ rồi. đây mới là lôi bộ chúng thần đình chỉ tiến công nguyên nhân chủ yếu. bất kể nói thế nào. đại vương một người so được với mười cái ta. hùng ma vương mặt mày hớn hở. nói rằng, theo đại vương quả nhiên không sai. ngươi nói đúng hay không. đại bằng. hắn quay đầu nhìn thấy kim sĩ đại bằng cầm thanh kiếm cắm vào ngực. đại bằng huyên. hùng ma vương sợ hết hồn. ngươi làm sao như thế nghĩ không ra. ít nói nhàm. kim sĩ đại bằng lườm hắn một cái. sau đó ở trên mặt vệt mở một cái máu ầm một tiếng nằm ở trên mặt đất m ị hồ cùng một đám nữ yêu bay tới các nàng đem đồ ăn phân phát các đường yêu vương sau đó chú ý tới đầy mặt máu tươi nằm trên đất giả chết kim sĩ đại bằng nha ngươi làm sao rồi m ị hồ hỏi kim sĩ đại bằng nhắm mắt lại gian nan t ặ n g h ắ n một cái nói rằng không ngờ tới đặng thiên quân dinh khủng như thế, ta không cẩn thận chúng rồi hắn một kiếm, chỉ sợ là sống không lâu rồi. Thật, mì hồ hiếu kỳ rút lên trường kiếm, nhất thời máu tươi liền xông ra, nàng ngẩn người, dĩ nhiên thật bị thương rồi. xin lỗi, mì hồ vội vã thanh kiếm cắm trở về, ngăn chặn máu tươi, kim xí đại bằng điêu đau đến trên mặt chảy mồ hôi, nhưng vì mỹ nhân, hắn nhìn xuống rồi, ta đáp ứng hầu vương bảo vệ hoa quả sơn, liền không thể nuốt lời, kim sĩ đại bằng điêu một bộ dáng r ấ p yếu ớt, nói rằng, nếu như ta có thể sống sót, ngươi có thể tiếp thu ta cầu yêu sao, không thể, mì hồ trả lời ngay, tại sao, kim sĩ đại bằng điêu mở mắt ra, ta đều như vậy rồi, đ ừng uổng phí tâm tư rồi, thường nga tiên tử còn lưu tại hoa quả sơn, cười nói, ngươi coi như thật chết rồi nàng cũng sẽ không đáp ứng, mới vừa nói xong câu đó, thường nga tiên tử đột nhiên cảm giác thấy một trận khiếp đảm, nàng ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, hoàn toàn biến sắc, làm sao rồi, m ị hồ hỏi, quảng hàn cung, Thường nga tiên tử nhìn chân trời một c á c h ánh lửa thiêu đốt địa phương. Quảng hàn cung làm sao cũng nổi lên đến rồi. tuy rằng vẫn là ban ngày. nhưng nàng biết đó là quảng hàn cung vị trí. Quảng hàn cung chính đang thiêu đốt. Thường nga tiên tử lòng như lửa đốt. cũng không để ý tới nói cái khác lời. nhấc lên tường vân liền hướng quảng hàn cung bay qua. Thường nga tiên tử trở lại quảng hàn cung. cái kia thanh bần yên t ĩ n h cung điện giờ khắc này quả nhiên chính đang thiêu đốt hừng hực vô số tiên tử đứng ở bên ngoài ngơ ngác xem lửa bên trong cung điện bọn tỉ muội thường nga tiên tử rơi trên mặt đất nhìn quét một mắt thở phào nhẹ nhõm các ngươi đều không có bị thương uvk q u q m tố nga tiên tử quay đầu lại nhìn nàng thở dài một tiếng đại thánh để chúc ta trước tiên rời đi rồi. Thường nga tiên tử cảm thấy vui mừng. Ta nghe nói hắn đánh bại mười vạn thiên binh thiên tướng. còn đem lý thiên vương đánh bại. May là các ngươi không cùng hắn chiến đấu. tin tức của ngươi lạc đơn vị rồi. ngay hồng tiên tử trả lời. hắn là một bổng đánh bại mười vạn thiên binh thiên tướng. hiện tại đã vung không biết bao nhiêu bổng. tinh quân đều bị hắn thổi đi. chúng ta nào dám cùng hắn đánh a tôn ngộ không lại đây thời điểm các nàng là liền phản kháng ý nghĩ đều không có thường nga tiên tử hỏi tiếp vậy hắn hiện tại đi nơi nào đi đánh cái khác cung điện rồi các tiên tử trả lời sau đó bọn họ lại do dự c h ố c lát nói vậy chẳng mấy chốc sẽ đánh tới lăng tiêu bảo điện rồi lăng tiêu bảo điện thường nga tiên tử sợ hết hồn Lăng tiêu bảo điện, ngọc đế vừa mới trở về. Bệ hạ, cổ sát linh quan lần thứ hai vội vội vàng vàng chạy tới. Hướng về hắn quỳ xuống. tôn ngộ không đã phá hủy quảng hàn cung. đang ở hướng về lăng tiêu bảo điện đi tới. xin mời bệ hạ lập tức triệu phật tổ cứu giá. ngọc đế dừng bước lại, không cần. hắn nói ra, ta ngược lại muốn xem xem. h ậ u tử kia nghĩ làm những gì. b ề hạ, cổ sát linh quan khuyên, thiên cung đã không có người ngăn cản được tôn ngộ không. b ề hạ trưởng quản thiên đạo, lại bất thiện chiến đấu, không được đặt mình vào nguy hiểm. b ề hạ vì sao không muốn để phật tổ giúp đỡ. Vương mấu cũng hỏi, phật tổ là tam giới thần thông quảng đại nhất giả, có đại trí tuổi. Hắn vừa đến, tất có thể chuyển nguy thành an. ngọc đế lắc đầu, thở dài một tiếng, sợ sẽ là, phật tổ sẽ đối với tôn ngộ không có mưu đồ khác, hắn chấp trường thiên đạo, phật môn cũng ở thiên đạo bên trong, lấy hắn làm đầu, uy hiếp không được hắn, nhưng mà tôn ngộ không lại không giống nhau. nếu như uy y phật môn, cùng phật tổ vô thượng thần thông hợp hai làm một, toàn bộ phật môn liền không ở hắn nắm trong lòng bàn tay rồi, đây là ngọc đế cực lực tránh khỏi. Mặc dù phật tổ có mưu đồ khác, vương mẫu âm u Nói rằng, bề hạ cũng không thể không chịu hắn mà tới. ngọc đế k h ẽ cao mày. tại sao, vương mẫu khom lưng trả lời. lăng tiêu bảo điện là thiên cung q u y ề n uy tượng trưng. nếu như bị tôn ngộ không phá hoại, bề hạ uy nghiêm mất hết. tương lai làm sao thống lính tam giới. ngọc đế thở dài một tiếng, lời này ngược lại không sai, phật tổ là xa ưu, mà cái kia tôn ngộ không nhưng là gần như chỉ ở gần trong gang tất uy hiếp, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia càng ngày càng gần hỏa diếm khí tức, ngọc đế nhắm mắt lại, trầm tư chốc lát, cuối cùng quyết định, chuyên chỉ, hắn nói với cổ sát linh quan, lập tức phái du diệt linh quan cùng rực thánh chân quân trên phương tây, xin mời phật tổ lại đây hàng phục tôn ngộ không tôn l ệ n h cổ sát linh quan lập tức lui xuống ngọc đế nhìn bóng lưng của hắn trong lòng không nhìn được n g h ĩ như vậy chưa chắc đã không phải là chuyện tốt hắn ngược lại muốn xem xem cái kia phật tổ đến cùng lớn bao nhiêu bản lính hắn không khống chế được tôn ngộ không phật tổ liền có thể sao như lai nhất định phải bại không năm chương một trăm hai mươi bảy ta tay trượt, thông minh điện ở ngoài, lại có vô số thiên binh thiên tướng lít nha lít nhít bày ra trận thế, tôn ngộ không một thân một mình chậm rãi đi tới, chúng binh tướng nhìn trên tay hắn cây gậy, thân thể run lẩy bẩy, những kia chuyển xong nhà sau đuổi tới chúng tiên quan, cũng là đầy mặt nghiêm nghị nhìn tôn ngộ không hướng về thông minh điện đi đến, chúng ta nên ra tay rồi, bắt đầu tinh quân nói rằng không ra tay nữa thiên cung phải phá hủy bất luận làm sao tôn ngộ không quét ngang thiên cung đã đánh tới thông minh điện hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ liền coi như bọn họ cùng tôn ngộ không giao hảo giờ k h ắ c này cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn nói không sai chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn chúng tiên quan quyết định hướng về tôn ngộ không bay qua tôn ngộ không, thông minh điện trước, gác cổng thiên tướng h ô to, ngươi thật muốn, lời còn chưa nói hết, tôn ngộ không d ơ lên kim cô bổng, nhẹ nhàng vung lên, gác cổng thiên tướng kể cả phía sau vô số thiên binh, trước mắt đều bị côn gió hất bay ra ngoài, một đảo cơn lúc quét quá thông minh điện, phía trước cung điện hủy hoại trong chốc lát, lửa lớn rừng rực ở trong phế tích bốc cháy lên, vô số binh tướng thân hãm biển lửa thảm trạng như vậy để phía sau bay tới chúc tiên viên chức dừng lại ta cảm thấy c h ú n g ta vẫn phải là nhìn lại một chút t h ủ y đức tinh quân lau mồ hôi ta ta cảm thấy cũng vậy võ đức tinh quân gật đầu cử chỉ sáng suốt cử chỉ sáng suốt chúc tiên quan gặp đầu lính hai người dừng lại đều là thở phào nhẹ nhõm lên tiếng phù hòa đùa gì thế liền c á c h này uy lực, liền coi như bọn họ tất cả đều đi tới, cũng không đủ nhân ra một gậy đánh a, tiên quan mắt thấy tôn ngộ không chậm rãi đi về phía trước đi qua, không ngừng có đá v ụ n g ạ c h v ụ n ở bên cạnh hắn đổ nát rơi xuống, hắn đạp hỏa mà qua, trực tiếp xuyên qua phế tích, chậm rãi hướng về lăng tiêu bảo điện đi đến, ánh lửa chiếu d ọ i dưới, như là cho tôn ngộ không cái kia không thể chiến thắng bóng s á n g phủ thêm màu đỏ tươi chiến bào a rốt cuộc đến rồi tôn ngộ không nhìn kim quang kia vạn trưởng cung điện rốt cuộc tới mức độ này tôn ngộ không trong lòng nghĩ phía trước chính là cuối cùng một cái cản trở rồi tôn ngộ không vương mẫu trống gậy đứng ở lăng tiêu bảo điện trước tôn ngộ không nhìn chằm chằm nàng bề hạ đối với ngươi hành động đều là lão thân khuyên hắn làm. vương mẫu bỗng nhiên thả xuống gậy, quỳ trên mặt đất. lão thân nguyện ý nghe ngươi x ử trí, có thể không liền như vậy ngừng tay. chúc tiên gặp tình hình này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cũng r ồ n dập quỳ theo bái. vương mẫu chính là tam giới nữ tiên đứng đầu, đáng tôn sùng cỡ nào vinh quang. ngày hôm nay dĩ nhiên a n h nói khép nếp hướng về tôn ngộ không xin tha. Nếu không có bị bức ép bất đắc dĩ, nàng lại làm sao xảy ra hạ sách này. đại thánh, xin mời ngừng tay đi, t r ụ c tiên nhóm hộ, tôn ngộ không đứng tại chỗ, sau đó lắc lắc đầu, coi như vương mẫu không nói, hắn sớm muộn cũng sẽ làm như vậy, đang bị giam tiến âm dương nhỉ khí bình sau, tôn ngộ không liền triệt để nghĩ thông suốt bất luận làm sao, Hắn cùng ngọc đế sớm muộn đều muốn làm lộn tung lên. Nếu muốn thay đổi tam giới, Hắn liền không thể đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. tránh ra đi. tôn ngộ không nói rằng, ta không giết ngươi. Vương mẫu lắc đầu, đại kiếp n ả n qua đi. Trời đất mở ra, ở đó hồng mông thời đại. Vương mẫu nói rằng, là bệ hạ khai thiên cung, đình thiên điều. làm rõ thế gian trật tự, mới có ngày hôm nay tam giới, nàng nhìn thẳng tôn ngộ không, nếu như ngươi tổn thương bệ hạ, tam giới thì sẽ đại loạn, cái này cũng là ngươi kỳ vọng sao, tôn ngộ không ánh mắt hơi lạnh xuống, ta có chuyện cần làm, nếu như ngọc đế không muốn đáp ứng, vậy ta liền muốn tam giới phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, tôn ngộ không nói rằng, phá hoại hiện hữu hệ thống, tam giới mới có thể giành lấy cuộc sống mới, nếu như tiếp tục duy trì, lưu lại di chứng về sau quá nhiều, trái lại bó tay bó chân từ lâu dài xem ra, không bằng đau ngắn đến tốt, nhiều nhất 500 năm trăm n ă m ta chắc chắn đắp nặn một cái mới trật tự, tôn ngộ không nói rằng, vương mẫu khiếp sợ nhìn hắn, vậy này năm trăm năm làm sao bây giờ, n g ư ơ i muốn cho tam giới muôn dân rơi vào hỗn loạn ạ. n g ư ơ i làm sao có thể tàn nhẫn như vậy. Bởi vì ta chứng kiến quá lịch sử. Tôn ngộ không trả lời. Ta rõ ràng cái gì mới là quan trọng nhất. Cuộc đời của Hắn khai sáng, là một đoạn văn minh phát triển lịch sử. từ đầu đến cuối, Hắn đối xử thế giới ánh mắt đều không phải nhất thời một đất, mà là vượt qua dài lâu lịch sử. Nếu như có thể tiêu trừ cựu cản trở, thành lập một cái tân thế giới, đối với tương lai vạn năm là có chỗ tốt, 500 năm trăm n ă m hỗn loạn thì lại làm sao. h ú n g hồ hắn không có như vậy quyết tâm, thì lại làm sao có thể làm cho ngọc đế thay đổi. ta không cần năm trăm n năm, hắn sẽ đáp ứng ta. tôn ngộ không nói rằng, hắn không cho là ngọc đế sẽ từ chối chính mình đề nghị bởi vì đó là hắn duy nhất đường sống. Nếu ngươi không đi, vậy thì do ta đưa ngươi đi, tôn ngộ không hướng về vương mẫu g ơ lên kim cô bồng. c h ầ m đáp, bỗng nhiên một cách m i n h mông âm thanh truyền đến. tiếp theo, một cái lớn vô cùng bàn tay xuyên mây xé gió từ trên trời giáng xuống. tôn ngộ không trong lòng dùng mình, trong mắt hàn quang lấp lóe, trung quy vẫn là đến rồi sao. Hắn trường bồng lúc này dấy lên liệt liệt kim hỏa. liền muốn hướng về cặp kia bàn tay khổng lồ ném tới. A di đà phật, bỗng nhiên một thanh âm khác vang lên, một trận phật quang bao vây lấy tôn ngộ không, tôn ngộ không quay đầu lại, phát hiện bên người đứng một cách chưa từng thấy tiểu bạc kiểm, tuy rằng lần thứ nhất gặp, nhưng người này lại cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, xem mặt mày tựa hồ là cùng kim thiền trưởng lão khá g i ố n g nhưng bất luận hóa trang vẫn là hình dạng, đều so với kim thiền trưởng lão soái hơn nhiều. đây là kim thiền trưởng lão b ả n tôn, trên trời bàn tay khổng lồ thu về. kim thiền tử, ngươi đây là ý gì, đầy trời phiêu hương, bầu trời xuất hiện pháp tướng trang nghiêm như lai phật tổ. t r ú c tiên nhìn thấy, vội vã chỉnh lý y quan đi qua hành lễ, hỏi một tiếng phật tổ tốt, liền ngay cả trấn nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân đều hướng về này tam giới nhất đại thần thông giả thi lễ một cái, như lai phật tổ khẽ gật đầu, sau đó mắt nhìn kim thiền tử, ngươi vì sao c ả n ta, phật tổ, kim thiền tử nói rằng ngọc đế tử dưng giam giữ tôn ngộ không, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết trước, tôn ngộ không đề bổng phản kháng ở phía sau, phật tổ phải có dàng nhân quả, liền xuống tay với hắn. hắn này vừa nói, số ít đã biết đến các tiên nhân tạm thời bất luận, phần lớn tiên quan đều là tất cả xôn s a o bề hạ muốn giết đại thánh, sao có thể có chuyện đó. các tiên quan phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng mà kim thiền trưởng lão sao trước mặt nhiều người như vậy, đối với phật tổ nói dối, bắt đầu tinh quân nhíu mày, vừa nãy vương mẫu nói, tựa hồ cũng là ý này, các tiên quan hiện lên vẻ kinh sợ, đại thánh đến thiên đình mấy ngày này, làm người cực kỳ hữu hảo, không có bất luận cái gì sai lầm, bề hạ làm sao muốn đi giết hắn. nếu như sự tình thật là như vậy, đại thánh đại náo thiên cung, cũng thực sự không thể quá quái lạ tội hắn rồi. kim t h i ề n tử, như lai không để ý đến t r ú n tiên, nói rằng, không quản nguyên nhân làm sao, lăng tiêu bảo điện chính là thiên cung tượng trưng, không thể để tôn ngộ không đánh vỡ, vậy liền để hắn cùng ngọc hoàng thượng đế gặp mặt một lần, kim thiền trưởng lão hợp tay, nói rằng, chờ bọn họ cực kỳ sau khi thương lượng, ra quyết định sau, như lai k h ẽ cao mày, ngọc đế cầu hắn quá tới giải vây, đây là hắn chuyện cầu cũng không được, Hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội đổ hóa tôn ngộ không, để Hắn cùng Hắn đồng thời trở về tây thiên, làm sao kim thiên tử bỗng dưng nhô ra, còn muốn để tôn ngộ không cùng ngọc đế đàm phán, kim thiên tử chẳng phải là ở xấu Hắn đại sự sao, như lai đang chờ nói cái gì, chợt nghe một tiếng ầm ầm vang lớn, Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lăng tiêu bảo điện phía trên cắm vào một cây gậy, hỏa diếm từ cây gậy trên gào thép mà xuống vàng ấm lưu ly tiên ngói bắt đầu cháy hừng hực thật không tiện tôn ngộ không bình tĩnh nói ta tay trượt trong chớp mắt này tất cả mọi người đều ngây người rồi không ai dự liệu được tôn ngộ không sẽ làm như vậy bao quát như lai phật tổ như lai nhất định phải bài không năm chương một trăm hai mươi tám bước thứ nhất canh ba Lăng tiêu bảo điện chính đang thiêu đốt, những kim quang kia lóng lánh lưu ly tiên ngói, ở trong ngọn lửa trở nên vũ ám phá nát, cứu, nhanh cứu hỏa, các tiên quan thất kinh la lên, r ồ n dập muốn cứu hỏa, lại đã quên này hỏa bọn họ căn bản là không có cách tiêu diệt, như lai thở dài một tiếng, tội lỗi, tôn ngộ không, ngươi thiêu hủy lăng tiêu bảo điện, tội không thể xá, như lai nhìn về phía tôn ngộ không nói rằng nhưng xem ở ngươi x ử r a có nguyên nhân chúng ta liền một lần định vị thắng thua làm sao hắn mở ra bàn tay đang muốn nói cái gì bỗng nhiên trong lòng cảm giác không đúng cố này không đúng không biết đến từ đâu nhưng hắn lập tức quyết định cải dùng những phương pháp khác ngươi tiếp ta một trường như lai phật tổ nói rằng ngươi nếu có thể đỡ lấy, ta liền cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện nơi đây. ngươi như tiếp không được, hãy cùng ta trở về tụng kinh niệm phật, hối cải để làm người mới làm sao, không thành vấn đề, tôn ngộ không gật đầu, như lai hai tay tạo thành chữ thập, vô thượng pháp lực hội tụ trong đó, ánh vàng rừng rực, lập tức l ậ t tay bổ một cái, hướng về tôn ngộ không một t r ư ờ n g phủ xuống, chỉ thấy bàn tay kia cấp tốc lớn lên chỉ một tức gian liền có cung điện to nhỏ lại một tức gian càng như cao như núi tôn ngộ không ngẩng đầu không biết lúc nào quanh thân sự vật đã toàn bộ biến mất không còn t â m hơi chính mình càng nằm ở một cái không nhìn thấy biên giới giữa biển mây mà trên đỉnh đầu chính là cái kia càng lúc càng lớn như lai bàn tay cái kia như lai bàn tay hóa thành kim một thủy hỏa thổ năm tòa liên sơn, lóng lánh hào quang năm màu, mang theo đáng sợ uy thế, vững vàng hướng về tôn ngộ không ép tới, coi như những kia ở bàn tay phạm vi ở ngoài đầy trời tiên quan đối mặt này từ trên trời giáng xuống c ử trưởng, cũng có thể cảm nhận được ẩm chứa trong đó to lớn mà dâng trào uy năng, hoàn toàn thần sắc h o à n g hốt, hiền đệ Trấn nguyên đại tiên đang muốn phi thân đi qua, lại bị đông hoa đế quân ngăn cản rồi, không thành vấn đề, đông hoa đế quân dùng ánh mắt nói cho trấn nguyên đại tiên. ngũ hành sơn, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn cự trưởng, biết đây là trong thiên thư miêu tả ngũ hành sơn. trong thiên thư, tôn ngộ không hầu như không có sức chống cự bị đẩy ra tây thiên môn, đặt ở ngũ hành sơn dưới, dòng giã năm trăm năm, nhưng mà, hắn không phải trong thiên thư hắn. trở về, tôn ngộ không hét lớn một tiếng, kim cô bồng hóa thành một đảo lưu quang bay đến tay, hắn nhảy lên một cái, nắm lên kim cô bồng hướng về ngũ hành sơn đánh tới, hạt gạo ánh sáng, như lai trong mắt có chứa ý lạnh, ầm một tiếng nổ vang, bàn tay cùng tôn ngộ không đụng vào nhau, Kim cô bổng cùng bàn tay d a o dưới chỗ phát ra chói tai tiếng ma sát tôn ngộ không trên người ánh vàng rừng rực chặn lại không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh bàn tay hắn một t ô n có thể quét mười vạn thiên binh có thể bại thanh hoa đại đế có thể quét ngang thiên cung ở ngũ hành sơn kinh người uy năng trước mặt lại có vẻ hơi không đáng chú ý ngũ hành sơn liên tiếp thế gian nối giới địa mạch Mỗi quá một quãng thời gian, liền muốn nặng hơn một phần, một phần hai phần, không cần giấy dua. như lai phật tổ nói rằng, ta đây là chúng sinh ý chí, tôn ngộ không rất mạnh, hắn trên người chịu chúng sinh ý chí, trên trời dưới đất không có mấy người có thể vượt qua hắn, nhưng mà như lai không giống, hắn đồng d ạ n g trên người chịu chúng sinh ý chí, t ứ đại bộ châu thắp hương bái phật giả tùy ý có thể thấy được, hắn tin chúng ý chí, hơn xa với tôn ngộ không, ta một trưởng này, là chúng sinh đối với hạnh phúc truy cầu, như lai nói rằng, ngươi có phật tâm, lẽ ra nên rõ ràng, đòn đánh này mang theo công đức chi hỏa, từ ngũ hành sơn hướng phía dưới lao đi, trong thời gian ngắn liền đem tôn ngộ không nuốt hết rồi, lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong tôn ngộ không bóng s á n g mơ hồ có thể thấy được có vẻ đặc biệt nhỏ bé chúng sinh truy cầu người hạnh phúc nhiều vẫn là biến cách nhiều người đáp án không cần nghi vấn ngươi phải làm thua ở trên tay ta như lai、like、quát lên ầm ầm ầm ngũ hành sơn đem tôn ngộ không nặng nề đập về phía mặt đất ngay ở phải đem tôn ngộ không é p xuống lòng đất trong nháy mắt chợt ngừng lại ngươi để chúng sinh giống như các ngươi, vô d ụ c vô cầu, d ừ n g r ế t d ừ n g áp, phủ độ chúng sinh, ngũ hành sơn ngừng lại, dưới núi vang lên tôn ngộ không cắn răng âm thanh. đáng tiếc, hắn cười lạnh một tiếng, n à y không phải chân chính hạnh phúc, hắn phát ra gầm lên giận dữ. đột nhiên, dưới núi kim quang đại phóng, như lai cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ từ bên trong truyền đến, Hắn kinh hãi đến biến sắc, lại muốn ngăn cản, cũng rốt cuộc ngăn cản không được. một luồng kim quang sắp xuyên phá ngũ hành sơn, phật m à như lai hét lớn, lúc này không hiện thân, ngươi phải làm khi nào hiện thân. một luồng phật quang lập tức từ trên người tôn ngộ không tuôn ra, a d i đà phật. phật quang nhắc tới một tiếng, chú tiên thấy cảnh này, không một không kinh hãi đến biến sắc, hiện để trên người tại sao có thể có một cái hòa thượng. Trấn nguyên đại tiên hỏi, đông hoa đế quân lại nhíu mày. Lần này thảm, n à y phật quang pháp lực sâu không lường được. Sợ là không thấp hơn tôn ngộ không. tôn ngộ không nhìn phía phật quang kia. phật quang kia cũng chính nhìn về phía hắn. ánh mắt của hắn lại mang có vui sướng. ngươi chưa từng ngạo mạn. hắn nói xong câu đó. ánh mắt nhu hòa lên. đến chở ngươi, chỉ thấy phật quang kia bỗng nhiên hóa thành kim quang. Che ở tôn ngộ không quanh thân. tôn ngộ không trong mắt kim quang đại phóng. dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa càng sâu. như lai chấn động trong lòng. làm sao sẽ như vậy. ngươi vẫn chưa rõ sao. tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn trời. kim cô bồng hướng về trên trời một đâm. kim quang đột nhiên đột phá như lai lòng bàn tay. vẫn lướt đến bầu trời phía trên toàn bộ thiên cung đều sáng lên thiên địa này vạn năm bất biến trước sau như một chính là các ngươi nguyên nhân tôn ngộ không từ trong ánh lửa đi ra phủi xuống một thân h ỏ a diễm nhưng là m ả y may không tổn hại như lai thu tay về nhìn lòng bàn tay vết thương trong trước mắt vết thương này liền đã lành hắn nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt lói lên một đạo tức giận là ta thắng rồi tôn ngộ không nói rằng như lai nhìn thấy trong cơ thể hắn phật nhìn thấy hắn muốn cho hắn xem đồ vật hắn cho rằng tính toán vô song lại quên căn bản nhất đồ vật không phải mỗi cái phật đều sẽ thần phục với hắn tôn ngộ không phật chỉ thuộc về mình như lai trong mắt hào quang lói lên vừa là như vậy vậy thì Phật tổ, thắng bại đáp h â n Kim thiền tử bỗng nhiên lên tiếng. Hắn c h ặ n lại rồi ngươi một trưởng. như lai nhất thời biến sắc mặt. Hắn nhìn kim thiền tử. kim thiền tử. ngươi vì sao không muốn đổ hóa t ô n ngộ không. kim thiền tử lắc đầu. Phật tổ, hắn đã không cần đổ hóa rồi. như lai liền cười vài tiếng. ngươi nhìn thấy một vài thứ. hắn tiếp lắc đầu. lại đã quên. Hắn trung quy không phải phật. Hắn nhẹ giọng thở dài một tiếng. chính mình thiên toán vạn toán. lại vẫn là coi thường tôn ngộ không. tâm ma kia nếu là phật. vì sao còn có thể trợ giúp tôn ngộ không. như lai、like、trong lòng không rõ. bất quá cũng được. chuyện thế gian. cái nào có đơn giản như vậy. cái kia phật ma rốt cuộc là phật. chỉ cần là phật. trung quy sẽ đến đến bên cạnh mình. thời cơ vẫn là quá sớm rồi. Phật tổ trong lòng nghĩ. sau đó xoay người rời đi rồi. tôn ngộ không nhìn như lai phật tổ. rõ ràng chính mình cuối cùng sẽ có một ngày còn phải cùng hắn chiến đấu. nhưng hiện tại, như lai vừa đi, lăng tiêu bảo điện liền không có người nào bảo vệ. tôn ngộ không xoay người hướng về lăng tiêu bảo điện đi đến. tôn ngộ không. ngươi thật muốn để cho tam giới đại loạn sao. vương mẫu lại hỏi tam giới loạn không được tôn ngộ không ngừng lại ngươi nói ngọc đế đắp nặn g tam giới nhưng mà người trưởng thành yêu tiến hóa rất rất nhiều đồ vật cũng không phải hắn hoàn rồi ngọc đế thành lập chỉ là thiên điều vặn vẹo tự nhiên quy tắc mà hắn muốn đem vặn vẹo đồ vật cải trở về hiện tại vẹn vẹn là dài đằng đắng lịch sử trường trinh bước thứ nhất, như lai nhất định phải bài không năm, chương một trăm hai mươi chín một châu chi điện, hỏa d i ễ m búc lên bên trong, lăng tiêu b ả o điện đang run dày, ngàn vạn năm chưa từng thay đổi rộng lớn kiến trúc, giờ khắc này lại ở trong biển lửa dần dần hướng đi chung kết, tùy ý có thể thấy được t ả n g lớn mang theo ánh lửa cho c ả n h tứ tán rơi r ụ n g l ă n g trụ sụp đổ, xong cửa sổ vỡ vụn, chỉnh tòa cung điện đ t lảo đà lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể s é t sụp đổ thành một đất nát cặn bã, ngọc đế lại còn đứng ở đại điện chờ đợi, uy nghiêm của hắn g i ố n g như quá khứ, phảng phất chu vi không phải liệt d i ễ m t h i ê u đốt cung điện, mà là thường ngày tiên gia bách quan, tôn ngộ không chậm rãi đi vào, coi sụp đổ mảnh vỡ cùng hỏa d i ễ m như không, Ta k h ô n g nghĩ tới ngươi tới c ó thể đế i tới bước này. Ngọc này. đ nói rằng, tôn ngộ không đem gim cô bổng xuyên ở một bên trên đất. Nếu như ngươi nghĩ đến còn có thể giết ta sao, có lẽ sẽ đi. n g ọ c đế gật đầu, không giết ngươi. Ngươi trung quy vẫn là sẽ thay đổi ngày này, làm tam giới c h i chủ. Hắn muốn bảo vệ hiện tại trời, nhưng thấy đến tôn ngộ không trên người công đức chi hỏa. giờ k h ắ c này cũng sinh ra nghi vấn, tôn ngộ không, ngọc đế hỏi, dưới cái nhìn của ngươi, ta định ra thiên điều, quyết định tam giới trật tự, có phải là làm sai rồi, không, ngươi làm không sai, chỉ là, tôn ngộ không lắc đầu, nói rằng, ngươi quên tiến lên, thiên cung đắp nặn g thiên địa quy tắc, lại an với hiện trạng trì trệ không tiến, thực sự đáng tiếc, ngọc đế trong lòng nghi vấn giảm thiểu ngươi muốn cải cách thế giới à đúng tôn ngộ không gật đầu không phải muốn hủy diệt thiên cung ngọc đế hỏi tiếp tôn ngộ không lắc đầu đã được rồi hắn có thể cảm nhận được thiên cung chấn động theo lăng tiêu bảo điện ngã xuống thiên cung cùng bên ngoài thời gian đang đồng bộ hắn đã không cần lại phá hoại thiên cung rồi ngọc đế khe khẽ thở dài cũng không là hủy diệt thiên cung vậy liền là muốn giết ta tôn ngộ không nhìn hắn này muốn xem đáp án của ngươi ngọc đế có chút bất ngờ hắn khẽ cao mày cái gì đáp án tôn ngộ không lạnh giọng nói rằng thiên hạ bốn châu ta muốn một châu chi đ ị a hắn nhìn ngọc đế nói rằng núi sông sông biển thổ đ ị a sơn thần nhân gian các nước ta muốn thiên cung ở một châu quyền sở hữu lực ngọc đế thân thể chấn động ngươi đến tột cùng muốn làm gì ta muốn cho chúng sinh lựa chọn tôn ngộ không nói với ngọc đế ta muốn một châu chi địa hành xử ta hết thầy cải cách chủ trương cái khác ba châu vẫn như c ũ s a o do ngươi quản lý năm trăm năm sau do chúng sinh mình lựa chọn một câu nói này p h ả n phất khai thiên tích địa ánh sáng ngọc đế lập tức rõ ràng rồi ngọc đế nhìn c h ầ m c h ầ m tôn ngộ không hắn cảm giác mình thất bại bất bại mới không hợp đạo lý ha hắn ôm đầu ha ha ha, ha! chúng sinh lựa chọn tôn ngộ không ngươi muốn chính là cái này sao đúng vừa bắt đầu chính là vừa bắt đầu chính là tôn ngộ không gật đầu ngọc đế nở nụ cười hồi lâu, mới từ từ bình ổn lại, ngươi quét ngang thiên cung, liền chưa hề nghĩ tới đoạt ta bảo tỏa sao. Hắn hỏi, nghĩ tới, tôn ngộ không trả lời, nhưng đó là ngạo mạn, tiên nhân là ngạo mạn, tôn ngộ không rất rõ ràng. Nếu như Hắn mạnh mẽ truyền vào tư tưởng cho tam giới chúng sinh, ớt buộc tiến hành biến cách, vậy cũng là một loại ngạo mạn, Tôn ngộ không tự nói với mình, quyết không thể ngạo mạn, sở dĩ, tương lai phải đi con đường nào, nên do người đời mình lựa chọn, ngọc đế thở dài một tiếng, tôn ngộ không nhìn ngọc đế, c h ú n g ta đến t h ì đấu đi, xem ai có thể thắng được chúng sinh, nếu như ta thắng rồi, hắn hơi nheo mắt lại, nói rằng, vậy liền đem vị trí của ngươi tặng cho ta, cái kia nếu là ta thắng cơ chứ ngọc đế hỏi ta cam tâm tình nguyện quy đầu xưng thần tôn ngộ không trả lời nếu như thiên cung có thể phát triển ra một cái so với hắn càng tốt hơn thế giới cũng là tam giới muôn dân chi hạnh hắn cao hứng còn đến không kịp ngọc đế thở dài một tiếng thua với ngươi rồi hắn thất bại không chỉ là mặt v ũ lực càng là mặt tư tưởng Hắn rốt cuộc cảm giác được tôn ngộ không trên người cố kia không thể ngăn cản sức mạnh. Sức mạnh kia không phải chuyển n ú i di biển lực lượng, cũng không phải h ủ y thiên diệt địa tiên pháp. Sức mạnh kia là tôn ngộ không tư tưởng, do chúng sinh tới c h ọ n c h ọ n phát triển phương thức, loại ý nghĩ này. kinh tài tuyệt d i ễ m từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua. ngươi muốn c á c h nào một châu, ngọc đế hỏi, bắt câu lô châu. tôn ngộ không nói ra một c á c h làm hắn bất ngờ trả lời ngươi chắc chắn chứ ngọc đế rất kinh ngạc bắc câu lô châu nhưng là tứ đại bộ châu bần cùng nhất châu rồi nếu như ta yêu cầu nam thiêm bộ châu cùng đông thắng thần châu bề hạ càng khó quyết định đi tôn ngộ không nói rằng hai cái này rồi rào chi châu thiên cung rất khó buông tay mà một cái khác tây n g ư hạ châu lại cùng tây thiên phật môn có thiên ti vạn lú quan hệ, khẳng định cũng sẽ không cho hắn. n à y tôn ngộ không đến hiện tại, còn vì ta suy nghĩ, ngọc đế trong lòng cảm khái, hắn thua không oan. tôn ngộ không cái kế hoạch này xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nó càng sâu ý nghĩa là mang đến cạnh tranh, vì không thua với tôn ngộ không, thiên cung các tiên nhân chắc chắn sử dụng cả người thế võ. n g h ĩ tất cả biện pháp thống trị phát triển còn lại ba châu. cứ như vậy, thiên cung phải tự phát biến cách. các tiên nhân vô pháp lại tản mạn xuống rồi. trận này từ thiên cung đến nhân gian biến cách. cuối cùng rồi sẽ tự nhân gian hướng về thiên cung đổ bước ra một loạt biến hóa. tôn ngộ không tuy rằng không có nói rõ. nhưng ngọc đế biết c á c h này cũng là mục đích của hắn một trong. ngọc đế nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau. từ từ thả xuống trong lòng khúc mắt, ta cũng đã quên rồi. ngọc đế trong lòng âm vua, từng có lúc, hắn cũng có quá đồng dạng hùng tâm tráng trí. nhưng mà thiên cung thành lập, liền cảm thấy được như vậy là có thể rồi. tôn ngộ không một câu nói này, lại làm cho hắn nhớ tới lúc trước chính mình. đã như vậy, một đoá ngọn lửa từ ngọc đế trong lòng nổi lên, cấp tốc hóa thành tràn đầy đấu trí. chúng sinh lựa chọn, hắn làm sao thất bại cho người khác, trong lúc bỗng nhiên, ngọc đế rõ ràng rồi, hắn rõ ràng thế giới này cối trở nên càng tốt đẹp, hai phe so đấu, không bằng ba bên làm sao, hắn đột nhiên hỏi, tôn ngộ không trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy ngọc đế đầy mặt thoải mái nụ cười, tôn ngộ không có chút bất ngờ, tiếp nở nụ cười, như vậy rất tốt, hắn bốc lên một c á c h càng tốt hơn ý nghĩ. như vậy, bề hạ, xin cho phép ta thay đổi lục địa, tôn ngộ không chắp tay, nói ra muốn châu tên, ngọc đế nghe xong, không nhìn được bắt đầu cười ha hà, ngươi hầu tử này, lăng tiêu b ả o điện, ở trong tiếng cười lớn ầm ầm sụp đổ, chú tiên không biết điện n ổ i chuyện phát sinh, nhìn thấy lăng tiêu bảo điện vẫn bị hủy, tất cả đều trong lòng đau thương. nhưng không lâu sau đó, t r ú c tiên bỗng nhiên chú ý tới, tôn ngộ không cùng ngọc hoàng đại đế vừa chuyện trò vui vẻ, vừa từ trong phế tích dắt tay đi ra. này so với lăng tiêu bảo điện s ụ p xuống còn muốn làm người khiếp sợ, t r ú c tiên cầm mỗi một người đều muốn rơi xuống rồi. lần này thiên cung đại khiếp nạn, là ta sai, ngọc hoàng đại đế đối mặt t r u n tiên, đầy mặt ý cười nói rằng, nhưng mà không trải qua kiếp nạn, ta lại có thể nào cùng ngự đệ kết bái đây, trấn nguyên đại tiên nhất thời trợn to hai mắt, cái gì, từ nay về sau, ngọc đế nhìn về phía tôn ngộ không, nói rằng, tôn ngộ không vì ta ngự đệ, cùng ta đứng ngang hàng, hắn đem thống lính một châu chi địa, n à y châu chúng sinh, Đều Ngoc h hắn hiểu lệnh. Chú tiên phù phù e tiên tiếng quỳ xuống. quỳ một à toàn n không ó thể hiểu đế ư ợ c đ n cùng phát sinh cái gì. Ngự để đem tiến hành ngươi nguyện hắn? Ngọc cái cải cách. Các có gì. phát theo ai để đem đế ý vẫn ngắm nhìn chung quanh, nói rằng hãy cùng hắn đi thôi. Nghe xong tôn ngộ không một lời nói. n g ọ c đế đã hoàn toàn thả ra lòng dạ rồi, tuy rằng không rõ phát sinh cái gì. nhưng đông hoa đế quân lập tức đứng đi ra ngoài lập tức một phần tiên nhân đều đứng đi qua ngày hôm nay canh ba thắm thiết cảm giác mình bút lực không được vô pháp viết ra nghĩ viết đồ vật như lai nhất định phải b ạ i không năm chương một trăm ba mươi tất nhiên là do ta tiếp quản lôi vân tiêu tan sau ánh mặt trời ấm áp tung khắp hoa quả sơn vân tiêu thành đám yêu quái khắp thành chúc mừng bầu không khí nhiệt liệt dường như ăn tết bình thường, chúc mừng ở trong, ngao loan đ ộ c thân nổi đám mây, l ặ n g lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một tên kim quang lấp lói bóng s á n g từ trên trời s á n g xuống, h u ê n trường, ngao loan đầy mặt vui mừng nghênh đón, lại ở nửa đường thu hồi nụ cười, tại sao là ngươi, là ta, c h ấ n nguyên đại tiên xuyên một thân hoa lệ trường bào màu vàng ấm. ngươi xem ta thân này s ắ c điệu thế nào, xấu, ngao loan nói một tiếng, liền quay người trở về vân tiêu thành, c h ấ n nguyên đại tiên trên dưới đánh giá một phen, cũng là khẽ cao mày, thế là biến trở về nguyên lai hóa trang, rơi xuống, đại tiên, đám yêu quái chú ý tới hắn, vội vã vây quanh, đại vương thắng sao, thông bối viên hầu suất hỏi trước, làm sao thiên binh thiên tướng bỗng nhiên lui binh rồi ngọc đế cho hiền để một châu chi điệu hai người bắt tay giảng hòa rồi c h ấ n nguyên đại tiên lắc lắc đầu tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói thực sự là khó mà tin nổi thiên cung tình cảnh đó hiện tại còn sâu sắc ấm ở trong lòng hắn cảm thấy lại như giống như nằm mơ cái khác yêu quái kinh ngạc lên một châu chi điệu đây là ý gì Hùng Ma vương hỏi dò kim sĩ、sí、đại bằng điêu. chính là nói hầu vương sau đó là trấn thủ một châu thiên vương rồi. kim sĩ、sí、đại bằng trả lời. không phải như vậy. trấn nguyên đại tiên lắc đầu. h i ệ n để nên sẽ khác lập thiên cung. không cần nghe ngọc đế chỉ l ệ n h lũ yêu quái trợn mắt ngoát mồm. này, há không phải nói đại vương biến thành thiên tôn rồi. đúng, chính là thiên tôn. trấn nguyên đại tiên gật đầu. tương lai hiền để cùng ngọc đế đứng ngang hàng các ngươi thành tiên sau tiên t ị c h cũng đều thuộc về hiền để danh nghĩa đám yêu quái xứng sờ phát thần cảm thấy lại như nằm mơ đồng dạng huyên trưởng cuối cùng cũng coi như đi ra bước đi này rồi xa xa ngao loan vĩnh tai lên nghe thấy trong lòng đã kinh ngạc vừa vui duyệt tôn ngộ không tuy rằng không có nói ra nhưng ngao loan trong lòng rõ ràng Hoa quả sơn quá nhỏ, chống đỡ không lên tôn ngộ không lý tưởng, chỉ có một cái châu nhân khẩu, tài nguyên, mới có thể phát triển ra tôn ngộ không hy vọng thế giới. không đúng vậy, kim sĩ đại bằng đ i ê u kỳ quái nói, ta nghe nói đại vương đem thiên cung quét ngang một lần, liền lăng tiêu bảo điện đều phá hủy, làm sao ngọc đế sẽ cùng hắn bắt tay giảng hòa, ngọc đế không có lựa chọn nào khác, hơn nữa, c h ấ n nguyên đại tiên dừng một chút, nói rằng, ta cảm thấy hắn kỳ thực rất yêu thích hiền đệ, ngọc đế có thể cùng tôn ngộ không hóa hảo, ban đầu trong lòng không có hảo cảm, hắn nói cái gì cũng không tin, bất quá chủ yếu vẫn là tôn ngộ không lời hại, tìm khắp tam giới, nhất định cũng chỉ có hắn một người đem thiên cung quét ngang một lần, quét xong sau, còn có thể làm cho ngọc đế cùng hắn chuyện trò vui vẻ. hiện để trên người có một luồng để cho người khác tin tưởng sức mạnh của hắn. Trấn nguyên đại tiên nói rằng cái khác yêu quái r ồ n dập gật đầu đó là đương nhiên đại vương của bọn họ đều là năng nhân vừa gặp đã thương bọn họ vội vã mời trấn nguyên đại tiên dự tiệc chúc mừng nếu đại vương đã không sao rồi hắn làm sao không cùng đại tiên đồng thời trở về thông tí viên hầu hỏi, hắn còn có việc trước tiên rời đi rồi. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, không lâu sẽ trở về, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Trấn nguyên đại tiên trong lòng nghĩ, hắn biết tôn ngộ không đi nơi nào. cũng trong lúc đó, tây ngưu hạ châu, một vệt kim quang rơi vào dưới chân linh sơn, hoan nghênh đại thánh, dưới chân linh sơn kim đỉnh đại tiên, lập tức hướng về tôn ngộ không hành lễ, ta chưa từng thấy ngươi, ngươi tại sao biết ta, tôn ngộ không hiếu kỳ nhìn sang, đại thánh chi tên, đã truyền khắp tam giới, kim đ ỉ n h đại tiên cung kính trả lời, tuy rằng tiên cung chiến đấu cũng không lâu, nhưng tam giới đều thấy rõ ràng, phàm là có chút thân phận tiên nhân, đều đem tôn ngộ không đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thái khắc ở đáy mắt, đại thánh đến đây linh sơn vì chuyện gì kim đình đại tiên hỏi tiếp ta tìm đến như lai phật tổ tôn ngộ không ngẩng đầu lên chỗ mắt nhìn tới là một tòa thật to thần sơn nửa ngày bên trong có tường quang năm màu t h u y á i ngàn tầng đây chính là linh tê hơng u v q u y U đỉnh cao linh sơn thánh cảnh đại thánh xin mời đi theo ta Kim đình đại tiên cung kính nói rằng, ta mang ngươi bái kiến phật tổ, ngươi không cần là ta dẫn đường, chính ta đi vào. tôn ngộ không nói với kim đình đại tiên một tiếng, liền một mình cất bước bước lên linh sơn, đây là phật môn thánh địa. Lần đầu tiên tới, hắn dự định khỏe mạnh cảm thụ một chút, đi rồi năm, sáu dặm, tôn ngộ không liền nhìn thấy một cái ước chừng tám, chín dặm rộng rãi sông lớn lăn sóng chảy nhanh chỉ có một cái trên dưới trôi nổi độc một ngang ở phía trên bọt nước tung tói cầu độc một xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm nhìm đây chính là thành phật đường tôn ngộ không con mắt lói lên liền khinh thân nhảy lên cầu độc một vững vững vàng vàng đi tới như dấm trên đất bằng vậy liền là tôn ngộ không một cái người đưa đò tại hạ du bàng quan, không nhìn được than thở một tiếng. quả thật là ta phật môn người, có thể đi đại lộ, nhưng có phật tâm, tiếp dẫn phật tổ trong lòng nhĩ, g tiếp dẫn phật tổ lại xưng nam mô bảo tràng quang vương phật. hắn thường thường đến bờ sông tiếp dẫn có thể thành phật người, lại hầu như chưa từng thấy như vậy chắc chắn đi qua cầu độc một người, cái kia cầu độc một có thể biết phật tâm. chỉ có một lòng vì chúng sinh trí thiện người, mới có thể như vậy chắc chắn đi tới, tôn ngộ không đi như vậy chắc chắn, chính là nói rõ hắn nếu như thành phật, tất sẽ trở thành vô thượng đại phật, tiếp dẫn phật tổ nhìn tôn ngộ không bóng dáng đi qua cầu độc một, dần dần đi xa, một đường xoay chuyển tình thế, cây già kỳ thạch, hoàn toàn ngầm có ý phật tính, lại quá rồi không lâu, tôn ngộ không rốt cuộc đi tới lôi âm tự ngoài sơn môn. sơn môn tứ đại kim cương tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ tới đến. lập tức mở ra lôi âm tự sơn môn. hướng hắn cung chính thi lễ. tôn ngộ không đi vào. dọc theo đường đi. hoa sen lót đất. đốt hương đầy trời. năm trăm l i h la hán. ba ngàn yết đế. mười tám già lam. ở vào sơn môn hai bên sắp xếp. một tầng một tiết, dựa theo phật tổ ý chỉ, kêu lên, đại thánh đến thăm, rộng lớn phản âm vang vọng, nghe vào trong tay, nhất thời trong lòng một mảnh trong vắt, đây là nghi thức hoan nghênh, tôn ngộ không đi tới đại hùng bảo điện trước điện, nhìn thấy như lai ngồi ngay ngắn trung tâm, chu vi xít đầy la hán cùng đại phật, còn có tám cái bồ tát đứng h ầ u ở bên, Kim thiền tử cũng đứng hầu như lai bên cạnh, một mặt kinh ngạc nhìn sang, hắn làm sao đến rồi. Kim thiền tử nghĩ đến, ngày hôm nay phật tổ đang muốn xử phạt hắn, tôn ngộ không liền đến, lẽ nào là vì cứu hắn, phật tổ, tôn ngộ không hướng về như lai phật tổ thi lễ, như lai trong lòng vui mừng, tôn ngộ không, ngươi tới làm cái gì, Ta đ ế n lan truyền n g ọ c đế ý chỉ. Tôn Ngộ không nói rằng, Tứ Đại Bộ châu. Chúng Ngọc không sinh thiện áp, Khắp nơi bất nhất. Tôn Tứ bất Ngộ nói rằng. nơi Bộ Đại Đế áp. muốn tìm kiếm không giống thiên đạo bởi vậy cho hai người chúng ta cắt một châu để chúng ta giáo hóa chúng sinh như lai gật đầu việc này ta đã có nghe thấy nhưng lại không biết là c á c h nào hai châu một là bắc câu lô châu hai là tây ngưu h ạ châu tôn ngộ không trả lời, bắc câu lô châu yêu ma tàn phá, dễ Dế xếp sinh, phật tổ thương hại chúng sinh, nên tiếp quản bắc câu lô châu, như lai khé cao mày, hỏi tiếp, cách kia tây ngưu hạ châu nên nên làm sao, tất nhiên là do ta tiếp quản, tôn ngộ không trả lời, này vừa nói, cả điện b ồ tát l à hán nhất thời huyên náo lên, như lai nhất định phải bại không năm, Trương một trăm ba mươi một ba phần thiên hạ canh ba cầu đặt mua. Nếu là thi đấu, cùng nó để thiên cung cùng tôn ngộ không so với. vậy không bằng đem phật tổ cũng kéo vào được. Lăng tiêu bảo điện trên. n g ọ c đế tuôn ra cái ý niệm này lại đối diện tôn ngộ không khẩu vị. Hắn cũng quyết định thật nhanh. Lập tức đem mục tiêu đổi thành tây ngưu h ạ châu. đại hùng bảo điện. nghe xong tôn ngộ không lời nói. b ồ tát la hán đều là một mảnh huyên náo, yên tĩnh, như lai nói một tiếng, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, tây ngưu hạ châu chính là phật môn thánh địa linh sơn vị trí, như lai nói rằng, ta lại không được mang đi, tôn ngộ không lắc đầu, phật tổ có đại thần thông, mang đi đối với ngươi mà nói không khó, như lai khẽ cao mày, nếu như ta không đáp ứng đây, vậy liền trước sau như một, tôn ngộ không trả lời, ta đem chấp trưởng bắc câu lô châu, quản thổ địa sơn thần, núi sông sông biển, nhân gian các nước, có vô thượng quyền lợi, phật tổ có thể tiếp tục ở đây tuyên dương phật pháp, nghe thiên cung hiệu lệnh, như lai xứng sờ, đây là tỷ thí, tôn ngộ không nói rằng, nếu như phật tổ có tâm phủ độ chúng sinh, nên sẽ không từ chối mới đúng, như lai rơi vào trầm tư, tây ngưu hạ châu tuy rằng nhận phật môn che chở, nhưng trên thực tế sơn thần thổ địa, x u ý t mây bố mưa, mọi việc các loại, đều q uy thiên cung nắm giữ, thực sự cũng không thể nói là hắn phật môn hoàn hạp, nếu như tiếp thu đề nghị của tôn ngộ không, bắc câu lô châu liền hoàn toàn thuộc về phật môn rồi, cũng được, như lai rất nhanh làm ra quyết định ngươi cùng ngọc đế tỷ thí có lời muôn dân phật môn không nên vắng chỗ như lai nói rằng ta đồng ý là xong còn lại bồ tát la hán nghe được phật tổ kim miệng đã mở trong lòng tuy có ý nghĩ nhưng cũng biết việc này đã không thể thay đổi đại thiện tôn ngộ không gặp như lai đáp ứng liền từ trong tay áo lấy ra một khối tia t r ư ớ c ngọc tỷ ngọc đế ngọc tỉ chính là thiên đạo biến thành khối ngọc tỉ này là từ ngọc đế ngọc tỉ trung phân hóa đi ra trưởng quản b ắ c câu lô châu chúng sinh sự vật phải làm cùng ngươi hắn dùng cái pháp ngọc tỉ lập tức nhẹ nhàng bay về phía như lai như lai đưa tay tiếp nhận trong đầu liền tuôn ra vô số tin tức biết tôn ngộ không không có lừa hắn như vậy rất tốt như lai từ trên người móc ra một viên minh châu đây là tây ngư hạ châu định châu lấy ra ngươi ngọc tỉ đi tôn ngộ không triển khai bàn tay trong tay hiện ra một viên khá nhỏ ngọc tỉ như lai nhẹ vung tay lên minh châu liền phát ra năm màu lưu quang tiến nhanh ngọc tỉ ngọc tỉ được minh châu nhất thời phát ra tia sáng cấp t ố c lớn lên biến cùng b ắ t câu lô châu ngọc tỉ cùng kích cỡ nhất thời, tây ngưu h ạ châu hết thảy đều nổi tôn ngộ không đáy lòng. Hắn ý nghĩ hơi động, liền có thể điều động nơi này sơn thần thổ địa. đây chính là thiên đạo quyền lợi. tương lai hết thảy ở tây ngưu h ạ châu đắc đạo người, cũng đều sẽ thuộc về hắn quản lý. mấy ngày nữa, ta sẽ cùng đông hoa đế quân xác định tiên tịch sự tình. tôn ngộ không nghĩ, sau đó thu hồi ngọc tỉ. vậy ta liền xin được cáo lui trước tôn ngộ không hướng về như tới hỏi phật tổ cần bao nhiêu thời gian mới có thể rời đi không cho ngươi chờ lâu như đến trả lời một tháng sau linh sơn liền sẽ rời đi tây ngưu hạ châu tôn ngộ không gật đầu xin cáo lui rồi trước khi đi hắn liếc mắt nhìn kim thiền tử đối với hắn ra h i ể u một c á c h an tâm ánh mắt kim thiền tử không rõ vì sao Tôn ngộ không vừa đi, đại hùng bảo điện lập tức ồ lên một mảnh, phổ h i ề n bồ tát quay đầu hỏi dò như lai, phật tổ, vì sao phải đáp ứ n tôn ngộ không, thiên cơ khó tìm, việc này đối với ta phật môn cũng là đại cơ duyên, như lai nói rằng, không sai, một người khác thượng cổ đại phật, nhiên đăng cổ phật cũng nói, giáo hóa bắc câu lô châu, cũng là vô lượng công đức, có thể, phổ hiền bồ tát nhíu mày, ta giáo ở tây ngưu hạ châu, rất nhiều tín đồ nên nên làm sao, c á c h này ta đã có ý nghĩ, như lai、like、quay đầu nhìn về phía kim thiền trưởng lão, kim thiền tử, ngươi cùng tôn ngộ không giao hảo, lẽ ra nên lưu ở chỗ này, phát dương phật pháp, che chở ta giáo tín đồ, xin nghe pháp chỉ, kim thiền trưởng lão vội vã trả lời, Hắn rõ ràng tôn ngộ không cuối cùng một mắt kia là có ý gì. Hắn quả nhiên cơ t r í thông tuệ, từ lâu đoán được phật tổ sắp xếp, như lai nhìn kim thiền trưởng lão, trong lòng cảm khái. Hắn nguyên nghĩ trừng phạt đ ệ tử này, hiện tại lại không có thể vì đó rồi. Kim thiền trưởng lão dù sao cũng là phật môn người, một lòng hướng về phật, trừ bỏ Hắn không có người càng thích hợp lưu lại che chở tín đồ rồi. Nhưng mặt khác, kim thiền trưởng lão cùng tôn ngộ không quan hệ vô cùng tốt, như lai lo lắng không có hạn chế, lại sẽ xảy ra vấn đề gì. quan thế âm tôn giả, hắn quay đầu nhìn về phía quan âm bồ tát, ngươi cũng lưu lại, cùng kim thiền trưởng lão đồng thời phát dương phật pháp, quan âm bồ tát tâm tư nhảy bén, Lập tức liền rõ ràng như lai khổ tâm, gật đầu nói, xin nghe pháp chỉ, linh sơn sự tình liền như vậy có một kết thúc, tôn ngộ không rời đi linh sơn, liền một đường hướng về hoa quả sơn bay đi, không biết trong nhà có bao nhiêu yêu quái bị thương, trong lòng hắn nghĩ, về nhà tâm tư càng r ồ i dào rồi, nhưng mà vừa mới bay đến cạnh biển, tôn ngộ không lại là dừng lại cân đầu vân, quyết định trước tiên đi tà nguyệt tam tinh động, hắn sở dĩ dám mạo hiểm phật tổ sơ suất, lựa chọn tây ngưu h ạ châu. trong đó một nguyên nhân quan trọng chính là bộ đề tổ sư, sư phụ a sư phụ. lần này ngươi không xuống núi cũng không được rồi, tôn ngộ không âm thầm nghĩ. trong lòng cao hứng, lúc này tây ngưu h ạ châu quy hắn trưởng khống, sau đó liền có thể ở tà nguyệt tam tinh động tới lui tự nhiên. Bộ đề tổ sư bị hắn như vậy một quấy, lại nghĩ ầm tư, e sợ cũng không dễ dàng rồi, đi tới tà nguyệt tam tinh động, tôn ngộ không chỉnh lý y quan, làm tinh thần chỉnh tệ, lúc này mới tiến lên gó cửa, hỏi dò gác cổng đồng tử, sư huyên, sư phụ có ở đó không, đồng tử nhìn thấy là hắn, ngược lại cũng khách khí, nhưng hắn trả lời lại làm cho tôn ngộ không có chút thất vọng sư phụ sáng sớm đi ra ngoài rồi đ ồ n g tử trả lời chẳng biết lúc nào mới sẽ trở về tôn ngộ không thật giống như bị dội nước lạnh bình thường hắn mũi chân một điểm bản địa sơn thần liền xông ra thiên tôn g á n g lâm nơi đây tiểu thần không có từ xa tiếp đón xin mời thiên tôn bớt giận sơn thần quỳ trên mặt đất nói rằng Mặc dù tôn ngộ không vẫn không có khác lập thiên cung, nhưng ở hắn tiếp nhận ngọc tỷ một k h ắ c đó, hết thầy sơn thần thổ địa đều biết hắn là quản hạt tây ngưu hạ châu tất cả thần tiên thiên tôn, ngươi có biết sư phụ ta đi nơi nào, tôn ngộ không hỏi, sơn thần hoảng vội vàng lắc đầu, Bộ đề tổ sư pháp lực thông huyền, hắn đi rồi nơi nào, tiểu thần làm sao có khả năng biết, tôn ngộ không khẽ cao mày, phất tay để sơn thần lui ra rồi, bộ đề tổ sư thần thông quảng đại, lần này đi ra ngoài, lẽ nào là biết hắn ý đồ đến, cố ý ẩn núp hắn, tôn ngộ không trao mày, đơn giản an vì ở trước sơn môn, không đi rồi, chậm một chút về hoa quả sơn không thành vấn đề, lần này hắn nhất định phải đợi được bộ đề tổ sư, này ngồi xuống, chính là dòng giã hai ngày, Nửa đêm, trăng sáng sao thưa, tam giới chúng sinh, tuyên cổ liền do thiên cung q u ả n h ạ một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên, tôn ngộ không xoay người nhìn lại, bộ đề tổ sư đạp lên trắng thuần ánh trăng đi tới, ngộ không, vi sư có thể thật không nghĩ tới, ngươi sẽ ba phần thiên hạ, sư phụ, tôn ngộ không hướng về bộ đề tổ sư hành lễ, Độ nhi mời n g à i xuống núi, ngươi đã đã thay đổi thiên này, tổ sư nâng dậy hắn, cười nói, vì sư đáp ứng ngươi chính là, như lai nhất định phải bại không năm, chương một trăm ba mươi hai về nhà, bộ đ ề tổ sư đáp ứng xuống núi, nhưng không có vội vã rời đi tà nguyệt tam tinh động, hắn cùng tôn ngộ không hẹn cẩn thận, muốn mấy ngày nữa đi hoa quả sơn, tôn ngộ không đi đầu trở lại hoa quả sơn. Hắn vừa mới tiến nhanh linh võng. một đảo bóng người quen thuộc liền tiến lên đón. hương trường, ngao loan đầy mặt kích động nhìn hắn. trong lòng có nhiều chuyện muốn nói. ánh mắt lưu chuyển một lát sau. lại chỉ để lại bốn chữ. ngươi thật, hoan nghênh trở về. nàng kém chút nói ra ngươi thật xinh đẹp rồi. ngươi làm sao đều là cái thứ nhất phát hiện ta. tôn ngộ không có chút kỳ quái cảm giác ngao loan đẹp đẽ cười cợt ngươi cảm giác này ngược lại lời hại tôn ngộ không nói rằng hắn từ ngực lấy ra long châu đưa cho ngao loan sau đó chớ làm loạn rồi đúng ngao loan tiếp nhận long châu đem nó thu hồi trong cơ thể rất nhanh lại có mấy bóng người bay tới hiền đệ sự tình hoàn thành rồi Trấn nguyên đại tiên hỏi dò tôn ngộ không. tôn ngộ không gật đầu. sau đó chú ý tới bên cạnh hắn có một cái không nên ở hoa quả sơn người. long vương. tôn ngộ không hướng về đông hải long vương ngao quảng khom lưng chắp tay thi lễ. đông hải long vương thủ sủng n h ư ợ c kinh đem hắn đỡ lên. đại thánh chip ế sát lão long rồi. hắn mặt tươi cười. nói rằng ngươi cùng ngọc đế kết bái. trên trời dưới đất. vạn tiên thần phục, lão long lại làm sao gánh nổi ngươi thi lễ, tôn ngộ không khẽ cao mày, cái kia đình hải thần châm, không cần đưa ta, nga hoàng vui cười hớn hở nói rằng, đại thánh cùng nó hữu duyên, liền cho đại thánh rồi, ngược lại sớm muộn đều là người một nhà, nga hoàng trong lòng nhĩ, g có t r ả hay không cũng không đáng kể, huyên trường, chúc ta trở về nói đi, ngao loan lôi kéo tôn ngộ không tay, nói rằng, mọi người đều ngóng trông ngươi trở về đây. tôn ngộ không gật đầu, có chút vị quái nhìn chăm chú một mắt ngao loan tay, lập tức liền không đề cập tới chuyện này. cùng ba người đồng thời trở về thủy liêm động, đám yêu quái nhìn thấy đại vương của bọn họ trở về, đều là vạn phần cao hứng, lập tức thu x ế p mỹ tửu mỹ thực, ở thủy liêm động bên trong đại x ế p yến hội. nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng lên, trấn nguyên đại tiên giảng nói tôn ngộ không đại náo thiên cung trải qua, không chỉ có để đám yêu quái phục sát đất, cũng làm cho thảo đầu thần nhóm một mảnh thán phục, n h ị lang chân quân lúc này quyết định, sau đó cùng tôn ngộ không cùng đi tây ngưu h ạ châu, đại vương, ngươi muốn trưởng quản tây ngưu h ạ châu, lúc nào mới đi đi nhậm chức, hùng ma vương vừa cho tôn ngộ không rót rượu, vừa nói tôn ngộ không uống rượu tạm thời không vội phật tổ vẫn chưa đi cũng phải lại để gió thổi một hồi gió hùng ma vương gãi gãi đầu cái gì gió cái khác yêu quái nhất thời cười to chính là tin tức ngâu ngốc kim sĩ đại bằng điêu nói rằng đại vương đây là nghĩ để cho người khác đều biết chuyện này hùng ma vương bỗng nhiên tỉnh ngộ báo bỗng nhiên t h ủ y liêm đ ồ n g chạy vào một cái hồ yêu. đại vương, bên ngoài có mấy vị tiên nhân muốn tìm ngươi, nhanh như vậy liền đến rồi. tôn ngộ không hơi kinh ngạc, để hồ yêu mang những tiên nhân kia đi vào rồi. đại thánh, thủy đức tinh quân dẫn mấy vị tiên quan đồng thời hướng về tôn ngộ không hành lễ, tôn ngộ không liếc mắt nhìn, người chỉ có mấy cái, còn chưa tới đông đủ. các ngươi làm sao như thế đã sớm đến rồi. Hắn hỏi, không cần thu thập dưới sao. nhà của chúng ta đều bị đại thánh hủy đi. thủy đức tinh quân than thở. cũng không món đồ gì dễ thu dọn. ta kém chút đã quên. vậy thì cho các ngươi g i à n x ế p nơi ở. tôn ngộ không vỗ vỗ đầu. hắn kém chút quên chuyện này rồi. cô trực tiên sinh, ngươi dẫn bọn họ đi vân tiêu thành g i à n x ế p Ô, n ngộ không dặn dò cô dò thủy r ự c tiên i n s mang mang m quan tiên xuống tiên sinh mang các tiên quan xuống rồi. Cô trực tiên sinh mang theo rồi. đức tinh quân quay đầu nhìn hắn. ngươi cũng là. cái gì gọi là ngươi cũng vậy. cái khác t i ê n q u a n nói rằng. chúng ta đều là cô trực tiên sinh nhất thời rơi vào trầm mặt những tiên quan này thật có thể tin được không thủy liêm động tiệc rượu tiến hành đến cuối cùng đầy đất đều là say ngất ngây đám yêu quái tôn ngộ không đem cuối cùng một bình quả những uống xong một mình đi ra thủy liêm động có chút hơi say ngao loan nhìn thấy vội vã đi theo tôn ngộ không một đường đi tới đỉnh núi Hắn mặt hướng biển rộng, bỗng nhiên trên người tia sáng lấp lóe, vô số kim quang hóa thành một cô gái bay ra. Nữ t ử hướng về Hắn khom lưng, cảm tạ ngươi đem ta từ âm dương nhị khí bình bên trong cứu ra. tôn ngộ không mở miệng nói, ngươi trợ giúp ta, ta thực hiện mong đợi của ngươi, chờ lần sau gặp lại rồi. Nữ t ử k h ẽ gật đầu, chúng sinh ý chí đã giúp tôn ngộ không thay đổi thế giới. tôn ngộ không làm rất tốt, không có vượt qua chúng nó sức mạnh cực hạn, nhưng duy trì đến hiện tại, nàng cũng đến cực hạn, nữ t ử thân thể bắt đầu tiêu tan, một chút hỏa d i ễ m theo gió biến mất, con đường của ngươi vừa mới bắt đầu, vô số ý chí hóa thành ngôn ngữ ở tôn ngộ không trong tai vang lên, tiếp đó, mới là then chốt, tôn ngộ không rõ ràng, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem, Hắn biết, chỉ cần chứng minh con đường của chính mình chính xác. Những ý chí này còn có thể trở lại bên cạnh mình. Nữ nhân lộ ra mỉm cười. Sau đó liền ở trong không khí tiêu tan không gặp, chỉ còn dư lại một cái bộ lông màu vàng ấm. đây mới là ở tôn ngộ không bên người sinh ra công đức ý chí. Ký thác ở một cái lông khí trên. nó phi thường nhỏ yếu, nhưng là một cái hạt nhân. hấp thu vô số ý chí sau, liền có thể lần thứ hai khôi phục lại tư thái kia. trở về đi, tôn ngộ không đưa tay ra v ấ y một cái, bộ lông bay đến tôn ngộ không trên đầu, tia sáng mất đi, không bao giờ tìm được nữa rồi, tôn ngộ không sờ sờ sau não, hắn có loại cảm giác, sau đó còn có thể dùng đến sức mạnh của nàng, nhưng hiện tại, hắn đã không cần rồi, tôn ngộ không nghe được một trận âm thanh. Hắn hình như có chỗ xem ngẩng đầu lên. nhìn thấy một đám lành lạnh tiên nữ lướt qua mặt trăng rơi xuống. thường nga tiên tử. Hắn khẽ cau mày. ngươi làm sao xuống rồi. thường nga tiên tử mang theo mười mấy vị t ỷ mùi ung dung rơi xuống trên đỉnh núi. thái âm tinh quân nói. năm trăm năm sau, thiên cung thì sẽ lần thứ hai thống nhất. Thường nga tiên tử nói rằng, nàng để chúng ta theo ngươi học tập năm trăm năm, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi, không thành vấn đề, thường nga tiên tử lại đem ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không sau lưng, ngao loan tiểu thư cũng ở, nàng làm sao một mặt không cao hứng dáng vẻ, tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ngao loan đứng ở cách đó không xa, cau mày dầu miệng, có chút có vẻ tức giận ngươi làm sao rồi hắn hỏi không có chuyện gì ngao loan xoay người rời đi tôn ngộ không nhìn bóng lưng của nàng có chút không rõ vì sao hắn lắc lắc đầu đối với thường nga tiên tử nói rằng vậy ngươi liền đi đát kỷ nơi đó đi nàng sẽ thật tốt giàn x í p các ngươi thường nga tiên tử gật đầu Mang theo các tiên tử hướng về rừng rậm đi đến. Tôn ngộ không thổi một lúc gió. Lại đi tới vân tiêu thành thư viện. Lão huy chính ở đây trực ban. những năm này khai phá kỹ thuật mới đều ghi chép xong chưa. Tôn ngộ không hỏi dò hắn. Lão huy gật đầu. đem chúng nó đều mang đến cho ta. Tôn ngộ không gọi lão huy đem ra mười mấy năm qua tư liệu. Hắn nhất định phải hấp thu những tài liệu này. Mới hiểu i có thể hiểu rõ kỹ thuật phát t rõ r kỹ Ông ngộ mang t ít tiên nhân đến hoa、Quả、sơn. Đế quân, tôn ngộ không hướng về hắn chào hỏi, sau đó lại thăm hỏi cái khác thập châu tam đảo tiên nhân, nam cực thọ tinh, phúc l ụ c s o n g tinh đều ở bên trong, tôn ngộ không hướng về bọn họ đến nói cám ơn, sau đó hướng về đông hoa đế quân hỏi, chỉ những người này sao, đông hoa đế quân khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một bình đào tửu đưa cho tôn ngộ không, đây là, tôn ngộ không nhìn về phía đông hoa đế quân con mắt, vương mẫu cho, tôn ngộ không có chút khó mà tin nổi, nàng còn hướng về ta xin lỗi, đông hoa đế quân khẽ gật đầu, lập tức dùng ánh mắt hỏi dò hắn, các tiên nhân còn chưa tới tề bất quá cũng gần như rồi tôn ngộ không thu hồi đào tửu đông hoa đế quân lại hỏi nơi ở các ngươi tạm thời ở tại ngũ trang quan đi tôn ngộ không trả lời đại tiên cũng muốn cùng ngươi nói chuyện đông hoa đế quân gật gật đầu dẫn s ắ t chú tiên hướng về ngũ trang quan bay đi không qua mấy ngày tôn ngộ không cùng bộ đề tổ sư ước định tháng ngày đến rồi Hắn kêu lên ngao loan, ở vân tiêu thành nghinh tiếp tổ sư. không lâu lắm, tổ sư liền ngồi một đoá tường vân đến, phía sau còn theo một chúng đ ệ tử, tôn ngộ không vừa muốn tiến lên nghinh tiếp, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu. đại vương, tôn ngộ không khẽ cao mày, đây là đát k ỷ âm thanh, đát k ỷ chạy tới cáo trạng, những tiên tử kia bắt nạp ta, Ta m u ố Nàng đem các n đuổi đ ngoài. ra á tiếp kỷ. không Chớ hồ nhú h đồ. Ngao loan nhú mày. Này mày. p ả hồ đồ thời、điểm. Nhưng mà đát kỷ không đồ điểm. đát i mà kỷ b t t Nàng i ế tục nói. Các Nàng ì vào nhiều người. đ e m nghe ta hát người đều quẹo chạy. t h ự c sự là quá phận quá đáng rồi. chuyện này đợi lát nữa lại nói. n g a o loan kéo đ á t k ỷ l à m cho nàng đứng ở bên cạnh. h u y ê n trưởng đang ở nghinh tiếp khách quý đ á t kỷ ngẩng đầu nhìn lại khách quý ông lão kia là ai sư phụ ta tôn ngộ không trả lời đ á t kỷ nhất thời lời gì cũng không dám nói rồi b ộ đề tổ sư rơi xuống càng phất trần nhẹ nhàng vung lên thiên tôn phía sau hắn đ ệ tử cùng nhau tưởng tôn ngộ không hành lễ tôn ngộ không đáp lễ trong lòng một trận ngạc nhiên nghi ngờ những sư huyên này làm sao rồi. Hắn hướng về bộ đề tổ sư nhìn lại. n g ư y i thân phận bây giờ không giống. Bộ đề tổ sư nói rằng, bọn họ nên hiểu được trên dưới tôn ti. Hắn lần này lại đây. Mang đến đều là nghe lời đ ệ tử. Bộ đề tổ sư đưa áng mắt nhìn phía ngao loan. Nàng là nghĩa muội của ta. tôn ngộ không giới thiệu. bình thường chính là nàng giúp ta quản lý hoa quả sơn. Gặp qua tổ sư, ngao loan tiến lên hành lễ. tuy rằng không biết bộ đề tổ sư là thần thánh phương nào. nhưng nếu có thể dạy dỗ tôn ngộ không, cái kia tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. ngao loan không dám thất lễ. bộ đề tổ sư đánh giá ngao loan vài lần. trong mắt lộ ra hiểu rõ ý cười. hắn tiếp nhìn về phía đát kỳ. khé nhíu mày. ngươi từ nhỏ nhiều tai. vốn không nên sống đến hiện tại, bộ đề tổ sư nói với đát kỷ, ngươi đụng tới đồ nhi này của ta, nhưng là gặp may mắn, đát kỷ gật đầu liên tục, đại vương sư phụ quả nhiên lời hại, liếc mắt nhìn liền biết nàng chuyện, tôn ngộ không muốn mang bộ đề tổ sư trở về, nhưng có hai vệt sáng từ ngũ trang quan bay tới, là trấn nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân, tổ sư c h ấ n nguyên đại tiên đi tới vân tiêu thành, lập tức hướng về tổ sư chắp tay hành lễ. tôn ngộ không có chút kỳ quái. các ngươi nhận thức, tự nhiên nhận thức. c h ấ n nguyên đại tiên cùng bộ đề tổ sư đều đang tây ngưu h ạ châu. tuy rằng b ì n h thường ít có vãng lai, nhưng cũng lẫn nhau biết được. Hắn nguyên lai liền hoài nghi tôn ngộ không là bộ đề tổ sư đồ nhi. bây giờ vừa nhìn quả thế. nhưng c h ấ n nguyên đại tiên trừ bỏ một câu nhận thức liền không lại nói bộ đề tổ sư cái khác lời rồi đông hoa đế quân cũng hướng về bộ đề tổ sư thi lễ một cái đế quân ngươi cũng nhận thức tôn ngộ không hỏi đông hoa đế quân lắc đầu hắn không nhận thức bộ đề tổ sư chỉ là thỉnh thoảng nghe quá tây ngưu hạ châu có một vị pháp lực thông huyền tổ sư một đám người hàn huyên qua đi tôn ngộ không liền sắp xếp bộ đề tổ sư ở hoa quả sơn ở lại ngươi công đức lực lượng biến mất rồi tổ sư vừa nhìn tôn ngộ không liền biết hắn đã không có công đức hóa thân cái kia trung quy là ngoại vật tôn ngộ không trả lời bộ đề tổ sư mặt lộ vẻ mỉm cười nay ngược lại là không sai ta trong mấy ngày qua du tẩu tây n g ư h ạ châu hắn nói tiếp cảm giác sâu sắc phật môn ảnh hưởng chi lớn người người thiếu hụt đấu trí bão thực nhi an n g ư ờ i muốn nghĩ ở nơi đó gây nên bọn họ biến cách chi tâm sợ là cũng không dễ dàng ta rõ ràng tôn ngộ không gật đầu thay đổi một châu chi địa không phải việc nhỏ nếu như phương pháp sai lầm sợ là sẽ phải gợi ra đại loạn chủ yếu tiên nhân cũng đã đến đông đủ tôn ngộ không quyết định mượn trí tuệ của bọn họ, thảo luận làm sao đối với tây ngưu hạ châu tiến hành cải cách. Buổi tối, ánh trăng vừa vặn, bồ đề lão tổ, tôn ngộ không, ngao loan, trấn nguyên đại tiên, đông hoa đế quân, n h ị lang chân quân ngồi trên mặt đất, thật sống thiếu mất một người, bất quá không quan trọng lắm, đại thánh đã á là thiên tôn, n h ị lang chân quân nói rằng, cái kia liền trực tiếp dùng hoa quả sơn phương thức thống ngự tây ngưu h ạ châu làm sao gần như cùng lúc đó tất cả mọi người lắc đầu không thể vì sao n h ị lang chân quân kỳ quái hữu tâm vô lực ngao loan thế tôn ngộ không trả lời tuy rằng nàng cũng có quá loại ý nghĩ này nhưng tây ngưu h ạ châu có mấy chục quốc gia cửa hàng lập tức mở được quá lớn Hoa quả sơn hiện hữu quản lý chế độ, căn bản quản lý không đến. còn nữa, hoa quả sơn yêu quái nhìn như rất nhiều. nếu như đi đến tây n g ư h ạ châu, lại giống như hạt cát ném vào hải lý, căn bản không làm nên chuyện gì. ta không thích hợp tiếp quản nhân loại quyền lợi, tôn ngộ không nói tiếp, hắn là thiên tôn, không phải quốc vương, giả thiết dùng hoa quả sơn hình thức phải tiếp quản nhân loại các quốc gia, này sẽ mang đến ra sao hậu quả cùng sung kích, cùng với một ít hiệu ứng dây chuyền. tôn ngộ không rất khó sớm phán đoán, chúng ta cải cách muốn cho cái khác ba châu chúng sinh tán thành, liền không thể quá mức cấp tiến, tôn ngộ không nói rằng, không sai, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, muốn thay đổi tây ngưu h ạ châu, không thể một lần là xong, như vậy gấp gáp, Ngau loan nhíu mày, phật tổ cũng là thôi, vì sao lo lắng ngọc đế, huyên trưởng không phải là cùng hắn hóa hảo rồi sao, từ xưa tới nay, vương giả vô tình, trấn nguyên đại tiên nở nụ cười, ngọc đế cùng hiền để giao hảo, có thể không có nghĩa là hắn sẽ hạ thủ lưu tình, ngao loan trong lòng không rõ, nam nhân ở giữa quan hệ thật là phức tạp, ngọc đế không như bình thường, tôn ngộ không nói theo, hắn nhất định sẽ sử dụng toàn lực đối phó ta, hắn không một chút nào lo lắng trước đây ngọc đế, nắm giữ tam giới ngọc đế không đáng sợ, bởi vì hắn cái gì cũng không dám mất đi, nhưng hiện tại ngọc đế đã mất đi tôn nghiêm cùng hai c á c h lục địa ngược lại là một điểm gánh nặng đều không có có thể buông tay một kích hắn kéo phật tổ h ạ thủy liền không phải trước ngọc đế rồi tôn ngộ không trong lòng nhĩ g trước đây ngọc đế tuyệt đối sẽ không lại từ bỏ một châu lần này hắn làm trái đạo lý chứng minh hắn t h ả xuống tất cả chấp niệm ý chí kiên định muốn trọng đoạt tam giới bảo tỏa như vậy ngọc đế, so với trước càng thêm khó có thể đối phó, chuyển đổi nội dung vở kịch, nguyên bản rất đơn giản giả thiết, lại phát hiện càng cải càng phức tạp, trái lại không tốt, còn có cái giả thiết ta trước sau đơn giản không được, nếu như đơn giản không được, ngày hôm nay không nhất định canh ba, sở dĩ các vị có thể đi ngủ sớm một chút, như l a i nhất định phải b ạ i không năm, t r ư ơ n g một trăm ba mươi bốn số mệnh an bài thời gian qua đi mười ngày tôn ngộ không lần thứ hai đi tới thiên cung tứ đại thiên môn đã triệt để làm tổn thương nhưng lăng tiêu bảo điện cùng rất nhiều cung điện cũng đã trùng kiến được rồi t r ư ơ n g lỗ nhị ban tốc độ quả nhiên rất nhanh tôn ngộ không trong lòng nghĩ đáng tiếc hắn không có cách nào gọi hai cái kia thợ thủ công tiên nhân đi hoa quả sơn lăng tiêu bảo điện phía trước Tên h i phật đứng hầu hai bên, lít nha lít nhít, đó là thiên cung cùng linh sơn thế lực. Chỉ có tôn ngộ không không mang người nào, chỉ dẫn theo một c á c h đông hoa đế quân. Thế lực còn kém xa, tôn ngộ không trong lòng nghĩ. Cuộc tỷ t h í này, thiên cung chiếm cứ thiên thời địa l ợ i nhân hòa, thiên cung tuy rằng bị trọng thương, nhưng tam thanh tứ đế cùng với các đường thần tiên hầu như đều đang, đếm không xuội. nói vậy chẳng mấy chốc sẽ khôi phục ngày xưa cường thịnh tây phương thế i t lực cũng không thấp hơn thiên cung không nói cái khác chỉ nói cái kia năm trăm linh l à hán hoa quả sơn hết thầy yêu vương cùng thảo đầu thần gộp lại đều đánh không lại tổng thể mà nói tôn ngộ không chỉ từ thiên cung đào đến rồi hai mươi ba mươi tên tiên quan so với mặt khác hai bên hầu như bé nhỏ không đáng kể tương lai 500 năm trăm năm nhân tài là hắn lớn nhất hạn chế. bất quá cũng còn tốt. nhân tài là sẽ đổi nghề. đế quân. tiến vào lăng tiêu bảo đ i ệ n trước. tôn ngộ không nói với đông hoa đế quân. ngươi chờ ta ở bên ngoài. đế quân gật gật đầu. lần này tới thiên cung. tôn ngộ không muốn cùng ngọc đế. như lai phật tổ thảo luận 500 năm trăm năm tỷ t h í rất nhiều chi tiết nhỏ. bọn họ một thảo luận chính là cả ngày. k h ô Ngoc có bất kỳ thành kỳ à n quả、nào. Ta ó cái đế ề nghị. Tôn ngộ không ý thức được 500 năm quá lâu. Chúng ta trước tiên định 100 năm quy tắc. Thời gian thức Thời khi ta trước tắc. ý được đ quá quy lâu. sau n luận năm. n Tái thảo luận dưới g ọ cùng Đế c như lai phật tổ đều cảm thấy ý đồ này không sai. đã như vậy, tỉ t h í quy tắc cũng không thích hợp quá phức tạp. chúng ta một người lập xuống một c á c h làm sao. n g ọ c đế hỏi. tôn ngộ không cùng phật tổ lần lượt gật đầu, do ta đi tới. ngọc đế cầm lấy ngọc tỷ, trên bàn hiện ra một vệt kim quang lấp lói thánh chỉ, trăm năm bên trong, không thể chủ động cưỡng bức cùng can thiệp các quốc gia triều chính. ngọc đế nói ra một câu nói, trên thánh chỉ liền lập tức hiện ra văn tự, hắn đem ngọc tỷ trùm xuống, sau đó đối với tôn ngộ không khẽ mỉm cười, Hắn quả nhiên là sẽ không nhường rồi. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. ngọc đế quả nhiên cùng trước đây không giống rồi. điều quy tắc này lại tàn nhẫn có chuẩn. thấy thế nào cũng giống như là chuyên môn đối phó Hắn. không cho can thiệp các quốc gia triều chính. liền ngăn cản tôn ngộ không tiếp quản các quốc gia vương quyền. từ trên đi xuống cải cách độ khả thi. như lai phật tổ khẽ mỉm cười. kế tiếp là ta. Hắn nói ra, như bởi cải cách mà nhất lên náo loạn, gây họ tới chúng sinh, tắt đem coi là thất bại, chờ đến trên thánh chỉ hiện ra văn tự, phật tổ liền ở phía trên phủ xuống ngọc t ỷ tôn ngộ không trong lòng chìm xuống, phật tổ quy tắc đối với ba bên đều có mạnh mẽ ràng buộc, nhưng cũng là n h ầ m vào Hắn khá mạnh, tôn ngộ không cải cách triệt để nhất, đạo này quy tắc một khi thực hành, Hắn không chỉ có không thể từ thượng tầng khống chế triều chính, do tầng dưới chót khởi xướng cách mạng cũng không được rồi, trên dưới cũng không được, Hắn muốn thế nào mới có thể tiến hành phát triển tây n g ư h ạ châu, tôn ngộ không nhíu mày, đến phiên ta rồi, Hắn đối với Thánh chỉ mở miệng, không được mở đạo quan cùng chùa miếu truyền thụ tiên pháp, trên Thánh chỉ hiện lên câu nói này, ngọc đi cùng phật tổ nhất thời cả kinh, hầu tử này quả nhiên đủ tàn nhẫn nếu như là như vậy cách kia một trăm năm này bên trong bọn họ đều đừng muốn làm chuyện gì rồi tôn ngộ không liền muốn che lên ngọc tỉ rồi lại ở nửa đường ngừng lại hắn khẽ cao mày lập tức là thở dài một tiếng phất tay xóa đi vừa nãy văn tử hết thầy kỹ thuật tiên pháp cũng phải biên soạn thành sách thành lập tàng thư các Điển ẩm đi, tôn ngộ không nói rằng, sau đó phủ xuống ngọc tỉ, tại sao là tàng thư các, ngọc đế k h ẽ cau mày, ngươi nghĩ làm cái gì, chúng ta phát triển ra đến văn hóa, đều là quý giá của cải, tôn ngộ không nói rằng, lẽ ra nên bảo lưu lại đến, ngọc đế nhất thời cau mày, tôn ngộ không động tác này, ngược lại hiện ra cho bọn họ hẹp hòi rồi, Ta còn muốn lại thêm một cái, tôn ngộ không lại nói, trăm năm bên trong, không được lẫn nhau quấy dày, ngọc đý cùng như lai phật tổ liếc mắt nhìn nhau, cái này quy tắc đối với ba bên đều có lợi, bọn họ đã chiếm tiện nhi, cũng không tốt ở từ chối. đại thiện, ngọc đý cùng phật tổ đồng ý điều thứ tư quy tắc, bốn quy tắc quyết định sau, bọn họ đồng thời che lên ngọc tỉ, Thánh chỉ liền bay lên. l ó i kim quang hóa biến mất rồi. tôn ngộ không trong lòng hơi động. cảm giác trong thiên địa nhiều một luồng khó có thể nói rõ đồ vật. bốn điều quy tắc kia do ba người cộng đồng tán thành. đã biến thành m ấ y thiên điều. bên ngoài tiên phật cũng đều lập tức biết được này bốn cái thiên điều. đông hoa đế quân k h ẽ cao mày. phát giác những thiên điều này đối với bọn họ hạn chế lớn nhất. thiên điều có hiệu lực sau. tôn ngộ không lại hướng về ngọc đế mở miệng ta còn có một chuyện muốn làm phiền mề hả chuyện gì ngọc đế nghĩ thầm chẳng lẽ hắn còn cảm thấy chịu thiệt nghĩ nhắc tới điều kiện gì ta muốn tây hải long cung tôn ngộ không nói rằng ngọc đế c a o mày không đáp đại thánh lời ấy cực kỳ như lai giúp đỡ tôn ngộ không nói chuyện tây ngưu hạ châu hô mưa gọi gió việt còn phải dựa vào tây hải long cung thực thi, long cung thuộc về đại thánh, dễ dàng cho quản lý, cũng là tạo phúc vạn dân, như lai thuận thế yêu cầu một c á c h b ắ t hải long cung, không có long tục hỗ trợ, b ắ t câu lô châu làm sao sắp xếp hô mưa gọi gió, cũng là c á c h phiền toái lớn, cũng được, ngọc đế thở dài, vẫn là đồng ý Hắn lại từ chính mình ngọc t ỷ trung phân ra mấy vệt ánh sáng giao cho tôn ngộ không cùng như lai phật tổ. Phật tổ đem ánh sáng thu vào ngọc t ỷ liền đứng dậy cáo từ. rời đi lăng tiêu b ả o điện. tôn ngộ không đồng dạng đem tây hải long cung quyền sở hữu thu cẩn thận. đang muốn cáo từ. ngọc đế lại gọi hắn lại. ngươi chớ vội đi. ngọc đế nói rằng, ta cùng phật tổ đều có tôn hào. ngươi cùng chúc ta ngang hàng, lại dùng trước đây tên gọi liền không thích hợp rồi, tôn ngộ không ngấm lại cũng là, nhưng lại không biết gọi gì tốt, chúc tiên khanh cho ta sách một cái kiến nghị, ngọc đế cười cợt, ngươi cảm thấy tề thiên đại thánh làm sao, tôn ngộ không có chút ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ tới lượn lượn vòng vòng, cuối cùng vẫn phải là danh s ư n g này, đây là số mệnh an bài sao, Tôn ngộ không trong lòng nghĩ, liền không có từ chối, lăng tiêu bảo điện sự tình kết thúc, tôn ngộ không cáo biệt ngọc đế, đế quân, chúng ta đi rồi, tôn ngộ không rời đi lăng tiêu bảo điện, gọi đông hoa đế quân rời đi, hai người bay không lâu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, đại thánh, tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, hóa ra là thái thượng lão quân cưới thanh ngưu bay tới rồi lão quân gọi ta chuyện gì tôn ngộ không hỏi ta cũng ngươi năm trăm năm không biết có thể hay không thái thượng lão quân cười ha h à nói tôn ngộ không ngẩn người sau đó đại hì lời ấy thật chứ đương nhiên quả nhiên lão quân xoa xoa dâu dài cười nói bề hả nơi này tiên nhân quá nhiều Hoa quả sơn khá là thú vị, đối với ta khẩu vị. Ta đến cho đại thánh giúp đỡ, tôn ngộ không m ặ t lộ vẻ vui mừng. Hoan nghinh, hắn vội vã nghinh tiếp thái thượng lão quân trở về hoa quả sơn. như lai nhất định phải b ạ i không năm, chương một trăm ba mươi năm bảng lượng mưa, tôn ngộ không trở lại thủy liêm động, hướng về những người khác giới thiệu thái thượng lão quân. thái thượng lão quân gia nhập hoa quả sơn, mọi người đương nhiên cao hứng, thái thượng lão quân cùng bộ đề tổ sư tựa hồ là người quen cũ, gặp mặt không lâu, hắn liền đem thanh ngưu thắt ở thủy liêm động, cùng bộ đề tổ sư rời đi ô n chuyện đi rồi, tôn ngộ không có chút ngạc nhiên bọn họ tán gấu cái gì, nhưng vẫn là trước tiên hướng về mọi người nói rồi bốn điều quy tắc kia, bốn điều quy tắc này làm sao như vậy ngang ngược, ngao loan nhíu mày, không thể cưỡng bức cùng can thiệp các quốc gia triều chính, không thể n h ấ p lên náo loạn, nay còn có thể làm sao tiến hành cải cách, những người khác đều có chút buồn s ầ u tôn ngộ không nhìn vẻ mặt của bọn họ, cười nói, không cần lo lắng, chỉ ít chúng ta thu được trăm năm, trăm năm, thông tí viên hầu s ư ở n g sốt lên, đại vương, tại sao là trăm năm, trăm năm sau sẽ làm sao, không biết, tôn ngộ không trả lời, e sợ không yên t ĩ n h được, hắn có như vậy linh cảm, 500 năm trăm n ă m tỷ thí, lại có ai sẽ chân chính đợi được 500 năm trăm n ă m sau, một trăm n ă m này không liên quan tới nhau, có thể để cho hắn chăm chú phát triển tây ngưu h ạ châu. sau khi mọi người tản đi, ngao loan một người lưu lại, nàng ngồi ở thủy liêm đồng một tay chống đỡ c ầ m mặt phủ mày t r a u tôn ngộ không nhìn nàng, ngươi làm sao rồi. huyên t r ư ờ n g ngươi thống trị tây ngưu hạ châu vốn là phức tạp, có cái kia bốn cái thiên điều ràng buộc, hiện tại càng là khó càng thêm khó rồi. ngao loan trả lời, yên tâm, tôn ngộ không sờ sờ ngao loan đầu, thu tay về nói, rồi sẽ có biện pháp, ngao loan vuốt hắn mới vừa sờ qua địa phương, huyên t r ư ờ n g có chút thay đổi, Thay đổi cái gì? Tựa trong Tôn cợt. thực ta một hồ không như nghĩ. nhiên. không không cách Ngao loan ra. vậy đổi đầu Đương đã cái rồi. ngoài miệng nói ra. Tôn ngộ không cười、cợt. Nói cái có cải gì? gỗ lòng Nàng ngộ rằng. Kỳ sẽ ở cách cách ý nghĩ. Ngao loan ánh m ắ tưởng sáng lên. Ý t gì, chúng ta nhân thủ quá ít, vốn là khó có thể thống trị một châu chi đ ị a tôn ngộ không nói rằng, chúng ta có thể hóa phức tạp thành đơn giản, cố thủ bản tâm, lấy bất biến ứng vạn biến, cái gì bản tâm, ngao loan có chút không rõ, chính là này hoa quả sơn, tôn ngộ không cười nói, ngươi còn nhớ ta nói muốn đem hoa quả sơn biến thành cái gì không, nhớ tới, ngao loan lộ ra nụ cười, huyên trưởng nói muốn đem hoa quả sơn biến thành nhân gian tiên quốc, quả thực thành công rồi, không, vẫn không có. tôn ngộ không lắc đầu. cái gọi là nhân gian tiên quốc, nào có như thế đơn giản liền có thể đạt thành. hiện tại hoa quả sơn cùng nó nói là tiên quốc, không bằng nó i chỉ là một tòa tiên thành. ta muốn đem hoa quả sơn di chuyển đến tây ngưu h ạ châu. tôn ngộ không nói rằng, nơi đó đất rộng của nhiều, tài nguyên dồi dào, lấy hoa quả sơn vì hạt nhân. Ta có thể ở trong vòng trăm năm, thành lập một tòa chân chính tiên quốc, ngao loan hơi sưởng sốt, đó là hình dáng gì, uvkwm. tôn ngộ không đưa tay ra, ở ngao loan mi tâm một điểm, đại khái là bộ dáng này, ngao loan tầm mắt nhất thời hoàn toàn mơ hồ, lần thứ hai rõ ràng sau, lại nhìn thấy một cái khó mà tin nổi thế giới, bao la dưới bầu trời đêm, trước mắt là vô số thành thị, cùng tự nhiên địa thế kết hợp với nhau. tượng tròm sao vậy tô điểm ở trên mặt đất, không chỉ là ở mặt đất, liền ngay cả bầu trời cũng nổi mấy chục toa thành phố khổng lồ. vô số phi thuyền ở trong lúc qua lại du t ẩ u ngao loan nhìn về phía phương xa, ở thành thị quần trung ương. nàng nhìn thấy hoa quả sơn, có vẻ phi thường nhỏ bé, những thành thị này gộp lại. Chí hoa ít so s với hoa quả ơ Ngao đại hơn lần. n trăm loan lại nghe được tôn ngộ không âm thanh. Ta muốn tiên quốc, phồn vinh hưng thịnh, vạn quốc đến c h ầ u bốn châu không người nào có thể địch. Ngao loan bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. cái kia chính là cỡ nào đồ s ổ Nàng lập tức bị tự ảo giác bên trong kéo trở lại. đây là ta muốn tiên quốc. Tôn ngộ không nói rằng. Ta sẽ ở tiên quốc sáng tạo một trăm linh tám chấm nghìn bản thiên thư, đồng ý các quốc gia đến đây lấy kinh. Hắn muốn lợi dụng tây ngưu hạ châu tài nguyên, tập trung phát triển hoa quả sơn văn minh, lấy điểm mang mặt kéo, cùng với đổ bức toàn bộ châu phát triển. Tôn ngộ không nhìn về phía ngao loan, ngươi là thừa tướng, ngao loan xứng sờ. sau đó mừng rỡ gật đầu, cái kia quốc gia tên gọi là gì, uvk q q m tôn ngộ không suy nghĩ một chút cũng không biết lên tên là gì tốt ngươi nói xem ngao loan suy nghĩ một chút vạn linh liền gọi vạn linh thế nào vạn linh tôn ngộ không gật đầu đáp ứng rồi vậy thì gọi vạn linh đi vạn linh giả vạn vật cũng đây là vạn vật quốc gia sau đó lại quá rồi hai ngày tây hải long cung thái tử đến rồi thiên tôn ngao ma ngang vừa thấy tôn ngộ không liền quỳ xuống hành lễ tây hải long cung hết thảy long tộc đều là tôn ngộ không thần tử rồi ma ngang thái tử tôn ngộ không cười nói khá hơn một chút tháng ngày không thấy đã có mười mấy năm rồi ngao ma ngang trả lời đứng lên đi tôn ngộ không cười cợt không cần gọi ta thiên tôn cái kia ngao ma ngang đứng lên, hỏi, đại vương phải như thế nào sắp x u ý t tây hải long cung. ta nghĩ đình chỉ hô mưa gọi gió, để mưa móc tuần hoàn trở về tự nhiên. ngươi xem coi thế nào, tôn ngộ không hỏi, tuyệt đối không thể. ngao ma ngang sợ hết hồn, giả như đình chỉ hô mưa gọi gió, bọn họ long tục chẳng phải là không dùng rồi. ta chỉ đùa một chút, tôn ngộ không cười cợt. có thể thao túng mưa móc, hắn tại sao phải từ bỏ đây, ngươi có thể có hàng năm mưa xuống ghi c h ấ p tôn ngộ không lại hỏi, có, ngao ma ngang gật đầu, chỉ là không hoàn toàn, tây ngưu h ạ châu mưa xuống cũng không phải chúng ta tây hải long cung đơn độc phụ trách, không quá đáng lo, ngươi đều đem ra, tôn ngộ không nói rằng, lập tức ngao ma ngang liền về nhà đưa đến thành hòm suýt thành núi nhỏ mưa xuống ghi chép tôn ngộ không được ghi chép sau đó lại từ đông hải long vương nơi đó muốn tới càng nhiều tư liệu ở để đám yêu quái thu dọn những tài liệu này sau bọn họ tổng kết ra tây ngưu h ạ châu mưa xuống q uy l u ậ t tôn ngộ không cùng bộ để tổ sư nghiên cứu hai ngày sư phụ ngươi xem coi thế nào nên so với thiên cung muốn tốt tổ sư trả lời, vậy liền trước tiên lập ra một năm mưa xuống kế hoạch, tôn ngộ không hỏi, có thể thử xem, tổ sư gật đầu tán thành, hai người lại dùng ba ngày thôi diễn, mô p h ỏ n g lập ra ra một cái bảng lượng mưa, tôn ngộ không đem nó đưa cho ngao ma ngang, sang năm đều đè trên bảng kế hoạch hô mưa gọi gió, không cần mỗi ngày dặn dò, tôn ngộ không nói rằng, như có thay đổi cùng việc gấp, ta sẽ sẽ nói cho ngươi biết, ngao ma ngang liền vội vàng gật đầu, hắn cầm lấy bảng lượng mưa vừa nhìn, sắc mặt kinh ngạc lên, n à y bảng lượng mưa có thể nói lên được là mưa thuận gió hòa, đối với mỗi quốc gia đều chăm sóc phi thường tốt, còn có, tôn ngộ không mới vừa muốn rời đi, lại nói một câu, mấy ngày sau ta sẽ dẫn n g ư ờ i cùng ngươi đồng thời hợp tác, hợp tác, hợp làm cái gì, ngao ma ngang trong lòng kỳ quái, tuy rằng kỳ quái, nhưng hắn vẫn là cầm bảng lượng mưa xuống rồi, đối với t ô n ngộ không tới nói, bảng lượng mưa là trọng yếu một bước, hắn hy vọng có thể sáng tỏ quy luật, n g à y sau hình thành thông lệ, sớm báo trước, như vậy đối với tây n g ư hạ châu sinh linh sinh sôi sinh lợi, nhân loại bốn mùa canh tác, Đều sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. nhưng hắn còn phải tìm một cái nhân viên dự báo thời tiết. không, không phải một cái, mà là một nhóm. Tây ngưu h ạ châu thực sự là quá lớn. như lai nhất định phải b ạ i không năm. chương một trăm ba mươi sáu thủy nguyệt tiên tử. Tây ngưu h ạ châu lớn bao nhiêu đây. thiên thư tây du ký ghi chép. lấy kinh có mười vạn tám ngàn dặm lộ trình. chủ yếu đều đang tây ngưu h ạ châu cảnh nội. trong thiên thư thầy trò bốn người, bỏ ra dòng giã mười bốn năm mới đi tới linh sơn, tôn ngộ không qua loa dự đoán một hồi, tây ngưu h ạ châu có hai c á c h địa cầu c ỡ như vậy. nói cách khác, hắn muốn thống ngự địa phương, tương đương với hai c á c h hậu thế địa cầu. tuy rằng nhân khẩu còn kém rất rất xa địa cầu, nhưng thổ địa là đủ rất bao la rồi. phương hướng của ngươi không sai. hai ngày sau, bộ đề tổ sư đi ở trong rừng rậm, nghe tôn ngộ không nói xong kế hoạch của hắn, muốn quản lý to lớn một cách châu phức tạp sự vụ, chỉ bằng số ít tiên nhân cùng hoa quả sơn yêu quái, chỉ sợ giật gấu vá vai, tổ sư trong thanh âm dẫn theo một tia tán thường, tây n g ư hạ châu m i n h mông vô biên, khởi xướng thống nhất cải cách căn bản không thể được, Lấy tôn ngộ không hiện tại thế lực cùng nhân thủ, sạp hàng dài quá to lớn nhất định sẽ thất bại, tôn ngộ không quyết định phát triển tiên quốc, truyền bá kỹ thuật, kéo toàn bộ tây ngưu h ạ châu phát triển, có thể nói là hiện nay có thể được nhất phương pháp rồi. nhưng cái kế hoạch này có một vấn đề, hoa quả sơn sợ là di không đi rồi, kiểm tra mấy ngày hoa quả sơn nền đất sau, b ộ đề tổ sư nói với tôn ngộ không, hắn tới trong này mấy ngày, cũng đã điều tra rõ, hoa quả sơn tự mở thanh chọc mà đứng, hồng mông phân sau mà thành, muốn nghĩ di động, liền không thể không cân nhắc nó lòng đất linh tuyền nền đất, liền coi như chúng ta dịch chuyển hoa quả sơn, nếu như không tìm được tốt như vậy linh tuyền t ầ m bổ, cũng sẽ ảnh hưởng nó linh khí. b ộ đề tổ sư nói rằng, đây là một c á c h thiên nan vạn nan kế hoạch, nếu như quá mức sơ s ẩ y sau đó hoa quả sơn liền rất khó sinh ra nhiều như vậy yêu quái rồi. tổ sư kiến nghị để hoa quả sơn lưu tại tại chỗ, ở tây ngưu h ạ châu tái tạo một c á c h tiên quốc, tái tạo, tôn ngộ không khẽ cao mày, như vậy tốt hơn sao. So với dịch chuyển hoa quả sơn muốn tiết kiệm chút phiền phức, b ô đề tổ sư nói rằng, Tây ngưu hạ châu hoang vắng, nhân loại chỉ tụ tập ở rất ít mấy chỗ địa phương, muốn tìm một mảnh không người hoang dã, tái tạo một cái tiên quốc, nhưng là không khó. Hắn nhìn tôn ngộ không, ta linh đài phương thốn sơn, có thể trở thành trong đó một c á c h đồng thiên, tôn ngộ không khẽ cao mày, chọn đất không thành vấn đề, hắn có vô số thổ địa sơn thần, không cần phương thốn sơn, Tìm mảnh địa phương thích hợp cũng không khó. Vấn đề là hoa quả sơn không dịch chuyển. Ta làm sao có đầy đủ nhân thủ. trước tiên di một nhóm người đi qua là tốt rồi. b ộ đ ề tổ sư trả lời. đây là chuyện rất đơn giản tình. nhưng hắn rõ ràng, tôn ngộ không kỳ thực là khó có thể dứt bỏ hoa quả sơn. thế là cười cợt. ngươi muốn dịch chuyển hoa quả sơn. cũng có thể ở trăm năm sau suy nghĩ thêm tôn ngộ không thở dài một tiếng như vậy đem nhân thủ phân tán thực sự không phải hắn muốn tốt nhất phương án cái kia lại nhìn một chút đi nếu như có thể tìm tới phương pháp hắn vẫn là hy vọng đem hoa quả sơn người đều rời qua đi s ắ c trời đã tối tôn ngộ không đưa bồ đề lão tổ trở về nơi ở sư phụ trên đường tôn ngộ không hỏi. đáp kỷ làm sao ngày hôm nay không quấn quýt lấy ngươi rồi. ta liền biết là ngươi ra mưu ma trước ruột. mô đ ề tổ sư lắc đầu. ngươi đáp quên. hôm nay cái muốn chọn cái gì dự báo khí trời. nàng đi tham gia sàng lọc rồi. ồ, tôn ngộ không lúc này mới nhớ tới. hắn sẵn dò ngao loan ngày hôm nay sàng lọc nhân viên dự báo thời tiết. nhân viên dự báo thời tiết sau đó muốn hướng về tây ngưu hạ châu các nơi thông báo khí trời. Lấy đát k ỷ tính tình. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này để người khác biết cơ hội của nàng. Hai người trở lại vân tiêu thành thư viện. b ộ đ ề tổ sư liền ở nơi này. tôn ngộ không nguyên lai muốn mời hắn ở tại hầu vương cung. nhưng tổ sư lại ở thư viện mở ra một cái phòng. ở lại. Hắn đối với tất cả học thức đều có hứng thú. cùng bình thường ông lão không giống nhau. tổ sư tư duy nhạy bén. mở ra. hoa quả sơn các loại tri thức đối với tổ sư tới nói. quả thực chính là một kho báu. v ẹ n v ẹ n đến rồi mấy ngày. Hắn hấp thu tri thức đã không thấp hơn bất luận cái gì yêu quái rồi. sư phụ nếu yêu thích nơi này, tôn ngộ không chủ động đề nghị. vậy ta đem thư viện giao cho ngài chứ ồ bộ đề tổ sư hơi kinh ngạc như thế quý giá địa phương ngươi đồng ý giao cho ta không có so với sư phụ người càng tốt hơn chọn tôn ngộ không bái một cái ngày sau ta biên soạn thiên thư vừa vặn xin mời sư phụ cùng nhau quản lý bộ đề tổ sư cười nhìn về phía tôn ngộ không kỳ thực hắn cũng có ý nghĩ này chỉ là vẫn không nói Hoa quả sơn hằng ngày quản lý có ngao loan, tiên tịch có đông hoa đế quân, luyện đan luyện k h í có thái thượng lão quân, hơn nữa c h ấ n nguyên đại tiên, n h ị lang chân quân cùng cái khác yêu vương. đa số sự vụ, đều có đảm nhiệm đòn s ô n g người, chỉ có một dạng sự vụ. Hoa quả sơn không có cụ thể người phụ trách. đã như vậy, bộ đề tổ sư mở miệng nói rằng, sau đó ta giúp ngươi trưởng quản giáo hóa, ngươi đem các thức lớp học cũng sao do ta quản lý đi, tôn ngộ không trên mặt vui vẻ. sư phụ, ngươi đồng ý giáo dục yêu quái, hoa quả sơn yêu quái không xấu, cũng có thể giáo dục, tổ sư gật đầu, nếu như là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không có loại ý nghĩ này, nhưng mà hoa quả sơn trải qua mấy chục năm giáo hóa, hiện tại đám tiểu yêu cùng bên ngoài yêu quái tuyệt nhiên không giống đều đã vỡ lòng biết c h ứ tố chất không thấp hơn nhân loại đương nhiên có thể một dạy còn nữa ngươi muốn kiến tiên quốc được s ư n g vạn linh tổ sư nói rằng nếu là danh tự này sau đó nhân loại cũng ít không thể thiếu chứ tôn ngộ không gật đầu như vậy vậy thì xin nhờ cho sư phụ rồi Hắn rồi hướng bộ đề tổ sư q u ố mình vái chào. Tổ sư tiếp lại nhắc nhở. Ta trưởng quản giáo hóa. Có thể không có nghĩa là ta sẽ thu đồ đ ệ Tôn ngộ không thấy buồn cười. đây là tự nhiên. b ộ đề lão tổ phẩm đức cao thượng. Có Hắn trưởng quản giáo hóa. Tôn ngộ không tin tưởng hoa quả sơn đám yêu quái đều có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. được càng tốt hơn bồi dưỡng. tôn ngộ không gọi tới cô trực tiên sinh cùng lão h uy để bọn họ nghe theo bộ đề tổ sư quản lý cũng đem thư viện giao cho bộ đề tổ sư cứ như vậy tôn ngộ không bên người liền nhiều cách bộ trưởng bộ giáo dục cùng với kiêm chức phụ tá hắn cáo biệt tổ sư rời đi thư viện chân t r ư ớ c mới vừa bước ra cửa lớn phía trước liền bay tới một c á c h mì hồ đát vị. ngươi tìm sư phụ tôn ngộ không hỏi mì hồ rơi trên mặt đất gật gật đầu tựa hồ có chút thất lạc ngươi làm sao rồi tôn ngộ không chưa từng có ở trên mặt nàng từng thấy loại vẻ mặt này lạc tuyển rồi không có mì hồ lắc đầu nàng đã thông qua sát hạch chúng cử nhân viên dự báo thời tiết này không phải nàng thất lạc nguyên nhân đại vương ta gặp phải một cái nữ tiên Mi h ồ nói rằng, nàng so với ta còn muốn đẹp, tôn ngộ không kém chút không đem con mắt chừng lớn. thế giới này vẫn còn có nữ nhân có thể làm cho Mi h ồ thừa nhận so với nàng càng đẹp hơn. đó là vị nào nữ tiên, tôn ngộ không không nhìn được có chút ngạc nhiên. phải biết, Mi h ồ liền quảng hàn cung những tiên tử kia có thể đều không phục. ta là lần thứ nhất thấy nàng. Mi h ồ suy nghĩ một chút. Thật giống gọi gì thủy nguyệt tiên tử. thủy nguyệt tiên tử. tôn ngộ không trong lòng hơi động. lập tức rõ ràng rồi. đó là quan âm bồ tát. như lai nhất định phải bài không năm. chương một trăm ba mươi bảy có thể ăn. trên kinh phật nói quan âm bồ tát có ba mươi ba cái pháp thân. tranh vẽ xem ánh trăng trong nước t r ạ n g liền xưng thủy nguyệt quan âm. nghe được mỹ hồ nói tới thủy nguyệt tiên tử. tôn ngộ không liền lập tức đem nàng cùng quan âm bồ tát liên hệ ở cùng nhau. Hắn lại hỏi mì hồ. mới biết nàng ở nhân viên dự báo thời tiết sàng lọc trên gặp phải thủy nguyệt tiên tử. mà v ị kia tiên tử chính là người thứ nhất chúng cử người. quan âm bồ tát làm sao sẽ đi đối với chuyện này có hứng thú. tôn ngộ không âm thầm không rõ. nhưng cẩn thận suy nghĩ sâu sắc qua đi. lại tìm tới đáp án. quan âm bồ tát có đại trí t u ệ nói không chắc đoán ra hắn sau đó phải làm sự, biết rồi công việc này ý nghĩa, mới dùng tên giả trước đi chẳng ngang một chân, nếu thật sự là nàng, đổ không thể thả ở đó không quản, tôn ngộ không làm dự tính hay lắm, muốn nghĩ một biện pháp, khuyên quan âm bồ tát từ bỏ. ngày thứ hai, hắn liền nhìn thấy t h ủ y nguyệt tiên tử, chính như đáp kỷ nói bình thường, thủy nguyệt tiên tử s á c thực khuôn mặt đẹp phi phàm. từ khi nàng xuất hiện sau, ngao loan liền liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn nàng cùng tôn ngộ không nhất cử nhất động, ngao loan như thế cảnh giới, hơn nửa cũng đang hoài nghi nàng, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, bất quá hắn nhìn thấy thủy nguyệt tiên tử sau, ngược lại là đối với thân phận của nàng không có như vậy xác định rồi. Hắn hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy xác thực là một tên tiên tử. mà không phải b ồ tát. trên người phật quang cũng không nhiều. thủy nguyệt tiên tử là một vị tán tiên. đến từ b ắ c hải, tôn ngộ không ở lai lịch của nàng trên cũng t r ò n không hỏng. Hắn quyết định lại quan sát một trận. Hoa quả sơn tuyển ra sáu mươi danh nữ yêu tinh cùng hơn m ộ ư ơ i tên nhân loại thiếu nữ đồng thời đảm nhiệm nhân viên dự báo thời tiết. này vốn là không phải khó khăn gì công tác, chỉ cần âm thanh thích hợp, liền ngay cả một cái chưa hóa hình mẫu cú mèo cũng trúng cử rồi. ngày thứ hai, tôn ngộ không đặc ý thủy nguyệt tiên tử cùng đát kỷ đi rồi tây hải long cung, hai người bọn họ phụ trách quản lý cái khác dự báo viên, đát kỷ một đường vô cùng hưng phấn, thủy nguyệt tiên tử cũng biểu hiện rất bình thường, tôn ngộ không không phát hiện cái gì không đúng, đi tới tây hải long cung, ngao ma ngang dẫn sắt lính tôn tướng c u a ở mặt biển nghênh tiếp, vào biển sau, tôn ngộ không nhìn thấy một tòa bị to lớn bong bóng bao vây hùng vĩ cung điện, tây hải long cung phục trang đẹp đẽ, hào hoa phú quý không gì sánh được, đát kỷ nhìn ra hai mắt tòa ánh sáng, hận không thể lập tức du lãm một phen, thủy nguyệt tiên tử tựa hồ nhìn quen k ì chân gì bảo, không có quá to lớn phản ứng, tôn ngộ không quan tâm cũng không phải cung điện. đây là, hắn mẫn cảm phát hiện bao vây long cung bong bóng cùng đông hải long cung kết giới không giống, trái lại khá giống linh võng. tôn ngộ không cảm thấy kinh ngạc, các ngươi đem linh võng học được rồi. đây là mời hoa quả sơn yêu quái lại đây kiến tạo, ngao ma ngang nói với hắn, c h ú n g ta long cung người nghĩ ở đáy biển kiến tạo càng nhiều linh võng. Kỹ thuật phương diện còn phải dựa vào hoa quả sơn hỗ trợ. Mặc dù là như vậy, cũng đã không sai rồi. tôn ngộ không nói rằng, h ắ n tiến vào cung điện. Sau đó càng kinh ngạc. Tây hải long cung dĩ nhiên có thật nhiều hoa quả sơn linh vật. tôn ngộ không ở đại điện nhìn thấy mặt tươi cười tây hải long vương. đại thánh, hoan nghênh, hoan nghênh. Tây hải long vương nhiệt tình tiếp đón tôn ngộ không. coi như không nói thân phận của tôn ngộ không. Hắn đối với ngao ma ngang giáo dục, cũng làm cho tây hải long vương không dám thất lễ. ngao ma ngang năm đó từ hoa quả sơn học nghệ trở về, liền giúp t r ợ long cung, từ từ thay đổi toàn bộ tây hải thủy tục quản lý. ma ngang học có thành tựu, ta t r ọ n trách cũng nhẹ đi nhiều. long vương đối với tôn ngộ không khích lệ hắn thái tử. Hắn sau đó thiết yến chiêu đãi tôn ngộ không ba người. trên bàn xếp đầy sơn chân hải vị, thủy nguyệt tiên tử nhìn thấy những món ăn này. k h ẽ cao mày. ta không thích ăn mặn. đổi chút thức ăn chay tố quả tới. đều lên thức ăn chay. tôn ngộ không giật mình. hắn nhìn phía thủy nguyệt tiên tử. trong mắt xuất hiện hoài nghi. long vương lập tức khiến người ta đem ra tinh xảo thức ăn chay bánh n g ọ t một lần nữa ship đầy bàn dài tôn ngộ không nhìn trên bàn bánh n g ọ t cảm thấy cùng hoa quả sơn có chút tương tự có chút long t ử long nữ ở hoa quả sơn thời điểm liền đam mê nghiên cứu chủ nghệ sở dĩ hắn cũng không kỳ quái long vương cho tôn ngộ không đổ đầy rượu ngon hỏi đại thánh vì sao nghĩ đến muốn dự báo khí trời tôn ngộ không giới thiệu thủy nguyệt tiên tử cùng đáp kỷ thời điểm liền đem dự báo khí trời sự t ì n h nói cho long vương. Hắn uống một hớp rượu. dự báo khí trời. có gì không thể sao. không có. không có. long vương lắc đầu liên tục. tiểu thần chỉ là có chút kỳ quái. quá khứ hô mưa gọi gió đều là ngọc đế thánh chỉ. xưa nay sẽ không thông báo p h ạ m nhân. tôn ngộ không cách làm ngược lại rất đặc biệt. đại thánh phải như thế nào đem mưa xuống tin tức truyền đi. Long vương lại hỏi một chuyện khác. tôn ngộ không lấy ra một tờ âm p h ủ dùng cái này là có thể rồi. khi biết âm p h ủ đã có thể lan truyền âm thanh sau. tôn ngộ không phi thường cao hứng. âm p h ủ có thể làm máy thu thanh sử dụng. chuyện này đối với hắn tương lai ở tây ngưu h ạ châu cải cách sẽ có giúp đỡ lớn. cái này âm p h ủ tuy rằng có thể sử dụng. nhưng nó có cái vấn đề lớn. ngao ma ngang nhìn âm p h ủ hỏi, đại vương ngươi muốn giao nó cho ai sử dụng. Hắn mặc dù rời khỏi hoa quả sơn nhiều năm, nhưng đối với hoa quả sơn nhất kỹ thuật mới đều có d à i âm p h ủ lan truyền âm thanh cần linh lực không ít, phải có người thường thường truyền vào linh lực, mới có thể có hiệu lực. tôn ngộ không cười cợt, ta muốn giao nó cho những lão đầu kia, mọi người xứng sờ, sau đó tỉnh ngộ lại. Sơn thần cùng thổ địa, thực sự là tuyệt diệu kế hoạch. Tây hải long vương than thở không ngớt, hắn làm sao liền không nghĩ tới tốt như vậy phương pháp, xuyên thấu qua thổ địa sơn thần báo cho khí trời, đã có thể tăng cường tôn ngộ không ở tây ngưu hạ châu danh vọng cùng sức ảnh hưởng, có thể để thổ địa sơn thần nhóm tăng cường hương hỏa, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, đã như vậy. Đại Thánh Tây hải long vương lại hỏi, do chúng ta đem mưa xuống sự tình nói cho sơn thần thổ địa là có thể, hà tất v i ê n phước đát kỳ tiểu thư các nàng, tôn ngộ không cười không nói, long vương cẩn thận một suy tư, rất nhanh sẽ rõ ràng, tôn ngộ không là ở phân tán quyền lợi, muốn dùng những này dự báo viên giám thì bọn họ hành mưa, rõ ràng sau, long vương phía sau lưng ra không ít mồ hôi lạnh, t ô n ngộ không tuy rằng không có ngọc đế như vậy uy nghiêm nhưng cũng không phải có thể coi khiêng đối tượng đại thánh long vương muốn lấy lòng t ô n ngộ không lại chợt phát hiện mới vừa đặt lên bàn thức ăn chay đều không còn ánh mắt của hắn quét qua thủy nguyệt tiên tử phía trước x ế p đầy mâm ngay ở bọn họ tán gấu thời điểm đầy bàn đồ vật đều bị thủy nguyệt tiên tử ăn sạc h rồi đáp kỷ trong miệng cũng nhồi vào đồ vật. ôm ôm ôm. Kém chút nghẹn trụ nàng liền uống hai chén nước. mới đem bánh n g ọ t nuốt xuống bụng. cái tên này cái bụng đến cùng là làm thế nào. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh một mặt bình tĩnh ăn đồ vật thủy nguyệt tiên tử. thủy nguyệt tiên tử phía trước mâm. đáp so với nàng người còn cao hơn rồi. tựa hồ phát hiện những người khác đều ở xem chính mình. thủy nguyệt tiên tử ngẩn người. sau đó buông đúa xuống, ta có phải là ăn quá nhiều. n à n g hỏi, không có, không có. Long vương lắc đầu, thép to long cung hầu gái tiếp tục mang món ăn, tôn ngộ không khẽ cao mày, thủy nguyệt tiên tử không phải bồ tát, hắn tiêu trừ đối với thủy nguyệt tiên tử hoài nghi, bồ tát làm sao có khả năng có thể ăn như vậy, như lai nhất định phải bại không năm. Chương một trăm ba mươi tám còn đang hoài nghi, yến hồi qua đi, cảm tạ chiêu đãi, thủy nguyệt tiên tử ở một tiếng no nê, nói rằng, ta đã rất lâu chưa từng ăn thứ tốt như vậy rồi, long vương sát mồ hôi, vị tiên tử này đã ăn hai mươi, ba mươi người lượng cơm ăn, nếu như không phải tôn ngộ không ở đây, hắn đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài rồi, đại thánh Long vương không để ý tới thủy nguyệt tiên tử, lại hướng về tôn ngộ không hỏi. Này hô mưa gọi gió việc, ta có thể hay không phân một phần cho long tử long tôn. Mấy trăm năm nay đến, tây hải long vương mỗi ngày hô mưa gọi gió, không dám lười biếng. hiện tại đổi thiên tôn, tự nhiên hy vọng có thể ung dung một điểm. Nếu như bọn họ có loại thần thông này, tôn ngộ không gật đầu. đương nhiên có thể, long vương nghe vậy đại h ì những kia long tử long tôn pháp lực không cao, thế nhưng phân tán ra đến, mỗi người phụ trách một cái khu vực, ngược lại hoàn toàn không thành vấn đề. sau đó, tôn ngộ không ba người trở về hoa quả sơn, ở đông hải đại dương, bọn họ nhìn thấy hai bóng người hướng về ngạo lai quốc bay đi, kim thiền trưởng lão, na cha tam thái tử, tôn ngộ không ngăn lại bọn họ, các ngươi đây là đi nơi nào. A di đà phật, kim thiền tử dừng lại phi hành, nói rằng, chúng ta đang muốn đi hoa quả sơn tìm ngươi. tôn ngộ không đột nhiên ý thức được, kim thiền tử lạc đường không phân hóa thân cùng bản tôn. Hắn đồng thời cũng chú ý tới, kim thiền tử đối với thủy nguyệt tiên tử không có bất kỳ phản ứng nào xem ra xác thực không phải quan âm bồ tát, đại thánh, Nara chân đạp hỏa luôn bay trước, tựa hồ muốn nói gì, tôn ngộ không nhìn hắn, sau đó nở nụ cười, hoan nghênh, Nara tích chữ một bụng lời nói đều bị nuốt trở vào, không có lý thiên vương ràng buộc, hắn đã thu được tự do, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại không biết chính mình nên đi nơi nào, hắn cuối cùng lựa chọn hoa quả sơn, Na cha cảm giác mình có thể thuyết phục tôn ngộ không. Lại không nghĩ rằng vừa thấy được hắn. Lập tức được một câu hoan nghênh. có hai chữ này. Hắn lời gì cũng không cần nói rồi. tạ đại thánh. Na cha chào một cái. tôn ngộ không cười cợt. tiếp hỏi dò kim thiền tử. ngươi tìm ta làm cái gì. phật tổ phái ta lại đây. kim thiền tử trả lời. hắn để ta truyền cáo ngươi. lại quá mười ngày, linh sơn liền sẽ rời đi tây n g ư h ạ châu. ồ, tôn ngộ không ánh mắt sáng lên. linh sơn chuyển trước khi đi. hắn không tốt đối với tây n g ư h ạ châu làm cái gì. chỉ có thể trước tiên chạy chạy long cung. nhưng sau mười ngày, linh sơn liền sẽ rời đi. vậy hắn là có thể làm chủ tây n g ư h ạ châu rồi. ta phải trở về kế hoạch một hồi. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. Mời kim thiền tử cùng na ra đồng thời về hoa quả sơn. đại thánh, thủy nguyệt tiên tử chợt lên tiếng. nói rằng, ta nghĩ về bắc hải đem một vài hành lễ mang đến. ngươi đi đi. tôn ngộ không gật gật đầu. thủy nguyệt tiên tử lập tức hướng về bắc hải bay đi. nàng vẫn bay hồi lâu. mãi đến tận cũng lại không cảm giác được tôn ngộ không khí tức. mới ngừng lại. cái kia rồi h ậ u quả thật là thần thông q u ả n g đại. thủy nguyệt tiên tử than nhẹ một tiếng, xoay người hướng về nam hải bay đi. trong giây lát, nàng liền đến nam hải, ở lạc già sơn t ử trúc lâm rơi xuống. mồ tát, một đôi tiên đồng lập tức b ư n g ngọc tỉnh bình trước tới đón tiếp. thủy nguyệt tiên tử cầm lấy ngọc tỉnh bình, dùng cành chấm ra trong bình cam lộ, ở lòng bàn tay vẽ một đạo cải tử hồi sinh phật c h ứ a di đà phật, thủy nguyệt tiên t ử hai tay tạo thành chữ thập, niệm một câu kinh phật, nàng lấy tâm hiểu ý, lấy ý hồi thân, nhất thời phật quang chiếu khắp, trong nháy mắt, liền biến trở về quan âm bồ tát, tiên đồng nhóm đại hì, hỏi, bồ tát vì sao phải hóa thành thân xác đi gặp cái kia tôn ngộ không, cái kia tôn ngộ không thần thông hoàng đại, có thể nhìn thấu thế gian tất cả h ư huyễn. quan âm bồ tát nói rằng, nếu như không ngoại trừ phật lực, hóa thành thân xác, ta có thể nào giấu riêng được hắn. tiên đồng lại hỏi, sự kiện kia đáng giá ngài lớn như vậy phí khổ tâm sao. đó là đại công đức, không phải mặt ngoài nông cạn. quan thế âm trả lời, lại không muốn nhiều lời. n à n g trở lại chiều âm động, nói rằng, ta muốn đóng cửa mấy ngày, các ngươi cố gắng bảo vệ, tiên đồng nhóm gật đầu hẳn là, đi ra cửa động, uẹ, một tên tiên đồng tựa hồ nghe đến thanh âm bên trong, bồ tát làm sao rồi, cái gì làm sao, một người khác tiên đồng không có nghe thấy, trước một tên tiên đồng đợi chờ, quả nhiên không có tiếp tục nghe gặp, h ế là an tâm bảo vệ nổi lên cửa động, chiều âm động bên trong, Bồ t á t dùng tiên pháp tiêu trừ trong cơ thể đồ ăn, thân xác quả thực không thích hợp ăn quá nhiều đồ vật, trong lòng nàng nghĩ, tây hải long cung tình huống thực sự quá nguy hiểm, nàng vừa nói muốn thức ăn chay, cái kia tôn ngộ không lập tức liền hoài nghi, vì giấu riêng được cái kia tôn ngộ không, nàng đành phải hy sinh thân thể, cũng là những kia bánh ngọt xác thực ăn ngon nàng mới sẽ gặp thời hơi động nghĩ ra như thế một ý kiến ờ không có sử dụng tiên pháp tình huống đem nhiều đồ như vậy ăn đi làm cho nàng kém chút liền nhổ ra cũng may chuyện lần này qua đi cái kia t ô n ngộ không liền sẽ không hoài nghi nàng rồi quan âm bồ tát nhắm mắt d ư ỡ n g thần lên lại quá rồi mấy ngày quan âm bồ tát khôi phục bình thường mới biến thành thủy nguyệt tiên tử lần thứ hai trở về hoa quả sơn lúc này thủy liêm động lại ở tổ chức tiệc rượu các thần tiên đều đến đông đủ rồi đám tiểu yêu nói như vậy nói đại vương chính ở chiêu đãi bọn hắn thủy nguyệt tiên tử nghĩ thầm chẳng trách nàng đi vào thủy liêm động liền lập tức lão hầu tới đón thủy nguyệt tiên tử xin mời bên này thông tý viên hầu chỉ dẫn nàng đi qua thủy nguyệt tiên tử có chút kỳ quái thông tý viên hầu dẫn nàng đi tới đơn độc một bàn trên bàn tràn đầy đều là món ăn đại thánh đã phân phó sau đó như có tù hội tất không thể để cho tiên tử bị đói thông tý viên hầu nói rằng chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi mặt khác ba bàn ngươi có thể từ từ ăn thủy nguyệt tiên tử một mộng Quay đầu hướng về tôn ngộ không nhìn lại, tôn ngộ không hướng về nàng lộ ra mỉm cười thân thiện, n à y rồi hầu còn đang hoài nghi ta, thủy nguyệt tiên tử trong lòng đại hận, lại nở nụ cười đáp lại, chỉ có thể tiếp tục ăn, như lai nhất định phải bài không năm, chương một trăm ba mươi chín vân tiêu tiên tử, hương trường, sáng sớm, ngao loan đi vào thủy liêm động, có tiểu yêu nhìn thấy, cái kia linh sơn hướng về phương bắc bay đi rồi. ta biết, tôn ngộ không gật đầu. hắn từ thổ địa nơi đó được tin tức. hắn đứng lên. gió cũng thổi một tháng. vậy có thể lên đường rồi. tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía đông hoa đế quân. đế quân. tây ngưu hạ châu có bao nhiêu tán tiên cùng đạo sĩ đi rồi. đông hoa đế quân dùng ánh mắt trở về số lượng c h ứ ít như vậy. tôn ngộ không khẽ nhíu mày, như vậy xem ra, gió này vẫn phải là thổi một hồi. huyên trường, muốn lập tức tuyên cáo tiếp quản tây ngưu h ạ châu sao, ngao loan hỏi, tôn ngộ không tiếp quản tây ngưu h ạ châu sự tình đã thành đỉnh số. phần lớn người tu đạo cũng đã biết được, có thể ở không có chính thức tuyên bố tiếp quản tây ngưu h ạ châu trước, hắn vẫn chưa thể nói là nơi đó chân chính thiên tôn. không vội, tôn ngộ không lắc đầu. một khi tiếp quản tây ngư h ạ châu, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là chỉnh đốn tán tiên cùng đạo sĩ. bởi vì đại náo thiên cung, cùng với bản thân là yêu tiên quan hệ, công việc này cũng không dễ dàng. ngoài ra, tây ngư h ạ châu yêu quái cũng không thể không xử lý, lại để gió thổi một chút đi, tôn ngộ không quyết định lại cho những người kia một ít thời gian. không thể nào tiếp thu được người của hắn, rời đi tây ngưu hạ châu càng nhiều càng tốt, nhưng là huyên trưởng, ngao loan nói tiếp, ngươi không có cần thiết vì những người kia chậm lại thời gian, ta lại không phải không hề làm gì, tôn ngộ không nở nụ cười, chuyện nên làm vẫn phải là làm, ngao loan thở phào nhẹ nhõm, vậy lúc nào thì tuyên cáo tin tức, chờ ta trước tiên tìm cái nhà, tôn ngộ không trả lời, Hoa quả sơn tạm thời là không thể di động. Hắn nhất định phải trước tiên tìm cách nơi ở. liền cách nơi ở đều không có liền tuyên cáo tiếp quản tây ngưu h ạ châu. cũng phải bị ngọc đế bọn họ chuyện cười. đế quân. tôn ngộ không nhìn về phía đông hoa đế quân. chúng ta đi tìm trấn nguyên đại tiên. cùng đi tây ngưu h ạ châu tìm cách địa phương thích hợp. đông hoa đế quân gật đầu. tôn ngộ không tiếp lại nói với ngao loan. ngươi đem những kia chuẩn bị k ỹ càng âm phù chuyển tới cạnh biển, ta để đại tiên đồng thời mang tới. ngao loan gật đầu, tôn ngộ không đây là muốn liền tin tức khí tượng sự tình cùng nhau làm. n à n g lập tức sẵn dò đám tiểu yêu đem âm phù đều chuyển tới cạnh biển, nhồi vào vài chiếc xe ngựa. không lâu, tôn ngộ không liền dẫn đông hoa đế quân cùng trấn nguyên đại tiên từ ngũ trang quan bay đến cạnh biển. c h ấ n nguyên đại tiên ốm tay áo vung lên liền dùng tụ lý càn khôn đem những này trong xe ngựa âm phù đều hút vào ốm tay đại tiên chiêu này quả nhiên thuận tiện tôn ngộ không trong lòng nghĩ hắn chính muốn rời khỏi bỗng nhiên ý nghĩ lóe lên kêu lên ngao loan ngươi cùng c h ú n g ta cùng đi ngao loan vội vã đáp ứng bốn người rời đi hoa quả sơn chỉ là thời gian nửa ngày liền vượt qua nam thiêm bộ châu, tiến vào tây ngưu h ạ châu địa giới, đều đi ra cho ta. tôn ngộ không dùng c á c h pháp, trong phạm vi trăm dặm hết thầy sơn thần thổ địa đều bị câu cột lại đây. tham kiến đại thánh, những lão đầu này hướng về tôn ngộ không hành lễ, tôn ngộ không quét mắt qua một c á c h bọn họ, làm sao ít đi mấy cái. đại thánh, bọn họ rời đi tây ngưu h ạ châu rồi. sơn thần thổ địa nhóm trả lời tôn ngộ không yêu thích bắt nạt người lớn tuổi nghe đồn ở bọn họ cái quần thể này truyền ra phi thường rộng rãi biết được hắn muốn tới tây ngưu hạ châu đảm nhiệm tề thiên đại thánh không ít sơn thần thổ địa đều dọa sợ rồi một phần có năng lực sơn thần thổ địa ngay lập tức sẽ tìm biện pháp rời đi rồi cũng may những tiểu thần này đều dựa vào ăn cơm đại đa số cũng không hề rời đi bản lính đi một phần cũng sẽ không ảnh hưởng đại cuộc tôn ngộ không cũng không có chú ý những kia rời đi sơn thần thổ địa đi thì đi hắn còn có thể bổ nhiệm mới sơn thần thổ địa hắn gọi trấn nguyên đại tiên đem âm phù lấy ra mỗi người tắc ngươi cầm một cái còn lại đều giao cho cái khác sơn thần tôn ngộ không chỉ vào âm phù nói rằng sơn thần thổ địa ở trong đất có thể nhanh chóng qua lại Do bọn họ phân phát âm phù, tốc độ muốn so với tôn ngộ không chính mình phân phát nhanh hơn nhiều. tôn ngộ không lại dạy dỗ những lão đầu này sử dụng cùng đảm bảo âm phù phương pháp. đại thánh, một tên sơn thần tò mò hỏi, c á c h này âm phù nếu là dùng để dẫn âm, chúng ta cần truyền gì đó. không cần các ngươi truyền, tôn ngộ không trả lời. Mỗi ngày sẽ có người đem ngày thứ hai khí trời nói cho các ngươi. Các ngươi chuyện cần làm rất đơn giản. chính là đem tin tức truyền cho phàm nhân là có thể rồi. Sơn thần cùng thổ địa một trận kinh ngạc. một ít ông lão còn đang suy tư tại sao muốn lan truyền khí trời. n g ư ờ i thông minh đã nhận biết được sau lưng ý nghĩa. cảm tạ đại thánh. cảm tạ đại thánh. những sơn thần này đầy mặt mừng dỡ quỳ trên mặt đất. hướng về tôn ngộ không ngỏ ý cảm ơn những người khác sườn sốt một lúc sau đó rất nhanh cũng phản ứng lại đầy mặt hì khí hướng về tôn ngộ không bái tả công việc này là ở cho bọn họ tăng cường hương h ỏ a tôn ngộ không khẽ mỉm cười lại giới thiệu ngao loan nàng là nghĩa muội của ta sau đó có chuyện gì các ngươi có thể hướng về nàng báo cáo nói hết trên người hắn có c ỗ kim quang bay ra rơi xuống ngao loan trên người ngao loan cả người ấm áp trên người phát ra tia sáng vừa chuyển động ý nghĩ phảng phất liền có điều đ ồ n g vô số sơn thần thổ địa năng lực đây là nàng giật mình nhìn trên người ánh sáng đó là thiên điều c h ấ n nguyên đại tiên trả lời hiện để vừa nãy đ ỉ n h thiên điều phân một ít quyền lợi cho ngươi hiện tại tây ngưu hạ châu sơn thần thổ địa cũng phải nghe ngươi điều khiển. đương nhiên, chỉ cần tôn ngộ không đồng ý. hắn bất cứ lúc nào đều có thể thu hồi c á c h này thiên điều. đây chính là thiên tôn sức mạnh. ngao loan cảm thấy khó mà tin nổi. thực lực của nàng còn chưa đủ lấy điều động những tiểu thần này. nhưng có quản khống thân phận của bọn họ cùng quyền lực. những sơn thần thổ địa kia cũng không dám chậm trễ. Lập tức liền đối với ngao loan quỳ xuống, gặp qua vân tiêu tiên tử, vân tiêu tiên tử, ngao loan nghi hoạt nhìn về phía tôn ngộ không, danh s ư n g này là cái gì, hoa quả sơn có người như thế s ư n g hô ngươi, tôn ngộ không trả lời, ta đem nó tiến đến gần, là một người tiên chức, từ giờ trở đi, vân tiêu tiên tử chẳng khác nào là hắn thừa tướng chức v ị rồi, bốn chữ này có thể để cho ngươi quản lý c á c h khác thần tiên. tôn ngộ không nói rằng. ngao loan gật đầu. nàng làm hoa quả sơn nhị đại vương. quản lý vân tiêu thành hết thầy sự vụ. quả thật có một vài người như vậy xưng hô nàng. nhưng nàng vẫn có chút không thích ứng. ngươi nếu là không thích, tôn ngộ không lại nói. ta liền cho ngươi đổi một cái. không, ngao loan suy nghĩ một chút. vẫn là lắc đầu cũng không cái gì không tốt nàng cũng không thế nào quan tâm s ư n g hào hơn nữa vân tiêu tiên tử nghe tới cũng không phải rất kém cỏi chỉ là nếu như có thể gọi nương nương là tốt rồi có như vậy trong nháy mắt ngao loan bốc lên cái ý niệm này nhưng một giây sau nàng liền bỏ đi cái ý niệm này nếu như ngay cả vân tiêu tiên tử đều không đảm đương nổi lại làm sao có khả năng làm nương nương đây ngao loan thu hồi tâm tư chuyện còn lại liền do ngươi sắp xếp rồi tôn ngộ không nói với ngao loan tận lực để tin tức khí tượng sớm một chút bắt đầu tôn l ệ n h ngao loan gật đầu tôn ngộ không lập tức mang tới đông hoa đế quân cùng trấn nguyên đại tiên hướng về tây ngưu hạ châu nơi sâu xa bay qua như lai nhất định phải bại không năm Trương một trăm bốn mươi trụ cột tài năng, ba bóng người ở trong mây tiến lên, h i ệ n đ ệ để chúng ta nhiều lần, xem ai có thể trước tiên tìm c á c h đồng thiên phúc địa. c h ấ n nguyên đại tiên vừa nói, vừa vung ra linh phong tra x ế p mặt đất. Nếu muốn chọn một có thể an cư địa phương, bọn họ tự nhiên không thể bay quá nhanh. Một đường đều đang dùng các loại phép thuật tìm kiếm đồng thiên phúc địa. Trấn nguyên đại tiên gió có thể biết được mặt đất vạn vật. đông hoa đế quân tắc có thể trực tiếp suy tính linh mạch hướng đi. tôn ngộ không phép thuật đơn giản nhất. hắn hỏa nhãn kim tinh hướng về mặt đất quét qua. liền có thể thấy gió nơi nào yêu quái. kỳ chân dị thảo tương đối nhiều. hắn chợt dừng bước. làm sao rồi. trấn nguyên đại tiên hiếu kỳ hướng về mặt đất nhìn lại. chỗ này dãy núi tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần. linh khí cũng không sai nhưng so với hoa quả sơn lại kém xa lập tức hắn nhìn thấy trên g i ấ y núi bốc lên khí đen bạt cốt thì ra là như vậy cũng sắp hóa hình rồi trấn nguyên đại tiên thuận tay liền muốn đem nó tiêu diệt tôn ngộ không ngăn cản hắn làm sao rồi trấn nguyên đại tiên hỏi loại này yêu ma từ nhỏ tà á c có thể cùng tầm thường yêu quái không giống nhau tôn ngộ không tiện tay một chỉ, một vệt kim quang bắn xuống mặt đất, sau đó khí đen từ từ biến mất rồi. ngươi ở độ hóa nó, trấn nguyên đại tiên hơi kinh ngạc, nó còn chưa làm áp, tôn ngộ không nói rằng, có thể lại xem trăm năm, trấn nguyên đại tiên lắc lắc đầu, không biết nên nói tôn ngộ không ngây thơ vẫn là tốt như thế nào. ba người lập tức đi xa rồi, bọn họ vừa đi, mặt đất bốc lên một luồng khói trắng, đó là bản địa sơn thần. Hắn k í n h nể liếc mắt nhìn bầu trời, sau đó vừa liếc nhìn bạch cốt, trở về dưới nền đất trong nhà. Lão đầu nhi vừa nãy phía trên là những người nào, sơn thần bà bà hỏi, sao như vậy đáng sợ khí tức, đó là đời mới thiên tôn, tề thiên đại thánh, sơn thần trả lời. Hắn phân điểm công đức độ hóa bạch cốt kia, nhìn như không xấu, Hắn đã thu thập xong hành lý, nguyên bản đều muốn rời đi tây ngưu h ạ châu, lúc này lại có chút do dự, cũng được, chúng ta lại lưu một ít ngày, nhìn đại thánh phải làm những gì, sơn thần để sơn thần bà bà đem ra âm phủ, đây là vừa mới cái khác sơn thần đưa tới, sơn thần kích hoạt rồi âm phủ, âm p h ủ bên trong lập tức vang lên tiếng cãi vã. Ta đi tới. Ta đi tới. không đúng. là ta trước tiên. ta trước tiên. sơn thần cùng sơn thần bà bà hai mặt nhìn nhau. đây là chuyện ra sao. hoa quả sơn. các tiên nhân sáng tạo một cách to lớn âm p h ủ cái này âm p h ủ bị thu x h p ở rừng rậm một cách tiết điểm p h ủ cận. bởi vì cùng tây ngư hạ châu khoảng cách thực sự quá xa. chỉ có dùng cái này âm phù mới có thể đem âm thanh rõ ràng truyền đi qua giờ khắc này sáu mươi bảy mươi danh nữ h à i vì âm phù đoạt thành một mảnh ngao loan lúc trở lại nhìn thấy chính là một đoàn hỗn loạn tình cảnh bảo vệ âm phù thủy đức tinh quân ở một bên tay chân luống cuống tựa hồ không biết có nên hay không ngăn cản ánh mắt của nàng quét qua không nhìn thấy bị hồ lại nhìn thấy thủy nguyệt tiên tử, chính ở một bên ngồi ngồi x ế p bằng dưỡng thần. thủy nguyệt tiên tử, ngao loan đi tới, ngươi là các nàng người phụ trách, có thể giúp ta đem các nàng tách ra sao. thủy nguyệt tiên tử mở mắt ra, sau đó gật gật đầu, t ả n ra, nàng vung tay lên, những kia tranh chấp nữ hài liền bị hất bay ra ngoài, ngao loan nói tiếng c ả m ơn, hỏi tiếp, Tiên tử không thoải mái sao. không có. thủy nguyệt tiên tử lắc đầu. nàng ngồi x h i p bằng dưỡng thần. chỉ là quá no rồi. cái kia rồi hầu dĩ nhiên cho ta xứng sáu vì đầu bếp. thủy nguyệt tiên tử trong lòng thầm hận. tôn ngộ không như vậy hoài nghi nàng. nàng càng không thể lộ ra sơ sót rồi. tiên tử. ngươi trước tiên dùng âm phù hướng về những kia sơn thần cùng thổ địa giải thích một phen. ngao loan nói rằng, ta cho mọi người phân tốt thời gian. thủy nguyệt tiên tử gật đầu, nàng đi tới âm phù bên cạnh, bắt đầu hướng về phương xa sơn thần thổ địa truyền đạt tin tức khí tượng cụ thể sự hạng, trong đó bao quát làm sao phản hồi long tục mưa xuống tình huống, cùng với nên dùng phương thức gì thông báo phàm nhân. ngao loan thấy nàng công tác chăm chú, liền xoay người cho cái khác nữ hải phân phối nổi lên thời gian, bởi vì kỹ thuật hạn chế, âm phủ truyền đạt vẫn chưa thể phi thường cẩn thận chia làm khu vực, xuyên thấu qua cách này đại âm phủ lan truyền âm thanh, Sẽ ở tây ngưu h ạ châu hết thảy địa phương vang lên, vì giải quyết vấn đề này, ngao loan nghĩ phân thời đoạn, không giống thời đoạn do không giống dự báo viên, báo cho nàng chỗ đối ở tây ngưu h ạ châu khu vực khí trời, cứ như vậy, những sơn thần thổ địa kia biết được thời gian cũng không cần cả ngày đều cầm âm phù các cô gái phân tốt thời gian liền không tiếp tục tranh chấp rồi nhị đại vương một c á c hồ h yêu không nhịn được hỏi nếu chỉ có một cái âm phù tại sao muốn với nhiều người như vậy cái khác nữ h à i cũng cũng kỳ quái nếu như chỉ có một cái âm phù vậy chỉ cần hay ba người cắt lược tiếp nhận cũng có thể hoàn thành toàn bộ tây ngưu hạ châu tin tức khí tượng, chỉ là tạm thời một cái, ngao loan trả lời, sau đó sẽ nhiều lên. trong lòng nàng biết, tôn ngộ không chỉ để một người đối ứng một cách khu vực sơn thần cùng thổ địa, là vì càng tinh tế quản lý, c á c h này âm p h ủ tương lai sẽ có tác dụng lớn, không chỉ là tin tức khí tượng, cho nên tiền kỳ bồi dưỡng phi thường trọng yếu, các ngươi chăm chú điểm, ngao loan cuối cùng nói rằng, công việc này sau đó đặc biệt trọng yếu, tuyệt đối đừng sơ sầy bất c ẩ n các cô gái rồn rập gật đầu, ngao loan lập tức rời đi rừng rậm, đáp kỷ đi nơi nào rồi, trong lòng nàng kỳ quái, ngày hôm nay là ngày thứ nhất công tác, mì hồ làm sao không ở rừng rậm, ngao loan ở thư viện tìm tới đi theo bộ đề tổ sư sau lưng mì hồ, ngươi ở trong này làm gì, nàng mở miệng hỏi. Bái sư, mì hồ trả lời. Nàng nghe nói bộ đề tổ sư ngày hôm nay tâm tình rất tốt, rồi hướng âm phù thư cảm thấy hứng thú. liền cả ngày đều quấn quít lấy hắn. toàn bộ hoa quả sơn đối với âm phù hiểu rõ nhất người chính là mì hồ vật này chính là nàng vì mình khai phá ra. Bái sư, ngao loan khẽ cao mày. xem hướng về phía trước đọc sách bộ đề tổ sư. Tổ sư, ngươi sẽ thu đồ để sao. giả như là ngươi, ta có thể thu ngươi làm cái để tử ký danh. bộ đề tổ sư thả xuống sách nói rằng, ngao loan cùng mì hồ song song xứng sờ. mì hồ lúc này liền kêu to lên. tại sao a, nàng tương lai phải là tiên quốc thừa tướng. cùng thân phận ngươi không giống. tổ sư trả lời. Nàng thực lực hôm nay, điều động không được chúc tiên, ngao loan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, vội vã chắp tay cúi đầu, ngao loan nguyện lấy tổ sư vi sư, được, tổ sư cười cợt, sau đó có thời gian, liền lại đây nghe ta giảng đạo đi, ngao loan gật đầu, mì hồ khóc không ra nước mắt, tại sao ta không được, nếu ngươi trở thành chủ cột tài năng, tới tìm ta nữa đi, tổ sư lại cầm lấy sách xem lên ngao loan lôi kéo m ị hồ đi ra ngoài tổ sư nghĩ dạy đồ đệ nhất định phải là có thể đối với huyên trưởng có giúp đỡ lớn người ngao loan nói rằng nàng nhìn đầy mặt không vui m ị hồ nói với nàng nổi lên tin tức khí tượng thời gian đừng quên công tác sau khi nói xong ngao loan liền đi rồi thật không công bình m ị hồ trong lòng nghĩ như thế không phải là đối với đại vương có trợ giúp sao nàng cũng có thể có như lai nhất định phải b ạ i không năm chương một trăm bốn mươi một từ mẫu hà tôn ngộ không tìm tới một khối bảo địa dĩ nhiên có thần kỳ như thế địa phương c h ấ n nguyên đại tiên cảm thán một tiếng sau đó hắn lại lại lắc đầu đáng tiếc có chủ rồi uvk q u m tôn ngộ không gật đầu nhìn phía dưới sóng nước lấp loáng một dòng sông, dòng sông trong suốt thấy đáy, hai bên có liếu âm rủ xuống bích, lộ ra mấy gian nhà tranh, tôn ngộ không biết con sông này, đây là tử mẫu hà, đi tới nơi này, liền đại biểu bọn họ đi đến nữ nhi quốc, ta nghe nói qua con sông này, nếu như ăn nơi này nước sông, bất luận nam nữ, đều sẽ kết thành thai khí, không cần mấy ngày sẽ sinh con. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, hóa ra là bởi vì linh khí, thực sự là đáng tiếc rồi. chỉ có tiên nhân có thể nhìn thấy, trong dòng sông kia chảy xuôi linh khí nồng nặc, cố này linh khí phi thường đặc biệt, thậm chí là bình thường tiên nhân đều không phát hiện ra được, khẳng định là bảo vật, nhưng mà dựa theo bọn họ cùng ngọc đế hiệp định, là không thể can thiệp nhân loại triều chính. Tử mẫu hà đối với nữ nhi quốc ý nghĩa trọn g đại. Nơi này hắn không thể chọn. Quên đi. chúng ta tìm cách kế tiếp. tôn ngộ không nói rằng. hắn cùng c h ấ n nguyên đại tiên chính muốn rời khỏi. đông hoa đế quân lại ngăn ở phía trước. làm sao rồi. tôn ngộ không nhìn lại. ngươi nghĩ đi xuống xem một chút con sông này. đông hoa đế quân gật gật đầu. vậy thì đi xem xem đi. Tôn ngộ không nói một tiếng. Ba người lập tức rơi xuống. Nơi này linh khí đến từ đâu. Tôn ngộ không hỏi. không biết. Trấn nguyên đại tiên trả lời. Ta trước đây tựa hồ nghe nói có tiên nhân đi tìm nó đầu nguồn. nhưng cũng không cái gì phát hiện đặc biệt. Tôn ngộ không gật đầu. mà vào lúc này, một chiếc thuyền từ sông bờ bên kia lái tới. ba vị n h â n là phải qua sông. trên thuyền vang lên tiếng l à bọn họ đều là thần tiên. Dương mắt nhìn lại, tự nhiên thấy rõ, đó là một c á c h bà lão. đi thôi, tôn ngộ không xoay người nói rằng, ta có một nơi muốn đi xem. chậm đáp, c h ấ n nguyên đại tiên gọi hắn lại. khó được, chúng ta liền thừa thuyền đi lên một vòng làm sao, tôn ngộ không xem đông hoa đế quân không có phản đối. liền xoay người biến đổi đã biến thành một c á c h đạo sĩ bà lão đem thuyền mở gần dùng tay kéo khóa ván cầu ba người lên thuyền bà lão trống ra thuyền d u n g động mái trèo nổi sóng hướng về đối diện vạch tới khí trời ngược lại không tệ mặt trời chiều ngã về tây trấn nguyên đại tiên đứng ở đầu thuyền hưởng thụ thổi tới dương liếu gió đông hoa đế quân nheo mắt lại Cuối đầu nhìn chằm chằm mặt sông, tôn ngộ không cũng thật giống cảm giác được cái gì. Linh khí này không phải đến từ thượng du, mà là đến từ đáy sông. Hắn nói ra, đông hoa đế quân gật đầu, sự phát hiện này để cho hai người có chút giật mình. tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng tử mẫu hà lòng sông mới là bảo vật, làm dòng nước chảy qua nơi này thời điểm. Lòng sông bên trong linh khí sẽ rung vào trong nước. đ ế quân. c h ú n g ta đi xuống xem một chút. tôn ngộ không hỏi dò đông hoa đế quân. đông hoa đế quân đứng bất động. đại tiên. tôn ngộ không nhìn phía trấn nguyên đại tiên. ta sợ mang thai. trấn nguyên đại tiên thẳng thắn từ chối. tôn ngộ không vừa nghĩ. cũng từ bỏ ý nghĩ này. n à y lòng sông phía dưới tất có bảo vật. hắn nói ra. hai vị có thể cùng ta thôi diễn một phen hai người dồn dập gật đầu ba vị đại tiên đồng thời thôi diễn bọn họ pháp lực vô biên trên đời c á c h nào có chuyện giấu giếm được bọn họ chỉ chúc lát sau kết quả là đi ra rồi tử mẫu hà lòng sông phía dưới có một c á c h không có bị người phát hiện linh mạch hơn nữa cùng bình thường linh mạch không giống nó ẩm i ấ u phi thường sâu lấy ba người bọn họ sức mạnh cũng vèn vèn là có thể tính tới cái này linh mạch tồn tại mà không biết tình huống cụ thể càng quan trọng chính là tử mẫu hà chỉ là điều này linh mạch lộ ra ở bên ngoài một điểm vèn vèn là tiết lộ một cái điểm tử mẫu hà liền ôm có sức mạnh như vậy ba trong lòng người đều rất khiếp sợ chúng ta tìm tới đồ vật g h y gớm trấn nguyên đại tiên nói rằng uvk W, W, m tôn ngộ không gật đầu. trong khoảnh khắc, thuyền quá rồi sông, bà lão đem dây thừng buộc ở kề nước cọc trên, ta không cái gì tiền tài cho ngươi. tôn ngộ không nói rằng, đã như vậy, hắn vươn ngón tay, một tia tiên khí bắn tới bà lão trên người, nhất thời cả người ốm đau toàn tiêu, bà lão cả kinh, cảm giác thân thể tượng tuổi trẻ mười tuổi, mềm mại linh hoạt rồi rất nhiều, đây là thần tiên a. Nàng vội vã quỳ xuống đến bái t ạ đa tạ đại tiên. tôn ngộ không cười cợt. xoay người nói rằng, c h ú n g ta đi thôi. uvk q u q u m c h ấ n nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân gật đầu. chờ bà lão lần thứ hai ngẩng đầu. lại nhìn thấy tôn ngộ không biến trở về nguyên trạng. ba người hóa thành ba vệt sáng bay về phía xa xa. trước tiên, hiền hầu. Nàng vội vã trên đất dập đầu mấy cái đầu. Ta suy đoán, tôn ngộ không mang theo c h ấ n nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân hướng về nữ nhi quốc bay đi. tiết lộ điểm khả năng không ngừng nơi này. xây lát gian, tôn ngộ không ba người đi tới một ngọn núi, đứng ở đám mây, nhìn xuống đi, u hoa x ế t cầm, cỏ dại dài lam, đây là một tòa tốt núi, ngọn núi này, c h ấ n nguyên đại tiên khẽ cao mày. khí tức như thế nào cùng cái kia tử mẫu hà có chút tương tự. đông hoa đế quân gật đầu. cái này gọi là giải dương sơn. trên núi có một cái phá động. trong đ ồ n g có một mắt lạc hai tuyền. tôn ngộ không nhìn giải dương sơn. trong mắt lóe ra một đạo tìm tòi nghiên cứu ánh sáng. nếu như ăn tử mẫu hà nước sông, chỉ cần cầm trong giếng kia nước ăn một khẩu. liền có thể giải thai khí, trấn nguyên đại tiên lập tức hiểu được, nói như vậy, chúng nó hẳn là một đôi rồi, vừa vặn khắc chế lẫn nhau nước, nghĩ như thế nào đều không thể không có quan hệ, cái này cũng là linh mạch tiết lộ điểm một trong, khẳng định là, tôn ngộ không gật đầu, ba người tìm tới phá động rơi xuống, lại lập tức bị cửa đồng bảo vệ nữ binh phát hiện rồi, đứng lại, các ngươi là người nào, các nữ binh lập tức đánh ra binh khí vây quanh. tôn ngộ không vì tránh khỏi phiền phức, thổi ra một hơi, định, nhất thời. những nữ binh kia không thể động đậy. chúng ta vào đi thôi. trấn nguyên đại tiên không một chút nào kinh ngạc, đi đầu đi vào. tôn ngộ không nhìn quanh một hồi chu vi cảnh tượng, không nhìn thấy trong thiên thư ghi chép đạo quan. xem ra cái kia như ý chân quân còn chưa từng có đến. Hắn nghĩ, hiện tại phá động còn bị nữ nhi quốc khống chế. Hắn đi theo trấn nguyên đại tiên sau lưng đi vào. Bên trong quả nhiên có một cái x i ế n g Ba người bắt đầu nghiên cứu lên. thế nào, tìm được liên hệ s a o hồi lâu sau, tôn ngộ không hỏi. trấn nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân lần lượt lắc đầu. Lạc thai tuyền cùng tử mẫu hà nên có liên hệ, nhưng cũng hoàn toàn không cảm ứ n g được, quả nhiên giấu rất sâu, tôn ngộ không nói rằng, liền ngay cả chúng ta đều đoán không được, cái kia linh mạch sâu không thể nào tưởng tượng được, c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, nếu như có thể tính tới điều này linh mạch hướng đi, chúng ta có thể liền có thể tìm tới địa phương thành lập tiên quốc rồi, tôn ngộ không giật mình, Niệm cái thần chú, lòng đất, sơn thần bà bà phấn nộ nắm bắt sơn thần lỗ tai, rõ ràng đã nói xong dự báo, ngươi còn ôm này âm phù làm cái gì, có người đang ca, lão bà tử, không muốn nắm, này không trách ta, sơn thần khổ sở xin tha, thực sự là này ca quá tốt, hắn bỗng nhiên nhảy một cái, cả người run rẩy lên, buông tay, Bung ô tay, lão bà tử, sơn thần lại như cái mông bốc cháy một dạng, nôn nóng hét lớn, đại thánh đến rồi, hắn đang gọi ta, mau bung ô tay, chờ bà bà bung ô lỏng tay, sơn thần ngay lập tức sẽ hóa thành xương mù biến mất không còn tăm hơi rồi, như lai nhất định phải bại không năm, chương một trăm bốn mươi hai cái b ụ n g lớn hơn, đại thánh sơn thần hướng về tôn ngộ không hành lễ sơn thần tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn sưng đỏ lỗ tay hỏi ngươi có biết hay không lạc thai tuyền phía dưới linh mạch đi về nơi nào linh mạch sơn thần lắc đầu lạc thai tuyền nhưng có chút linh khí xông tới tiểu thần cũng không biết nó đầu nguồn thực sự quá sâu tiểu thần lực không thể thành hắn mặc dù là sơn thần nhưng trưởng quản là trên mặt đất tầng thổ địa, đối với càng sâu địa phương. nhưng là hoàn toàn không biết rồi. tôn ngộ không cao mày. đi xuống đi. hắn xua lại sơn thần. đại tiên, đế quân. tôn ngộ không nói rằng. chúng ta lại đi tìm c á c h tiết lộ địa phương. c h ấ n nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân đồng ý. ba người rời đi phá động. tiến thời điểm vẫn là trạng vạng. đi thời điểm đã là trời tối rồi, tôn ngộ không móc ra kim cô bổng ở cửa đồng trên v ẽ một cái kim vòng. đây là cái gì, trấn nguyên đại tiên hỏi, kết giới, tôn ngộ không thu hồi kim cô bổng nói rằng, để ngừa người khác cướp đi lạc thai tuyền, h i ệ n đ ệ trấn nguyên đại tiên cười mắng một tiếng ngươi đi tới c á c h nào, cũng phải làm chút chuyện tốt sao. trên đời làm sao có ngươi như vậy n g u hầu trong miệng là nói như vậy nhưng trấn nguyên đại tiên rất yêu thích tôn ngộ không tính cách tôn ngộ không lập tức lại mở ra nữ binh đình thân thuật cùng hai người bay lên không rời đi rồi những kia phục hồi tinh thần lại nữ binh nhìn ba đạo tiên quang xẹp qua bầu trời lập tức quỳ trên mặt đất quỳ l ạ i lên tin tức không lâu liền truyền tới nữ nhi quốc vương cung ba tên tiên nhân quốc vương nghe được chuyện này nhất thời đầy mặt mừng rỡ ta trước đây không lâu biết được tin tức có người ở tử mẫu hà nhìn thấy hiền hầu cùng hai vị tiên nhân qua sông kiên quyết là hắn không sai nàng vội vã khiến người ta lên kiểu đi tới giải dương sơn dưới kiểu hướng phía trước vừa nhìn nhìn thấy phá động cửa động có một vệt kim quang lóng lánh vòng tròn bề hạ quả thật là hiền hậu làm bạn quốc vương lại đây nữ tướng quân nói rằng đây là tiên nhân phép thuật có thể để bảo vệ lạc thai tuyền quốc vương đem người hướng về vòng tròn lại vài cái sau đó ở cửa động đứng thẳng hầu vương kim thân nữ nhi quốc tôn sùng tôn ngộ không tôn ngộ không tự nhiên không biết hắn cùng hai vị đại tiên một đường suy tính linh mạch hướng đi mãi đến tận ngày thứ hai mặt trời lặn lại vẫn là không thu hoạch gì chúng ta tính sai rồi mấy nơi trấn nguyên đại tiên nói rằng nơi này khẳng định không sai rồi bọn họ trước mắt là một mảnh liên miên quần sơn xa xa đang ở trời mưa quần sơn đều bị hơi nước che đậy như ẩm như hiện lại như một bức tranh thủy mặc ba người tìm hồi lâu đều không có tìm được linh mạch không chỉ là linh mạch liền ngay cả yêu tinh đều chưa thấy, làm sao sẽ liền yêu tinh đều không có. tôn ngộ không trong lòng kỳ quái, gọi ra chu vi trăm dặm sơn thần, nhưng mà hiện thân chỉ có một cái gầy trơ xương như quỷ sơn thần. đại thánh, sơn thần khom lưng thi lễ một cái, nơi này chỉ có một mình ngươi, tôn ngộ không ý niệm quét qua, không có tìm được c á c h khác sơn thần khí tức. nơi này có quái âm trong lòng đất vườn quanh, còn lại sơn thần đều không chịu được đi rồi. sơn thần trả lời, chỉ có ta một người ở lại chỗ này, trấn nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân liếc mắt nhìn nhau, đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. hiện đệ, cái kia quái âm khả năng cùng linh mạch có quan hệ, trấn nguyên đại tiên nói rằng, chúng ta có thể lại tìm một hồi, tôn ngộ không gật đầu, để sơn thần lui ra rồi, ba người lần thứ hai tìm lên, bọn họ đào đất ba thước, đem các loại tinh đồ bát quái thôi diễn dùng cái quang, lại vẫn không có thu hoạch, nơi này cũng không tìm được, quá nửa là chúng ta suy tính sai rồi, trấn nguyên đại tiên nói rằng, có thể căn bản không có cái kia linh mạch, đông hoa đế quân gật đầu, bọn họ loại thần thông này cũng không tìm tới, Coi như là có linh mạch, vậy cũng là là một cái chết đi linh mạch. hai người chính muốn rời khỏi, tôn ngộ không lại ngăn lại, hắn còn muốn lại thử một chút, đi tới một cái thung lũng, lấy ra kim cô bổng, đi, tôn ngộ không đối với kim cô bổng dùng cái pháp, kim cô bổng ong ong đâm vào trong mặt đất, hóa thành kim quang biến mất rồi, chúng ta vừa nãy không phải đào quá nơi này sao, c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, không đủ sâu, tôn ngộ không trả lời, chỉ c h ú t lát sau, hắn bỗng nhiên biến sắc mặt, trở về, hắn kêu một tiếng, lôi kéo c h ấ n nguyên đại tiên cùng đông hoa đế quân cấp thuốc lui về phía sau, bay đến giữa không trung, vù một tiếng, kim cô bổng từ dưới nền đất lao ra, trở lại tôn ngộ không trên tay, trong lúc bỗng nhiên, Trấn nguyên đại tiên phát hiện mặt đất rung chuyển lên. đây là, hắn kinh ngạc nhìn tới, một ánh hào quang bỗng nhiên từ lòng đất phun ra, hóa thành suối phun một dạng dâng lên giữa không trung. sao lại thế, trấn nguyên đại tiên vội vã dùng tiên khí bảo vệ thân thể, ngơ ngác nhìn đảo hào quang này. đây là tử mẫu hà linh khí. hắn còn chưa từng gặp như vậy linh khí nồng nặc, lại như một c â y suối phun. gần như sắp ngưng kết thành thực thể. đi, tôn ngộ không trước tiên phản ứng lại, vung hai tay lên, mười mấy đạo linh phù bắn hướng bốn phía. sau đó, một cái màu vàng kết giới từ mặt đất bay lên, đem tòa sơn cốc này vây quanh rồi. đại tiên, tôn ngộ không nhắc nhở một tiếng, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, ta biết, hắn cùng đông hoa đế quân đồng thời liên thủ, nhanh chóng ở xung quanh bố trí kết giới, mới làm cho linh khí không có tiết ra ngoài. xa xa có mấy bóng người bay tới, còn không bay gần, bọn họ liền la lớn, bảo vật s u ố t thế. người gặp có phần, tôn ngộ không bọn họ xoay người nhìn lại, hóa ra là vài tên tán tiên. những tán tiên này thấy rõ bọn họ, không chung xè thắng gấp, xoay người liền chạy. Trấn nguyên đại tiên vung tay phải lên. những tán tiên này liền bị hắn hút vào tay áo, đặt ở trong sơn cốc. đại tiên tha mạng, tán tiên nhóm vội vàng hướng trấn nguyên đại tiên hành lễ. ta đem ở đây thành lập cung điện. các ngươi nếu lại đây, chính là h ấ u duyên. nếu như đồng ý, liền ở lại đây đi. tôn ngộ không nói rằng mấy cái tán tiên nhìn nhau. sau đó hướng về tôn ngộ không quỳ xuống nguyện vì đại thánh hiệu lực coi như không nhận thức đông hoa đế quân tôn ngộ không lại quá dễ nhận biết rồi nơi này giúp đỡ quá ít tôn ngộ không lại nói với trấn nguyên đại tiên ngươi trở về giúp ta mang chút người lại đây chúc ta đến lập tức thành lập linh võng ta rõ ràng trấn nguyên đại tiên lòng tràn đầy vui sướng bay đi rồi bọn họ vẫn đúng là tìm tới một cái bảo địa. tôn ngộ không xoay người nhìn đ ả o kia suối phun. người khác không biết. nhưng chính hắn rõ ràng. kim cô bồng chỉ là ở linh mạc trên đâm cái lỗ nhỏ. đây chỉ là tiết lộ ra ngoài một điểm. lòng đất này dưới linh khí hầu như vô cùng vô tận. nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy linh khí. tôn ngộ không đã không thời gian nghĩ c á c h này. Hắn phải bảo vệ tốt những linh khí này. những linh khí này. đầy đủ Hắn đem tiên quốc xây dựng lên đến rồi. các ngươi c ẩ n t h ậ n một chút. không nên đ ụ những g n thứ này. tôn ngộ không vừa định nhắc nhở những tán tiên kia không nên đ ụ n g linh khí. lại vẫn là muộn một bước. đây là vật gì. tán tiên nhóm vừa kêu sợ hãi. vừa nhìn cái bụng lớn lên. tôn ngộ không trầm mặt chốc lát. sau đó đối với tiên khí hộ thể đông hoa đế quân nói rằng ngươi dẫn bọn họ đi lạc thai tuyền đi một chuyến xem ra muốn lợi dụng những linh khí này đổ cũng không dễ dàng như lai nhất định phải bại không năm chương một trăm bốn mươi ba nơi này là hỏa diệm sơn trong rừng rậm các tiên nhân ở trên trời bay tới bay lui vì kiến tạo linh võng tôn ngộ không để trấn nguyên đại tiên đem hoa quả sơn các tiên nhân đều mang đến rồi đám yêu quái cũng không đến bởi vì chúng nó rất khó chống lại linh khí cứ linh thần đem tiên thạch phóng tới trên tiết điểm đại tiên những tiên thạch này là từ đâu đến hắn hỏi dò trấn nguyên đại tiên ta làm sao có một loại cảm giác quen thuộc ngươi đương nhiên quen thuộc trấn nguyên đại tiên nghĩ đó là tôn ngộ không b ổ lông. Bí mật này rất ít người biết. tôn ngộ không là thiên sinh địa d ư ỡ n g linh vật. sau khi thành tiên, khắp toàn thân đều là bảo bối. đừng hỏi không nên hỏi. tiếp tục truyền. c h ấ n nguyên đại tiên bắt đầu kiến tạo tiết điểm. dặn dò cử linh thần tiếp tục đem tiên thạch đưa đến. cử linh thần lập tức xoay người bay trở về thung lũng. c ự linh thần hắn cũng là nhờ vả hoa quả sơn tiên nhân một trong cho tới nguyên nhân hắn không muốn sẽ cùng tôn ngộ không đối nhịp rồi c ự linh thần cảm giác được cái mấy trăm năm tôn ngộ không cùng thiên cung còn có thể lại đánh một lần hắn cũng không muốn cùng tôn ngộ không đối nhịp thật là làm cho người ta tuyệt vọng rồi thủy nguyệt tiên tử đứng ở trong sơn cốc nàng mặc dù đối với linh võng có hứng thú nhưng càng cảm thấy hứng thu chính là đạo kia linh tuyền đây là tinh khí đất trời thủy nguyệt tiên tử nhìn chăm chú tia sáng nhìn thấu linh khí thực chất đáng tiếc nàng ngọc t ị n h bình không ở không phải vậy hơi hơi chuyển đổi một hồi là có thể thu được rất nhiều cam lộ này không phải bình thường linh khí linh tuyền bên cạnh thái thượng lão quân cẩn thận đã kiểm tra sau đạt được một dạng kết luận đây là tinh khí đất trời. Tinh khí đất trời. tôn ngộ không khẽ cao mày. cùng linh khí có cái gì không giống. nó do âm dương nhị khí đan d ẹ p sinh ra. có thể xúc tiến sinh m ì n h sinh ra. thái thượng lão quân trả lời. nơi này tinh khí đất trời phi thường đặc biệt. coi như tiên nhân hấp thu cũng sẽ mang thai. ngươi tìm tới một chỗ tốt. thái thượng lão quân tán dương. này quá nửa là đại kiếp nạn trước để lại tinh khí đất trời. đại kiếp nạn, trước đại kiếp nạn, thái thượng lão quân gật đầu, thiên địa tuổi thọ từ trần thời điểm, có chút tinh khí sẽ một lần nữa ngưng tổ thành đồng thời. trên thực tế, hắn trước đại kiếp nạn gặp qua loại này tinh khí, tôn ngộ không đối với c á c h này không quá cảm thấy hứng thú. hắn càng muốn giải quyết vấn đề, có hóa giải mang thai phương pháp sao, Ta vừa vặn biết, thái thượng lão quân nói rằng, hắn là trước đại kiếp nạn số ít lưu lại tiên nhân, còn từng mở ra hồng mung, tự nhiên có phương pháp giải quyết vấn đề này, tôn ngộ không thế i t là yên tâm đem linh t u y ể n giao cho hắn. Lúc này, đông hoa đế quân mang theo thủy đức tinh quân bay trở về, đế quân, tinh quân, tôn ngộ không đi tới hỏi, đã điều tra xong sao. Hắn để đông hoa đế quân cùng thủy đức tinh quân đi điều tra chu vi địa lý tình huống rồi. đông hoa đế quân đối với thủy đức tinh quân dùng một mắt. tinh quân lập tức trên đất mở ra bọn họ vẽ địa đồ. tòa sơn mạch này có tám trăm dặm. thủy đức tinh quân giới thiệu. linh mạch vị trí sơn mạch dài tới tám trăm dặm. có cực số ít nhân loại ở phân tán các nơi. cũng không thuộc về với bất kỳ quốc gia nào. tám trăm dặm. tôn ngộ không trong mắt một mảnh kinh ngạc, cái này độ dài cùng h ỏ a diệm sơn gần đủ rồi, nếu như tiếp tục ra bên ngoài kéo dài, nơi này mấy ngàn dặm đều là núi rừng, hầu như không có bình nguyên, thủy đức tinh quân nói tiếp, tôn ngộ không nhìn phía địa đồ, phía đông là cái gì, hắn chỉ vào phía đông, có một cái vẽ ra vòng tròn địa phương, đó là tây lương nữ quốc, Lấy p h ạ m nhân hành trình, cách chúng ta đủ có hơn một tháng hành trình. Tây lương nữ quốc phía đông mấy trăm dặm, còn có một cái thông thiên hà. t h ủ y đức tinh quân trả lời, thông thiên hà phía bên kia, lại quá mấy trăm dặm, có cái xa trì quốc. Hắn cho tôn ngộ không giới thiệu phía đông tình huống, tôn ngộ không âm thầm giật mình. Tây ngưu h ạ châu quả nhiên là hoang vắng, n à y tốt mấy ngàn dặm chiều ngang. dĩ nhiên chỉ có một cái tây lương nữ quốc tây lương nữ quốc quốc thổ rất nhỏ nếu như từ bọn họ nơi này vẫn cắt giới hoạt định thông thiên hà bọn họ có thể nắm giữ mấy trăm ngàn mét vuông bên trong thổ địa phía tây đây tôn ngộ không lại hỏi phía tây tình huống rời đi quần sơn biên giới ba trăm dặm ở ngoài có cái tế tái quốc t h ủ y đức tinh quân trả lời rời núi ngược lại rất gần nhưng cách chúng ta nơi này cũng có gần ngàn dặm. có thể được. tôn ngộ không không nhìn được n g h ĩ nay liên miên quần sơn đối với phàm nhân mà nói là cùng sơn át thủy. ở trong mắt hắn nhưng là có thể khai phá địa phương. hắn lại hỏi nam bắc tình huống. cuối cùng lấy thông thiên hà cùng tế tái quốc vì giới. vẽ ra tám trăm linh m hai bên trong tiên quốc phạm vi. Đông hoa đế quân cùng thủy đức tinh quân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. đại, đại thánh, thủy đức tinh quân xứng s ờ hỏi, cần phải lớn như vậy sao. ta hy vọng trăm năm sau, nơi này có thể chứa đựng năm mươi triệu nhân khẩu. tôn ngộ không nói rằng, coi như tiên nhân có rời non lấp biển năng lực, nhưng quần sơn rốt cuộc vẫn là một loại hạn chế, tiên quốc phạm vi càng lớn càng tốt. không phải vậy căn bản chống đỡ không lên nhiều như vậy nhân khẩu năm mươi triệu t h ủ y đức tinh quân hít vào một ngụm khí lạnh đại thánh ngươi đùa giỡn hay sao tứ đại mộ châu nhân khẩu nhiều nhất hán triều hiện tại cũng là hay ba ngàn vạn nhân khẩu tại sao muốn nhiều người như vậy một thanh âm khác hỏi tôn ngộ không quay đầu nhìn lại hóa ra là t h ủ y nguyệt tiên tử vì quy mô, tôn ngộ không trả lời. trong lòng hắn biết, theo cải cách thâm nhập, tương lai các ngành nghề sẽ càng ngày càng phân chia tỉ mỉ. hoa quả sơn hoàn thành rồi lần thứ nhất cải cách, nhưng không thể hoàn thành lần thứ hai bởi vì nhân khẩu không đủ. tiên quốc nhất định phải có, có đủ nhiều nhân khẩu, mới có thể tiến hành lần lượt cải cách, sinh ra đủ rất tinh tế phân công. tôn ngộ không không biết một trăm n ă m có thể hoàn thành bao nhiêu cải cách, cũng không biết cụ thể cần bao nhiêu người, nhưng ít ra đến làm tốt năm mươi triệu nhân khẩu chuẩn bị. đại thánh, thứ ta nói t h ẳ n g thủy đức tinh quân nói rằng, đây căn bản không làm được, trước tiên không nói nhân khẩu, bọn họ lương thực sản lượng cũng không đạt tới cái mục tiêu này, nói tóm lại, trước tiên hướng cái mục tiêu này đi làm, tôn ngộ không không để ý lắm nói rằng chỉ có chân chính đại quốc có thể thay đổi toàn bộ tây ngưu h ạ châu chỉ có lượng thể đủ lớn mới có thể sản sinh to lớn từ hấp hiệu lực nhưng là đại thánh thủy đức tinh quân nhìn xuống c h ấ n động tiếp tục nói ngươi lấy thông thiên hà vì giới liền đem tây lương nữ quốc cũng cắt vào ở bên trong rồi không sao tôn ngộ không gật đầu Ta đem nữ quốc vây quanh ở bên trong, chỉ cần không tiến vào bọn họ lãnh thổ, liền không tính can thiệp triều chính, thủy đức tinh quân không có gì để nói, tôn ngộ không lập tức để hắn mang theo một nhóm tiên nhân đi thông báo quanh thân các quốc gia, ngươi muốn nghĩ làm cái gì, thủy đức tinh quân đi sau, thủy nguyệt tiên tử hướng về tôn ngộ không hỏi, ngươi nghĩ đem tây ngưu hạ châu phát triển trở thành ra sao, các mỹ vì mỹ, mỹ nhân chi mỹ, mỹ mỹ giữ c ổ n g thiên hạ đại đồng, tôn ngộ không nói hết, lập tức lắc đầu, đây chỉ là một lý tưởng, nhưng trung quy hay là muốn thử nghiệm, thủy nguyệt tiên tử k h ẽ cao mày, rơi vào trầm tư, mấy ngày sau, thái thượng lão quân ở linh tuyền trên kiến một cái trận pháp, thay đổi nó đặc chất, sẽ không lại khiến người ta mang thai rồi, tôn ngộ không từ hoa quả sơn điều đi cái khác yêu quái lại đây nhóm đầu tiên lại đây người trong bao hàm la sát nữ đại vương la sát nữ nhìn thấy tôn ngộ không đầu tiên nhìn liền nói ta nhà ở ngay gần tôn ngộ không xứng sờ sau đó bỗng nhiên t ỉ n h ngộ nói như vậy nơi này cũng thật là hỏa diệm sơn chẳng trách có thể thiêu lâu như vậy nguyên lai phía dưới có linh khí như lai nhất định phải b ạ i không năm chương một trăm bốn mươi bốn ta chịu thua nếu biết dưới chân chính là hỏa diệm sơn tôn ngộ không liền không thể không đi làm một chuyện rồi hắn mang theo la sát nữ hướng về ngoài nối bay đi la sát nữ tò mò hỏi đại vương muốn đi đâu ma vân động tôn ngộ không nói rằng tích lôi sơn ma vân động tôn ngộ không tiên quốc cắt đến thông thiên hà ngưu ma vương nghe xong tiểu yêu bẩm báo, chỉ muốn thổ huyết, n à y há không phải nói, bọn họ đồng phủ cũng đã biến thành tiên quốc lãnh thổ, thực sự là lẽ nào có lý đó, cái khác bốn vị yêu thánh đầy mặt lửa giận, hắn có lý do gì ở đây thành lập tiên quốc, các vị đại vương, một tên tiểu yêu cẩn thận trả lời, hắn là tây ngưu hạ châu thiên tôn a, yêu thánh nhóm sắc mặt nhất thời thối lên, sớm khi biết tôn ngộ không trưởng quản tây ngưu h ạ châu thời điểm, bọn họ liền cảm thấy được mưa gió nổi lên, lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy như thế hung. đại ca, chúng ta không cần sợ hắn, bằng ma vương chắp tay nói với ngưu ma vương, những năm này pháp lực của chúng ta ngày càng tinh tiến, mà cứ một ít tán tiên truyền lưu, tôn ngộ không đã không có công đức hồ thể, không đáng sợ, nói nhẹ, giao ma vương cười nhạt ngươi đừng quên cái kia tôn ngộ không bên người còn có tiên nhân bằng ma vương rũ tay xuống a khẩu không trả lời được tôn ngộ không lời hại tuyệt không chỉ là công đức ngưu ma vương thở dài nói chúng ta không đấu lại hắn hắn ở hoa quả sơn ở qua biết rõ tôn ngộ không thủ đoạn sự cao minh chuyện không có nắm chắc tôn ngộ không bình thường sẽ không làm tôn ngộ không đại náo thiên cung thời điểm, ma vân động bày yêu dồn dập đánh cược hắn sẽ bại, liền ngay cả ngưu ma vương cũng không ngoại lệ, kết quả bọn họ tất cả đều thua không còn một mống, mười mấy năm thành quả đều bị một cái kỳ quái yêu tinh đánh cược đi rồi, ngưu ma vương nhắc nhở, các vị hiền đệ, nhìn chúng ta động phủ, năm vị yêu thánh quay đầu nhìn lại, động phủ trống s ố n g chỉ có một ít cây ớt treo ở trên xà. Bọn họ động phủ như thế sạch sẽ nguyên nhân chính là bởi vì đối với tôn ngộ không coi thường, chúng ta vẫn là từ bỏ cùng tôn ngộ không chiến đấu đi. ngưu ma vương lý trí nói rằng, nhưng là đại ca, không chiến đấu, cái kia tôn ngộ không chiếm cứ nơi này. giao ma vương hỏi, sau đó chúng ta chẳng phải là không thể lại ăn thịt người rồi. Đám yêu quái đều biết tôn ngộ không quy củ như vậy sao được muốn ăn thịt người cái khác yêu quái cũng lập tức kêu lên ma vân đồng bên trong nhất thời một mảnh huyên náo gấp cái gì ngưu ma vương đột nhiên vỗ bàn lớn tiếng quát ta khi nào nói muốn nghe tôn ngộ không rồi ma vân đồng bên trong lập tức khôi phục yên tĩnh cái kia sư đà vương hỏi đại ca chúng ta làm sao bây giờ, ngưu ma vương đã làm ra quyết định, chúng ta đi bắc câu lô châu, lũ yêu cả kinh. ngưu nhung vương hỏi, bắc câu lô châu là phật tổ lánh địa, chúng ta vì sao muốn đi nơi đó, phật tổ cần muốn chúng ta. ngưu ma vương trả lời, phật tổ làm sao sẽ cần muốn chúng ta. ngưu nhung vương đầy mặt không rõ, tây ngưu hạ châu khắp nơi là yêu, ngươi nói là cái gì, ngưu ma vương hỏi, bằng ma vương lắc đầu, hắn cũng kỳ quái, phật tổ pháp lực vô biên, tại sao tây ngưu hạ châu đâu đâu cũng có yêu quái, không có áp, từ đâu tới thiện, ngưu ma vương lại nói, cái khác bốn vị yêu thánh nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, đại ca anh minh, bọn họ lúc này quyết định thu thập hành lý, rời đi tích lôi sơn, nhưng mà còn không chờ bọn hắn rời đi liền có tiểu yêu thất kinh chạy vào đại vương cái kia tôn ngộ không đến rồi cái gì ngưu ma vương kinh hãi đến biến sắc đại ca cái khác yêu thánh đưa áng mắt nhìn phía hắn hầu tử này như thế sớm lại đây chúng ta muốn tránh cũng tránh không khỏi ngưu ma vương cầm lấy vũ khí ra đi gặp hắn một chút Năm tên yêu thánh d ẫ n sắt khắp n ú i tiểu yêu đi ra ngoài, tôn ngộ không lập giữa không trung, nhìn khắp n ú i yêu quái nhíu mày, đại vương, la sát nữ có chút thèn thùng che mắt, bọn họ làm sao đều không mặc quần áo a, không biết, tôn ngộ không cũng có chút kỳ quái, này khắp n ú i yêu quái, đại thể đều là không mặc quần áo, liền ngay cả ngưu ma vương đám người, xuyên cũng rất là rách nát, ngưu ma vương, các ngươi làm sao chật vật như vậy, tôn ngộ không hỏi, còn không phải ngươi sai, ngưu ma vương trong lòng oán hận nghĩ, nếu như không phải tôn ngộ không đánh thắng thiên cung, bọn họ liền thắng được một vị yêu tiên, lại làm sao có khả năng thất bại đến không quần áo, nhưng ngưu ma vương nhìn xuống lửa giận, tôn ngộ không, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, ngưu ma vương nói rằng, chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi muốn ở đây thành lập tiên quốc ta dẫn người đi chính là rồi tôn ngộ không thần sắc kinh ngạc ngưu ma vương lời nói để hắn có chút bất ngờ đánh cũng không đánh hắn làm sao liền chịu thua rồi n à y có thể không giống tính tình của ngươi ngưu ma vương tôn ngộ không con mắt ở năm vị yêu thánh trên người đảo q u a mi hầu vương chạy đi đâu rồi đừng đề cập với ta tên phản đồ kia, ngưu ma vương sắc mặt trầm xuống. Nếu như không phải mi hầu vương trợ giúp yêu tinh kia, bọn họ cũng không thể sẽ bị thu gặt hết sạch. xem ra các ngươi phát sinh một chuyện, tôn ngộ không đáy mắt né qua một tia hiếu kỳ. sau đó nói, ta đã thả ngươi nhiều lần, hết lòng quan tâm giúp đỡ. lần này lại không được rồi, ngưu ma vương trong lòng cả kinh, ngươi có ý gì, ta đang cần nhân thủ. tôn ngộ không nói rằng, các ngươi quá đến giúp đỡ đi. lẽ nào có lý đó. bằng ma vương hét lớn một tiếng, chúng ta đều là yêu giới đại thánh. sao lại nghe ngươi, tôn ngộ không lấy ra kim cô bồng, nhìn thấy nó trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi yêu quái cùng nhau lui một bước. tiếp theo, vô số tiểu yêu r ồ n dập quỳ trên mặt đất. Bái lên, đại thánh t h a mạng, chúng ta nguyện ý nghe đại thánh sai khiến, đùa gì thế, truyền thuyết tôn ngộ không một b ổ n g có thể đánh mười vạn thiên binh, bọn họ những tiểu yêu này còn chưa đủ nhét kẽ răng đây, biết rõ phải chết chiến đấu, không có người sẽ ngây ngốc chờ chết, ngươi, các ngươi, ngưu ma vương phấn nộ nhìn những kia quỳ lại tiểu yêu, đại vương, đại thánh là tây ngưu hạ châu thiên tôn, một tên tiểu yêu ngẩng đầu lên, nói với hắn, hắn hiện tại mời chào c h ú n g ta, đây là chuyện may mắn, ngưu ma vương tức giận rồi, vào lúc này, bên cạnh hắn sư đà vương bỏ vũ khí xuống, cũng quỳ xuống theo, tứ đệ, ngưu ma vương khiếp sợ nhìn sư đà vương, đại ca, ta ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như rõ ràng rồi, sư đà vương c u i đầu nói rằng, chúng ta cùng hắn, không cùng một đẳng cấp a, tôn ngộ không đã không giống d ĩ vãng, hắn cùng ngọc đế ngang hàng, độc nhất vô nhị, tam giới chúng sinh cũng phải thần phục, nhân vật như vậy, bọn họ lại có thể nào phản kháng đây, ngưu ma vương, ta lại cho ngươi một cơ hội, tôn ngộ không âm thanh truyền đến từ giữa không trung, ngưu ma vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt hắn giống nhau thường ngày bình tĩnh ngươi nên rõ ràng tôn ngộ không nói rằng phàm là tây ngưu hạ châu sinh linh giờ khắc này đều quy ta khống chế ngưu ma vương cắn chặt răng thật không tôn ngộ không trong mắt lóe ra một đảo tiếc n ú i cái kia gặp lại rồi hắn d ơ lên kim cô bồng vô tận thần thông tất cả hướng về kim cô bồng tuôn tới tiên quang ấm ánh Che đậy ánh nắng, phần này tia sáng, không thể so cái kia công đức chi hỏa nhực hơn nửa phần. ngưu ma vương ở trong hào quang run lẩy bảy, ta chịu thua. ở nguy cấp trước, hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, như lai nhất định phải bài không năm, chương một trăm bốn mươi năm cao ngạo bất kham. ngưu ma vương một chịu thua, còn lại yêu thánh rất nhanh sẽ thả xuống binh khí. tôn ngộ không thu hồi kim cô b ổ n g sớm như thế làm là tốt rồi. trong lòng hắn nghĩ, yêu chính là yêu, không có luận võ lực biện pháp giải quyết tốt hơn rồi, sớm như thế làm là tốt rồi. ngưu ma vương trong lòng tuôn ra một dạng ý nghĩ, hắn vẫn luôn đang đợi tôn ngộ không ép hắn. ngưu ma vương đã biết từ lâu, bọn họ cùng tôn ngộ không chinh l ệ c h cảnh giới, bọn họ những yêu thánh này so với tôn ngộ không đều chỉ có thể nói là tiểu yêu có can đảm lật đổ tam giới tôn ngộ không mới thật sự là đại yêu thế giới này cũng không còn yêu quái có thể tưởng hắn rồi la sát ngươi lưu lại chỉnh đốn một hồi bọn họ qua mấy ngày mang về tôn ngộ không bàn giao la sát nữ la sát nữ xứng sờ đại vương ta có thể khống chế bọn họ không được, yên tâm đi, bọn họ sẽ bé ngoan nghe ngươi lời, tôn ngộ không nói hết, xoay người liền bay đi rồi, la sát nữ khóc không ra nước mắt nhìn phía dưới, lập tức liền nhìn thấy ngưu ma vương chắp tay bái một cái, nếu đã chịu thua, hắn sẽ nghe theo tôn ngộ không sắp xếp, tôn ngộ không trở lại thung lũng, rời đi không lâu, linh võng đã cơ bản ổn định lại, xác ngoài phảng phất lưu động hỏa d i ễ m từ chỗ rất xa liền có thể xem rõ rõ ràng ràng. tôn ngộ không lúc trở lại. một đám tiên nhân đứng ở linh võng bên ngoài n h ị luận sôi nổi. này có thể hay không quá xinh đẹp rồi. hẳn là sẽ không đi. bọn họ cảm thấy c á c h này linh võng quá kiêu căng rồi. tôn ngộ không tìm qua một bên trấn nguyên đại tiên. Trấn nguyên đại tiên đang ở hướng về đông hoa đế quân khoe khoang hắn thành quả như thế nào đế quân trấn nguyên đại tiên nói rằng cái này linh võng có phải là hoàn mỹ trí cực xứng với hiền đệ màu lông ta không thích nó tôn ngộ không đi tới nói rằng đem nó cải về hoa quả sơn như vậy hiền đệ yên tâm trấn nguyên đại tiên quay đầu lại nói rằng Ta đã đem nó cải mười phân vẹn mười rồi. ngươi theo ta đi vào. Hắn mang tôn ngộ không đi vào linh trong lưới. lại hướng phía ngoài nhìn. tôn ngộ không quay đầu lại hướng về nhìn ra ngoài. Hắn không có nhìn thấy kết giới. ánh mặt trời mưa móc cũng không có một chút nào ảnh hưởng. như vậy không thành vấn đề chứ. trấn nguyên đại tiên hỏi. coi như ở bên ngoài. phi cầm điểu thú cũng không nhìn thấy nó. cái này linh võng, chỉ có nổi lên linh trí sinh vật mới có thể nhìn thấy. tôn ngộ không cảm giác được c h ấ n nguyên đại tiên d ù n g tâm, vẫn là cải về hoa quả sơn loài kia đi. nhưng hắn không có thay đổi ý nghĩ, c h ấ n nguyên đại tiên thân thể cứng lại rồi. đại thánh, thái thượng lão quân đi tới, nếu đã tìm địa phương tốt, có phải là nên tuyên cáo tin tức rồi. tôn ngộ không suy nghĩ một chút. sau đó gật đầu, sớm một chút cũng không có quan hệ gì. Chờ đ ã đại thánh, bắt đầu tinh quân đi tới, nói rằng, ngày cung điện còn không k i ế n tốt, có muốn hay không chờ một chút, không cần, tôn ngộ không trả lời, ta tuyên cáo tin tức, cung điện dĩ nhiên là đến rồi, hắn không để ý lũ yêu ánh mắt kỳ quái, đưa ra tay, lòng bàn tay hiện lên thiên tôn ngọc tỉ, đi, tôn ngộ không khé quát một tiếng, trong tay n g ọ c t ỉ từ dưới lên trên, khác nào trong t r ư ớ c mắt bay lên trời, lập tức, một cái thiên đạo giấu ấm khắc vào b ầ u trời, chiêu c á o tam giới trung tiên, một tiếng tiên âm vang lên, tường vân phiêu phiêu, thủy ái phiêu đầy toàn bộ tây n g ư hạ châu, nhưng mà tứ đại bộ châu hết thảy tiên nhân cũng nghe được âm thanh này, bắt đầu rồi, Lăng tiêu bào điện, ngọc đế đem quân cờ thả trên bàn cờ, trong mắt lóe ra ý cười, vạn vật vi tử, thiên hạ vì cờ, hắn cũng sẽ không bại bởi tôn ngộ không, ngạc di đà phúc, bắc câu lô châu, như lai phật tổ niệm một tiếng chư phật tên gọi, năm trăm cái nóng lạnh, ở chư phật trong mắt vốn là trong nháy mắt nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôn ngộ không nói cho bọn họ biết, Loại này khái niệm đã đến phần cuối, tây ngưu h ạ châu, các đạo sĩ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời t ư ở n g vân, sau đó từng cái từng cái hủy xuống, đây là thiên tôn ý chí, tôn ngộ không muốn ở tây ngưu h ạ châu thành lập vạn linh quốc, tứ đại bộ châu, hết thầy tiên phật cầu đạo g i ả tất cả nhân loại, cũng có thể đi qua, hết thầy yêu ma, chỉ cần thả xuống qua lại tội ác. nguyện ý nghe từ xử lý, cũng cũng có thể đi qua. Tuyên cáo kéo dài mấy phút, rất nhanh sẽ kết thúc rồi. ngọc tỉ từ trên trời giáng xuống, chúc tiên nhìn chằm chằm nó, lại không ai dám đụng chạm. đó là tam giới trí tôn tượng trưng, không phải thiên tôn bản thân. bất luận người nào đụng tới cũng phải thần hồn câu diệt. thái thượng lão quân cũng ở nhìn ngọc tỉ, đối với hắn mà nói, ngọc t ỷ cũng không xa lạ gì ngọc t ỷ là thiên địa quy tắc cũng chính là thiên đạo ngưng tụ mà thành là so với thiên điều tầng thứ càng cao hơn t r í bảo ngọc đế dùng nó lập ra thiên điều đình ra tam giới trật tự cũng không biết một phân thành ba sẽ mang đến hậu quả gì thái thượng lão quân trong lòng nhĩ g hắn nhìn ngọc t ỷ rơi xuống tôn ngộ không trên tay tôn ngộ không bàn tay nắm chặt n g ọ c t ỷ liền biến mất rồi. đó là, thái thượng lão quân đột nhiên mở to hai mắt. vừa nãy n g ọ c t ỷ biến mất trước, hắn nhìn thấy bên trong có một tia xa là ánh sáng. đó là thật rất nhỏ ánh sáng. hào quang tuy nhỏ, nhưng mà quét mắt qua một cái. thái thượng lão quân trong đầu chính là chấn động, phảng phất có một khỏa lớn vô cùng. hào quang lóng lánh thủ trạng đồ hình xuất hiện ở trước mắt. Kéo dài tới vô cùng tương lai nhưng mà trong trước mắt cây này liền biến mất rồi đại thánh thái thượng lão quân nắm lấy tôn ngộ không tay ngươi đang làm gì ngươi muốn thay đổi thiên đạo tôn ngộ không thật giống ở sửa chữa trong ngọc tỷ thiên địa quy tắc ngươi nhanh chóng dừng lại thái thượng lão quân có chút nóng này ngươi không biết ngươi đang làm gì này sẽ phá hủy tây ngưu hạ châu trong ngọc tỷ thiên đạo dính đến tam giới an toàn cùng ổn định, mặc dù là ngọc đế, kỳ thực cũng chỉ là thu dọn thiên địa quy tắc, lập ra tam giới trật tự, không có đối với thiên đạo làm quá thay đổi. lão quân, ngươi đừng hiểu lầm, tôn ngộ không cười nói, ta chỉ là muốn dùng một loại phương thức khác lý giải thiên đạo, không có thay đổi nó. lý giải, thái thượng lão quân buông tay ra, vừa nãy tia sáng kia là cái gì, thử nghiệm, tôn ngộ không trả lời, còn vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn ở thử nghiệm lý giải thiên đạo, tiên pháp cải cách tương lai, phải dùng một loại phương thức khác lý giải thiên đạo, mới có thể đi xây dựng ra một c á c h hoàn toàn mới tu hành hệ thống, mà làm đạt thành những này mục tiêu, hắn phải với cái thế giới này có đầy đủ hiểu rõ, có khổng lồ kỹ thuật cùng tri thức tích lũy chỉ dựa vào tôn ngộ không một người không làm được điểm ấy. này liền cần vô số người gia nhập trong đó. cũng chính là vạn linh quốc tác dụng. ta có chút hối hận cùng ngươi tới rồi. thái thượng lão quân lắc đầu nói rằng, hắn hiện tại mới phát hiện, ở tôn ngộ không cách kia bình tĩnh ở bề ngoài. che giấu đều là cao ngạo bất kham. vị này đại thánh là thật muốn cải thiên hoán địa. dẫn dắt tam giới hướng đi một c á c h không thể báo trước tương lai tôn ngộ không cười cợt sau đó ngẩng đầu lên cung điện của ta đến rồi các tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người giống như xem hướng lên trời phía trên có một tòa khổng lồ cung điện ở thiên binh thiên tướng bảo vệ bên trong rơi xuống mà ở cung điện đến trước một chiếc xe ngựa trước tiên rơi vào thung lũng bảo hộ ở bên cạnh xe vương linh quan vén xèm xe lên đại đế, chúng ta đến rồi, như lai nhất định phải bài không năm, chương một trăm bốn mươi sáu liền t r a đều đã quên, trong xe ngựa tự nhiên là chân võ đại đế, đại đế vừa xuống xe, chúng tiên đều đi tới hành lễ, đại đế, trấn nguyên đại tiên cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến, b ắ c câu lô châu đã quy phật tổ hết thầy, chân võ đại đế thở dài nói, ta ở bên kia không có việc để làm, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nơi này tốt hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không, đại thánh có thể vì ta sắp xếp một phần việc xấu, tôn ngộ không tự nhiên gật đầu đáp ứng, tiên quốc càng lớn, sau đó vấn đề liền càng nhiều, chân võ đại đế được xưng cửa thiên đáng ma tổ sư, hắn vừa vặn cần loại người này t ỏ a c h ấ n không lâu sau đó, Cung điện cũng rơi xuống, nổi giữa không trung bất đồng rồi. Tòa cung điện này so với đỉnh núi còn cao hơn một ít, từ thung lũng ngước nhìn, nó hoa mỹ không gì sánh được, lại như một viên nổi giữa không trung minh châu. c h c tiên lúc này mới phát hiện đây là hiền đức cung. đại thánh, an tính ninh thần hai ti dẫn sắt tiên lại tiên nữ đi ra hành lễ, đứng lên đi, tôn ngộ không gọi bọn họ lên, sau đó cảm tạ hộ tống cung điện thiên binh thiên tướng. thiên binh thiên tướng tiếp nhận rồi hắn cảm tạ. sau đó từng c á c h từng c á c h tranh nhau chen lẫn rời đi rồi. ta rất đáng sợ sao. tôn ngộ không không nhìn được n g h ĩ lập tức đối với phía trên cung điện bảng hiệu vung tay lên. cung điện tên lập tức biến thành vạn linh điện. nơi này sau đó chính là cung điện của ta. tôn ngộ không quay đầu lại nói rằng chúng tiên r ồ n dập gật đầu, so với lại kiến một tòa cung điện, trực tiếp để thiên binh thiên tướng đem hiền đức cung từ trên trời chuyển xuống đến. xác thực so sánh đơn giản, hiền đức cung bản thân liền là tiên nhân kiến trúc, hơn nữa linh tuyền thoải mái, hiện tại cũng có thể lơ lường giữa không trung. đáng tiếc cung điện của ta đã biến thành phế tích, không ít tiên nhân âm thầm đáng tiếc, nếu như bọn họ cung điện vẫn còn, nói không chắc cũng có thể đi tìm t r ú c thiên binh thiên tướng đem cung điện chuyển xuống đến vạn linh điện ổn định sau tôn ngộ không mời t r ú c g tiên đi vào chúc mừng một phen sau đó mấy ngày hắn ngay ở vạn linh điện nghênh tiếp tứ phương khách tới tích lôi sơn la sát nữ dùng bốn ngày chỉnh đốn bầy yêu sau đó nhận được tôn ngộ không dặn dò dẫn dắt bọn họ chạy tới hỏa diệm sơn giữa quần sơn, đám yêu quái nhìn thấy mười mấy vị tiên nhân chính đang sử dụng thần thông, rời núi đ i ệ n thay đổi địa thế. đây mới là thiên tôn thủ đoạn, yêu thánh nhóm vừa cảm thán, vừa tách ra những tiên nhân này rời núi địa phương, hướng về vạn linh điện phương hướng đi đến. theo khoảng cách thâm nhập, bọn họ gặp phải càng ngày càng nhiều người. một ít nguyên bản sinh sống ở vạn linh quốc cảnh bên trong nhân loại bị tụ tập ở cùng nhau đang ở các tốt khu vực k hai khẩn đất hoang tiến hành gieo càng sâu một điểm gieo người biến thành từ hoa quả sơn chuyển đến nhân loại cùng yêu quái bọn họ thu hoạch có chút đã thành thục có thể thu gặt rồi những tăng nhân kia là xảy ra chuyện gì bằng ma vương phát hiện có một đám kỳ quái đầu chọc h ố n ở bên trong bọn họ là hoa quả sơn tăng nhân. La sát nữ liếc mắt nhìn. nhìn thấy đầu lính làm việc quảng t u ổ i trưởng lão. quảng hội trưởng lão tuổi thọ nguyên lai đã không lâu. nhưng mà tôn ngộ không đ ắ từng t đem một vài bàn đào giao cho ngao loan. ngao loan đem trong đó một viên giao cho quảng t u ổ i trưởng lão. trưởng lão ăn sau. hiện tại càng ngày càng nhiệt tình. toàn tâm toàn ý nên vì vạn linh làm cống hiến. đám yêu quái tiếp tục đi về phía trước, tới gần thung lũng, bọn họ ở một cái tiết điểm một bên, nhìn thấy một tòa cung điện đang ở thành lập, nơi này muốn xây cái gì, bằng ma vương lại hỏi, la sát liếc mắt nhìn, phát hiện thủy nguyệt tiên tử hình bóng sau, nàng lập tức liền đoán được rồi, tòa cung điện kia rất khả năng là kiến cho các nữ yêu tinh dùng, sau đó có thể làm mưa xuống dự báo trung tâm, Mưa xuống dự báo sớm muộn đều muốn chuyển đến tây ngưu hạ châu, rút cuộc nơi này khoảng cách càng ngắn hơn, nhưng la sát không nghĩ tới, tôn ngộ không coi nó là thành chuyện thứ nhất, nàng giải thích sau, liền cùng đám yêu quái đi vào thung lũng, vẹn vẹn là thời gian mấy ngày, thung lũng liền hầu như hoàn toàn thay đổi, không chỉ có địa thế biến cao, hơn nữa phân ra rất nhiều khu vực, hiện tại vừa vặn là ban đêm, lại có vô số yêu quái ở bên trong thung lũng bôn ba, tựa hồ phải ở chỗ này thành lập tòa thành thị thứ nhất, các ngươi ở lại chỗ này, là sát nữ đem đám tiểu yêu lưu tại thung lũng, cùng năm vị yêu thánh đi tới vạn linh điện bái phòng tôn ngộ không, tôn ngộ không không có nghỉ ngơi, những ngày này bên trong, các nơi tu đạo thành công tán tiên, đạo sĩ, Bao quát lưu tại tây ngưu h ạ châu đại tăng, đều lần lượt lại đây bái k i ế n hắn, yêu thánh nhóm đến thời điểm, hắn vừa vặn gặp xong một cái tiểu quốc quốc sư, la sát, vạn tuế hồ vương lại đây rồi, tôn ngộ không nói với la sát nữ, hắn công tác rất bận, n g ư ờ i đi giúp giúp hắn, đúng, la sát nữ hành lễ xuống rồi, tôn ngộ không sau đó lại hỏi một hồi năm vì yêu thánh tình huống, xác định bọn họ thành tâm quy phủ sau, liền đem chân võ đại đế kêu lại đây. đại đế, công việc của bọn họ liền do ngươi thay ta sắp xếp, tôn ngộ không đem quản giáo bày yêu sự tình giao cho chân võ đại đế. năm vị yêu thánh nhìn thấy chân võ đại đế, đều sợ đến quá sức, kém chút liền không xoay người liền chạy. chân võ đại đế nhìn thấy ngưu ma vương đoàn người cũng phi thường kinh ngạc. bất quá trong lòng hắn rõ ràng. tôn ngộ không hiện tại cực kỳ khuyết thiếu nhân thủ. ngưu ma vương một nhóm này yêu quái phi thường trọn g yếu. các ngươi yên tâm. chân võ đại đế đối với ngưu ma vương đám người nói. chỉ muốn các ngươi không gây sự. ta đối quá khứ ăn oán không nhắc chuyện cũ. năm vị yêu thánh nhất thời thở phào nhẹ nhóm. theo chân võ đại đế rời đi vạn linh điện. chúng ta muốn đi làm cái gì. ngưu ma vương hỏi, khai khẩn đất hoang, rời núi, kiến tạo thành trì, chân võ đại đế quay đầu lại, nói rằng, còn có đào mỏ, kiến tạo thành trì, liền không thể không có khoáng sản, mà một bên khác, là sát nữ nhìn thấy vạn tuế hồ vương, lập tức biết được hắn ở quy hoạch tiên quốc tương lai, nàng cầm lấy một tấm biểu, quét mắt qua một cách đi, Sợ hết hồn, ba trăm tòa thành c h ấ n ba mươi tòa p h ủ không thành, ngày đi hai ngàn dặm công cụ giao thông, ba trăm l i n tên tiên nhân, giáo dục phụ cấp, sao có thể có chuyện đó. đây là trăm năm mục tiêu, vạn tuế hồ vương đoạt lấy biểu, nói rằng, tấm bảng này là đại vương lúc đầu biên đi ra, đã bị chúng ta tạm thời phủ quyết rồi, hắn nói ra, chúng ta hiện tại không còn gì cả. liền mười năm quá độ mục tiêu đều rất khó làm. không thể nghĩ một trăm năm sau, hắn đem một đống văn kiện giao cho la sát nữ. đại vương hiện tại muốn chúng ta từ hoa quả sơn rời đi mấy vạn yêu quái lại đây. tập trung tinh lực, trước tiên kiến tốt tòa thành thị thứ nhất, giải quyết lương thực vấn đề, làm tiếp ra mười năm quá độ mục tiêu. l à sát nữ ngay lập tức sẽ bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Hoa quả sơn ngao loan cũng đang bận b i ể u Nàng bận b i ể u phải là sàng lọc đi tới tây ngưu hạ châu yêu quái danh sách. đông hải long vương ngao quảng bỗng nhiên tìm tới nàng. p h ụ vương, ta còn có việc. ngao loan thực sự không thời gian tiếp đón hắn. chỉ có thể rót cho hắn một chén trà, để hắn ở một bên nhìn mình công tác. con gái, Ta Ngao h e nói có i vị t ê hoàng nói rằng, ngao loan cúi đầu công tác, n à y không phải rất bình thường sao, tên kia tiên nhân là nguyệt lão. Ngao hoàng uống trà nói rằng, chờ thật lâu, hắn không nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu lên hướng phía trước vừa nhìn, chỉ thấy cửa sổ mở ra, ngao hoàng đã không gặp bóng người, ai, ngao hoàng lắc lắc đầu, xem này gấp liền cha đều đã quên như lai nhất định phải bài không năm chương một trăm bốn mươi bảy biết bay thần tiên nguyệt lão hoan nghênh tôn ngộ không ở vạn linh điện nghênh tiếp nguyệt lão nguyệt lão cười ha ha q u ố c thi lễ ta không phải là đến nhờ vả đại thánh như vậy ngươi cũng hoan nghênh sao đương nhiên tôn ngộ không gật đầu Hắn biết rõ nguyệt lão sẽ không thả xuống cái khác ba châu. nguyệt lão đi tới nơi này, chỉ là vì được sắp xếp tây ngưu h ạ châu nhân duyên tuyến cho phép. đại thánh quả nhiên lòng dạ rộng rãi. nguyệt lão lại lại một hồi. Hắn lúc trước đi rồi bắt câu lô châu. phật tổ đối với nhân duyên tựa hồ có khác hắn nghĩ. tuy rằng đáp ứng rồi, lại kém xa tôn ngộ không như vậy thoải mái. Tôn ngộ không tự mình tiếp đón mỗi một vị đi tới vạn linh điện tiên nhân, có thể thấy được đối với nhân tài coi trọng. Nguyệt lão cùng hắn hàn huyên một hồi, sau đó đứng dậy cáo từ. Hắn vừa rời đi vạn linh điện, liền bị chờ đợi ở một bên ngao loan ngăn cản rồi. Nguyệt lão, ngao loan hướng về hắn thi lễ một cái, ta có việc hỏi ngài. Nguyệt lão nhìn nàng một cái, khó miệng không khỏi mang theo nụ cười. Sức mạnh của ta đối với đại thánh không có hiệu quả. Hắn vừa nhìn liền biết ngao loan muốn hỏi cái gì. ngao loan sớm biết sẽ như vậy. cũng không có quá để ý. ta nghe nói nguyệt lão có thể nhìn thấy quấn quanh ở trên người một người tơ hồng. ngao loan hỏi. có thể có ai tơ hồng quấn quít lấy huyên trường. nguyệt lão lắc lắc đầu. thật, ngao loan có chút hoài nghi. có hay không có một người gọi là đát k ỷ nguyệt lão lắc đầu chưa từng thấy thật sao ngao loan cao hứng lên cái kia t h ủ y nguyệt tiên tử đây t h ủ y nguyệt tiên tử nguyệt lão nhíu mày cái này thật chưa từng thấy ngao loan cảm thấy thật g i ố n g có không đúng chỗ nào nhưng nàng vẫn là rất cao hứng nói cũng là loại kia đại giả giày vương huyên trưởng khẳng định không thích cái kia gọi la sát đây ngao loan lại hỏi tiên t ử nguyệt lão giờ khóc giờ cười ngươi đây là muốn từng c á c h từng c á c h hỏi rõ sao ngao loan vội vàng xin lỗi yên tâm đi nguyệt lão thở dài một tiếng nói rằng đại thánh trí không ở này hắn vừa nãy quan sát tôn ngộ không tôn ngộ không đã thành tựu thiên tôn so với trước tâm trí càng ngày càng kiên định sợ là có những người khác không thể nào hiểu được đại truy cầu bất kể là ai nếu muốn đánh đồng hắn sợ đã không phải trăm năm sự tình rồi tiên t ử nguyệt lão hướng về ngao loan quốc thi lễ ta còn có chuyện quan trọng liền xin được cáo lui trước rồi đi thôi ngao loan không có ngăn cản nàng tuy rằng không có thu hoạch nhưng ít ra biết một chút hiện tại nàng không có tình địch điều này làm cho tâm tình của nàng vui vẻ rất nhiều. nguyệt lão bay khỏi vạn linh điện, bay không xa, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn ngao loan, không nhìn được lắc đầu. nguyên lai、like、đây chính là cái kia yêu thích đá tiên tử. mười cái ngón tay đều q u ấ n quít lấy tơ hồng đưa về phía cùng một người suy tình loại. ngược lại cũng đúng là thế gian hiếm thấy. nếu như thật sự có tiên tử có thể đánh đồng tôn ngộ không, nói không chắc cũng chỉ có nàng rồi thực sự là lắm tai nạn nguyệt lão trong lòng nghĩ như thế từ từ bay xa rồi mà ngao loan tới một lần vạn linh điện tự nhiên cũng phải đi bái kiến tôn ngộ không tôn ngộ không đối với nàng đến hơi kinh ngạc tiếp lại lộ ra nụ cười ngươi tới thật đúng lúc đi theo ta một chuyến tôn ngộ không mang theo nàng rời đi vạn linh điện hướng phía đông bay đi bọn họ một đường bay qua núi cao bình nguyên, xẹp qua nữ nhi quốc, đi đến thông thiên hà. đây là ta vẽ ra biên giới. tôn ngộ không nói rằng, ngao loan nổi giữa không trung nhìn xuống thông thiên hà. con sông này ít nói cũng có mấy trăm dặm rộng, không nhìn thấy bờ bên kia, cùng biển r ồ n g giống nhau như đúc. thật lớn, ngao loan rất kinh ngạc một dòng sông dĩ nhiên có thể lớn đến trình độ như thế này. Chẳng trách nữ nhi quốc có thể cùng thế độc lập nhiều năm như vậy. chỉ là con sông này. liền đem ngoại giới phàm nhân cách trở ở bên ngoài rồi. thông thiên hà có tám trăm dặm rộng. tôn ngộ không nói rằng. ở phía trên kiến một t ò a cầu. ngươi nói có thể hay không được. khả thi là khả thi. ngao loan nhíu mày. nhưng độ khó khăn quá cao. ta cảm thấy không cần thiết. ngươi nói không sai. tôn ngộ không cười nói, cho nên ta muốn ở chỗ này thu xếp một cách thủy phủ, mở ra đường nước, ngươi thay ta tìm chút nhân thủ lại đây. ngao loan nhất thời rõ ràng rồi, ta ngay lập tức sẽ về hoa quả sơn chọn nhân thủ. nàng đối với tôn ngộ không thi lễ một cái, liền hướng hoa quả sơn bay qua, lại làm cho nàng một người thật giống không tốt lắm rồi. tôn ngộ không nhìn ngao loan hình bóng thầm nghĩ, ngao loan thế hắn quản lý mọi việc tuy rằng đã là tiên nhân nhưng thực lực vẫn là yếu một chút ta phải gọi lão quân hỗ trợ luyện mấy cái tiên khí tôn ngộ không trong lòng lo ý nghĩ thân thể lại đi đến thông thiên hà một đầu khác một phía này thuộc về xa trì quốc đương nhiên tôn ngộ không không phải đến tham quan hắn tìm được trước một tấm bia đá bia trên có ba cách chữ triện chữ lớn thông thiên hà phía dưới còn có mười cách chữ nhỏ viết kính quá tám trăm dặm tuyên cổ ít người được là nơi này không sai tôn ngộ không lên trên nữa tìm kiếm tìm mấy dặm đường lại không nhìn thấy linh cảm đại vương miếu linh cảm đại vương là quan âm b ồ tát nuôi một cái cá vàng chiếm cứ thông thiên hà giả mạo thần linh hàng năm đều muốn phổ cận nhân loại dâng lên đồng nam đồng nữ hưởng dụng tôn ngộ không vốn định tiện đường giải quyết cái phiền toái này linh cảm đại vương lại còn không lại đây như vậy cũng tốt b ư ớ c đi một chuyện tôn ngộ không chính muốn rời khỏi bỗng nhiên thông thiên hà nước sông tách ra chen trúc đi ra rất nhiều thủy tộc yêu quái hắn dừng bước lại xoay người nhìn lại một cái lão ngoan ở trong sông sông ra, không biết đại thánh s á n g lâm, không có từ xa tiếp đón, lão ngoan mở miệng nói chuyện, ta biết ngươi, tôn ngộ không nhớ tới con này lão ngoan, ngươi có bằng lòng hay không quy phụ với ta, tự nhiên đồng ý, lão ngoan mang theo thông thiên hà thủy tục nhóm hướng về tôn ngộ không hành lễ, qua mấy ngày, sẽ có người tới trong này thu xếp thủy phủ, ngươi có thể nghe bọn họ dặn dò tôn ngộ không nói rằng n à y thông thiên hà sau đó là vạn linh biên cảnh sẽ có rất nhiều p h ạ m nhân từ nơi này qua sông mà qua chỉ cần ngươi cần khẩn phối hợp ta liền dạy ngươi bỏ đi bàn s á c đến một người thân lão ngoan nghe vậy đại hì nó ở thông thiên hà tu hành mấy trăm năm tuy rằng kéo dài tuổi thọ thân nhẹ sẽ nói người ngữ làm thế nào cũng thoát không được b ả n xác. đại thánh quả nhiên thần thông hoàng đại chỉ là một mắt liền biết nó muốn một người thân xin nghe thánh l ệ n h lão ngoan hướng về tôn ngộ không q u i đầu tôn ngộ không cười cợt quay đầu vừa nhìn về phía phương xa một ít thôn t r a n g hắn nhớ tới trên thiên thư ghi chép nơi này gọi trần gia trang nhân khẩu không nhiều nhưng chẳng mấy chốc sẽ nhiều lên rồi ngươi ở trong này là thân phận như thế nào. tôn ngộ không hỏi dò lão ngoan. thần không tiên t ị ệ c lão ngoan trả lời. chỉ là đám nhân loại kia. coi ta là thần sông tế bái. tôn ngộ không gật đầu. đã như vậy. ngươi có thể nói cho đám nhân loại kia. tôn ngộ không nói rằng. chờ thủy phủ thành lập sau. bọn họ có thể xuyên thấu qua đường thủy đi tới vạn linh. này không chỉ là đối với phụ cận nhân loại nói càng là đối với tây ngưu h ạ châu hết thầy phàm nhân nói thông thiên hà sắp trở thành những người phàm tục đi tới vạn linh trọng yếu đường nối bàn giao những việc này sau tôn ngộ không mới phi thăng mà lên hóa thành kim quang rời đi rồi trần gia trang có không ít người thấy cảnh này r ồ n dập quỳ trên mặt đất bái lên ra ra nha là biết bay thần tiên như lai nhất định phải bài không năm chương một trăm bốn mươi tám lại gọi người làm một ít ngao loan trở về hoa quả sơn mười ngày lại có một nhóm yêu quái bị rút điều tới cùng những yêu quái này đồng thời đến còn có hoa quả sơn mỹ thực rượu ngon tôn ngộ không lập tức để bận rộn mười mấy ngày các tiên nhân nghỉ ngơi một buổi tối tổ chức tiệc rượu khao bọn họ quả nhiên vẫn là hoa quả sơn đồ vật ăn ngon hết thầy tiên nhân đều cướp ăn đồ ăn. bọn họ ở chỗ này rời núi tạo thành, dùng tiên pháp đúc thu hoạch. cũng may nhân xấu có hạn. trong thời gian ngắn cũng không thiếu đồ ăn. nhưng trung quy không bằng hoa quả sơn ăn ngon. đại thánh bắt đầu tinh quân ăn bánh bao hỏi. vạn linh thành đến cùng muốn tạo bao lớn. vạn linh thành là bọn họ muốn kiến tạo tòa thành thứ nhất ao tên. Bắt đầu tinh quân nguyên tưởng rằng là rất đơn giản công tác. Lại không nghĩ rằng tôn ngộ không để bọn họ đem chu vi địa thế đều sửa lại. c h u y ệ n này hồ vương càng hiểu rõ. tôn ngộ không gọi vạn tuế hồ vương lên tới nói rõ. vạn linh thành khu vực thiết kế nhiều lần thay đổi. trước đây không lâu mới đạt được cuối cùng phương án. thành phố này đem lấy thung lũng làm trung tâm. bao hàm vài tòa sơn mạch. chiều ngang vượt qua bốn trăm dặm. bốn trăm dặm, vừa nghe đến phạm vi này, hết thảy tiên nhân đều là chỗ mắt ngoác mồm. hiện đệ, trấn nguyên đại tiên hỏi, cần lớn như vậy sao, vạn linh thành thiết kế thực sự quá to lớn, thậm chí tiếp cận tây lương nữ quốc toàn bộ quốc gia, đại quốc phải có đại quốc khí thế, đương nhiên muốn lớn như vậy, tôn ngộ không nói rằng, so với thiên thư ghi chép một ít hậu thế thủ đô, này không coi là quá lớn. Trấn nguyên đại tiên thở dài một tiếng. nhưng này không làm được. đây là cho một trăm n ă m lưu lại không gian. tôn ngộ không cười nói. chúng ta trước tiên đem thung lũng khu vực này kiến tốt liền được rồi. hắn vừa nói như thế. chúng tiên mới thở phào nhẹ nhõm. hóa ra là một trăm n ă m c á i kia không lo lắng. không lo lắng. các tiên nhân lần thứ hai nâng cốc nói chuyện vui vẻ. vào lúc này, thủy nguyệt tiên tử mang theo một tên đồng nữ đi vào, tiên tử, ngươi tới c h ậ m rồi, thủy đức tinh quân nhìn nàng nói rằng, ngày hôm nay có thể cũng không đủ mỹ thực chờ ngươi rồi, thủy nguyệt tiên tử vừa nghe, trong lòng cao hứng đến cực điểm, nàng đặc ý muộn, chính là không muốn ăn quá nhiều, tuy rằng không có mỹ thực, thủy đức tinh quân lại cười nói, nhưng đại thánh chuẩn bị cho ngươi đầy đủ cơm rang. Hắn chỉ tay một cái. thủy nguyệt tiên tử liền nhìn thấy mấy bàn cơm rang ship ở trong góc. thủy nguyệt tiên tử cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. nhưng nàng rất nhanh sẽ lên tinh thần. lần này nàng có song trọng bảo đảm ngươi theo ta lại đây. nàng đối với bên người đồng nữ nói một tiếng. liền đem nàng mang đi rồi cơm rang bàn. tôn ngộ không cũng không có quá chú ý thủy nguyệt tiên tử. vạn tuế hồ vương giới thiệu xong vạn linh thành quy hoạch. liền cùng hắn đàm luận nổi lên tên hỏa diệm sơn. tôn ngộ không muốn đem tên hỏa diệm sơn xác định được. lại gặp phải vạn tuế hồ vương phản đối. đại vương lên hỏa diệm sơn. không êm tay. không êm tay. danh t ử này không thể hiện được nơi này đặc sắc. cái khác tiên nhân cũng không thích hỏa diệm sơn. vậy các ngươi nói gọi gì tốt tôn ngộ không hỏi vạn tuế hồ vương đã sớm chuẩn bị liền gọi hà tây sơn hà tây sơn tôn ngộ không khẽ cao mày tại sao phải gọi cái này nhân loại chung quanh đều như thế xưng hô nó la sát nữ nói rằng bọn họ đem tòa sơn mạch này coi như là ánh nắng chiều nghỉ lại địa phương nơi này là tây ngưu h ạ châu Hỏa diệm sơn liên miên không dứt, đối với phía đông nhân loại tới nói, nó xác thực có thể nói là ánh nắng chiều nghỉ lại địa phương. tôn ngộ không lại hỏi c á c h khác tiên nhân, đa số tán thành danh tự này, vậy thì gọi hà tây sơn đi. tôn ngộ không làm ra quyết định, bản thân hắn đối với tên cũng không phải rất cố chấp. đại thánh, thủy đức tinh quân hỏi tiếp, tại sao không cho chúng ta triển khai tiên lực. Trực tiếp đem thành trì kiến tạo lên. đây là rất nhiều tiên nhân kỳ quái địa phương. tôn ngộ không để bọn họ làm. đều là rời núi điền. thay đổi địa hình. cùng với thôi hóa thu hoạch các loại sự t ì n h lại không cho bọn họ trực tiếp ở trong sơn cốc mặt đem thành trì dựng lên. lấy sức mạnh của bọn họ. thành lập một tóa thành trì. hoa không được quá nhiều thời gian. đại vương muốn không phải thành trì. ở tôn ngộ không trả lời trước, vạn tuế hồ vương mở miệng nói, các ngươi đối với hoa quả sơn thiết kế không biết gì cả, các tiên nhân quả thật có năng lực kiến tạo một tòa thành trì, nhưng bọn họ kiến tạo đều là truyền thống thành thị, nhưng mà hoa quả sơn thành thị thiết kế, hiện tại đã so với các tiên nhân đi càng trước rồi, các ngươi có thể cùng đám yêu quái đồng thời kiến tạo, tôn ngộ không nói rằng, Hoa quả sơn hấp thu đến từ tứ đại bộ châu tiên tiến nhất kỹ thuật, không chỉ có là kiến trúc phương diện, còn có thu hoạch cùng c á c h khác công nghệ, các tiên nhân thần thông h o à n g đại. nhưng tôn ngộ không định dùng thực tiễn phương pháp, để bọn họ trước tiên học được hoa quả sơn kỹ thuật. khi bọn họ nắm giữ kỹ thuật sau, tiên pháp phát huy tác dụng tuyệt đối vượt xa hiện tại. các ngươi chỉ để ý học tập, tìm kiếm tự mình yêu thích sự vụ. tôn ngộ không cười nói, tương lai thành trì cùng cụ thể sự vụ, sẽ do đám yêu quái kiến tạo, các tiên nhân k h ẽ cao mày, trong lòng bọn họ nghi hoạt, nhưng bọn họ nghe được, tôn ngộ không đối với bọn họ tựa hồ có sắp xếp khác, vạn tôi hồ vương cùng la sát nữ nghe được càng rõ ràng, biết tôn ngộ không muốn đem những tiên nhân này bồi dưỡng thành quy hoạt tương lai người, xem ra bọn họ đoạt không được đám yêu quái công tác rồi. La sát nữ trong lòng nhĩ. g Nàng nguyên lai còn thật lo lắng những tiên nhân này đem công tác đều cướp đi. nhưng tôn ngộ không kế hoạch hiển nhiên không phải như vậy. tiệc dựa qua đi. các tiên nhân đều cơm nước no nê đi công tác rồi. lão quân. tôn ngộ không gọi lại thái thượng lão quân. ta muốn mời ngươi vì ta luyện chế mấy cái kiếm gỗ. kiếm gỗ. Thái thượng lão quân coi chính mình nghe lầm rồi. tôn ngộ không lấy ra mười thanh kiếm gỗ. những này kiếm gỗ chất liệu đều không phải là vật phàm. ngươi có thể hay không đem chúng nó biến thành tiên kiếm. đầu gỗ làm tiên kiếm. ngao loan nhất định sẽ yêu thích. Thái thượng lão quân nhìn kiếm gỗ. trầm mặc hồi lâu. đem kiếm gỗ biến thành tiên kiếm. hắn thật sống chưa từng làm chuyện như vậy. đại thánh ý nghĩ thực sự là làm người khâm phục. Thái thượng lão quân vừa nói, vừa nhận lấy kiếm gỗ. Ta làm hết sức. tôn ngộ không đối với mình sắp xếp vẫn là thật hài lòng. đưa đi thái thượng lão quân, vạn linh điện những người còn lại liền không nhiều. tôn ngộ không chú ý tới thủy nguyệt quan âm vẫn còn ở đó. đến, ăn nhiều một chút. nàng không ngừng mà cho đồng nữ thịnh cơm. thủy nguyệt tiên tử. Tôn ngộ không đi tới, vì này chính là, đây là ta mới thu đồng nữ. Thủy nguyệt tiên tử nói rằng, ta dẫn nàng đồng thời lại đây, hy vọng đại thánh không lấy làm phiền lòng. Tôn ngộ không gật đầu, liếc mắt nhìn đồng nữ trước người mâm, lại hơi nghi hoặc một chút. Nàng làm sao ăn được so với ngươi còn nhiều, nàng là hùng yêu. Thủy nguyệt tiên tử trả lời, đói b ụ n g hỏng rồi. tôn ngộ không gật gật đầu, liếc mắt nhìn thủy nguyệt tiên tử phía trước nhanh hết rồi cơm r i a n g An tính ninh thần, hắn gọi tới an tính ninh thần, nói rằng, những này cơm r i a n g nhanh không còn, các ngươi lại gọi người làm một ít. An tính ninh thần hai ti vội vã xuống sắp xếp rồi. còn đến, thủy nguyệt tiên tử có nỗi khổ khó nói, còn như vậy nhét xuống, đồng nữ phải chết no rồi. xem ra còn phải chính mình ăn